đây đều là bọn họ ca hai mãnh liệt yêu cầu tới kết quả đến nỗi mặt khác hai cái tiểu nhân bởi vì tuổi quá tiểu tuyết trắng cũng không tưởng bởi vì một trương giấy mà làm cho bọn họ nhân sinh in lại nô ấn ký mà tiểu trái cây cùng tiểu quả lê tựa hồ cũng không nghĩ làm đệ đệ muội muội mất đi tự do thân cho nên cũng không có tiêm từ bắt lấy này hai đứa nhỏ bán mình khế kia một khắc bắt đầu tuyết trắng liền đưa bọn họ coi là người một nhà lúc này người một nhà xảy ra vấn đề, tuyết trắng tự nhiên là muốn đi tìm tìm. đảo không phải tuyết trắng một hai phải tự mình đi tìm, thật sự là khanh vân tốc độ mau, lại không biết lộ, mà tuyết trắng lại là biết lộ, lúc này mới lựa chọn tự mình đi theo. nếu không phải chính mình một người rời đi, một khi bị người trong nhà phát hiện, sẽ làm mọi người đều đi theo lo lắng nói, tuyết trắng thậm chí liền khanh vân đều không nghĩ mang theo. chính là cô nương khanh vân còn muốn nói gì phản đối nói. Ai ngờ tuyết trắng lại đột nhiên một vợ công, trực tiếp dùng ra khinh công, nhảy lệ ra vài mẹ xa. Một màn này không khỏi làm Khanh Vân chấn kinh rồi, nàng không biết nhà mình cô nương khinh công, thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi. Chỉ là đột nhiên một bay vọt, Khanh Vân còn không thể xác định tuyết trắng khinh công có phải hay không ở nàng phía trên, nhưng lại có thể xác định tuyết trắng khinh công tuyệt đối sẽ không so nàng nhược rất nhiều. Hảo, hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường đi. Tuyết trắng bất đắc dĩ nhún nhun vai, đối với mấy mét xa ngoại khanh vân nói, nắm chặt thời gian đi. Chúng ta đến ở cơm chiều phía trước gấp trở về. Vừa thấy tuyết trắng khinh công đều tốt như vậy, khanh vân tự nhiên đã không có phản đối nữa khả năng, lập tức vận công, đi theo tuyết trắng cùng nhau, ở trên đường núi nhanh chóng chạy như bay. Nay cũng chính là đuổi ở An Tết, trên đường núi không có người đi lại, nếu không một màn này, nếu là bị những cái đó các thôn dân nhìn đến. Liền tính sẽ không bị hù chết, cũng là sẽ dọa hư. Hai người trước sau kém cũng không rất xa, bất quá cùng phía trước nói định bất đồng chính là, dẫn đường người không phải khanh vân, mà là tuyết trắng. Một đường cùng số dưới, khanh vân trong lòng càng là chấn động vô cùng. Nguyên bản là cảm thấy tuyết trắng khinh công hẳn là cùng chính mình không phân cao thấp, nhưng này một đường tới rồi, khanh vân mới phát hiện tuyết trắng khinh công thế nhưng ở chính mình phía trên, thậm chí, vẫn là dẫn đầu rất nhiều cái loại này. Cho tới nay đều cảm thấy chính mình khinh công còn tính không tồi Khanh Vân, lần đầu tiên ý thức được chính mình hẹp hòi chỗ. Phong lên kính nhi đi theo tuyết trắng lên đường đồng thời, Khanh Vân càng là hạ quyết tâm muốn khổ luyện chính mình võ công. Lúc trước rời đi Thanh lâu khi, Tú bà dặn dò nói như cũ quanh quẩn ở bên hai, Khanh Vân biết rõ nàng cùng Khanh Nguyệt bị cô nương tuyển xuống dưới nhiệm vụ là cái gì, cho nên, để cao, thế ở phải làm. Các ngươi hai cái là có phúc khí. Kia cô nương chính là chủ tử trước mặt rất quan trọng nhân nhi, các ngươi đi theo nàng đi, cũng là các ngươi tạo hóa. Chỉ là một chút, kia cô nương muốn các ngươi, nhưng không chỉ là vì có người hầu hạ đơn giản như vậy. Các ngươi công phu hảo, đây là các ngươi khổ luyện kết quả. Đồng thời cũng là các ngươi đi theo cô nương bên người lớn nhất dựa vào. Cho nên, bảo vệ tốt cô nương, chính là bảo vệ tốt các ngươi tương lai lộ. Tú bà một phen lời nói. Rất rõ ràng nói cho khanh nguyệt cùng khanh vân các nàng ở tuyết trắng bên người tác dụng. Có thể từ như vậy nhiều nhân thủ luyện liền ra số một số hai hảo bản lĩnh, đủ để thuyết minh khanh nguyệt cùng khanh vân là không muốn đi qua mơ màng hồ đồ nhân sinh người. Hiện giờ ở kiến thức tới rồi tuyết trắng kinh công, khanh vân trong lòng tự nhiên là chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, tuyết trắng trong lòng nhớ thương tiểu trái cây huynh đệ hai người, vốn định dùng ra toàn lực lên đường, nhưng tại ý thức tới rồi khanh vân kinh công sau Nàng mới không thể không khống chế chính mình tốc độ Điểm này nếu bị Khanh Vân đã biết Phòng trường Khanh Vân khả năng sẽ trực tiếp lệ mụ Nàng là thật sự không nghĩ tới nhà mình cô nương khinh công Thế nhưng sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy à Chủ tớ hai người một đường không nói gì lên đường Non nửa cái canh giờ lúc sau Hai người rốt cuộc thấy được ở một chỗ khe núi thôn sống nhỏ Thôn nhỏ tọa lạc ở hai tòa nửa cao thanh sơn trung gian tương liên vị trí Đục lỗ nhìn lại Cũng liền bất quá hai mươi mấy hộ nhân ra bộ dáng Tuyết Trắng thấy, cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào cách đó không xa thôn nhỏ đối theo kiệm Khanh Vân nói, tới rồi, đó chính là tiểu trái cây nhà bọn họ ở thôn. Khanh Vân gật gật đầu, vội vàng thừa dịp cơ hội này điều chỉnh hô hấp. Vừa mới bằng phẳng lại đây, liền thấy Tuyết Trắng lại dẫm lên khinh công hướng tới thôn chạy đến. Khanh Vân thấy Tuyết Trắng kia mặt không đổi sắc bộ dáng khỏe miệng không khỏi chịu chịu nhưng vẫn là căng ra đầu đổi theo. Thôn tuy rằng không lớn, bất quá lại cũng mang theo vài phần năm vị. Có như vậy hai hộ trong nhà mặt treo đỏ thấm đèn lồng, bất quá câu đối cùng phúc tự nhưng thật ra từng nhà cửa sổ đều rán. Khói bếp lượn lờ, có thể thấy được các thôn dân đều ở vì cơm tất niên làm chuẩn bị. Bất quá cũng không phải toàn bộ nhân gia đều là như thế, liền ở góc một nhà hoàng bùn thảo phòng trong viện, liền không thấy nửa điểm khói bếp bóng dáng thậm chí liền nửa điểm màu đỏ đều không có. Tuyết trắng vừa thấy hình ảnh này, mày lập tức gắt gao nhăn lại. Đã từng đã tới một lần cái này thôn nhỏ tuyết trắng, đã xác định kia ra không có nửa điểm nam vị hơi thở sân, chính là tiểu trái cây huynh muội bốn người ra. Cỏ tranh phòng không lớn, bất quá cùng tuyết trắng phía trước cỏ tranh phòng so sánh với, nhưng thật ra rộng mở chút. Sân là dùng rào tre làm thành, chỉ là bởi vì lâu lắm không có nhân tu phục quan hệ, Rào tre đã bị tuyết động áp suy sụp nhiều chỗ. Chương 715 hai cái thân ảnh. Nếu không phải trong viện một mảnh hỗn độn dấu chân, vừa thấy chính là tân dẫm ra tới, tuyết trắng đều sẽ cho rằng này phòng ở đã là hoang chạch. Cô nương, trong phòng cũng không có nghe thấy có thanh âm. Khanh Vân đứng ở tuyết trắng bên người, mà lúc này, này chủ tớ hai người đã đi tới rào tre tưởng cửa vị trí. Tuyết trắng gật gật đầu, không nói chuyện. Kỳ thật liền tính Khanh Vân không nói. Tuyết Trắng cũng đã nghe ra tới trong phòng không có lửa điểm tiếng vang. Chính là không biết vì cái gì, Tuyết Trắng lại không có phải rời khỏi ý tưởng. Tương phản, nàng trong lòng có cái thanh âm ở mánh liệt yêu cầu làm Tuyết Trắng vào nhà nhìn xem. Khanh Vân thấy Tuyết Trắng đi vào đi, nàng tuy rằng không hiểu một cái không ai tòa nhà có cái gì đẹp, nhưng vẫn là đuổi kịp Tuyết Trắng bước chân. Đẩy ra hờ khép cửa gỗ, một cổ âm lãnh khí vị ập vào trước mặt. Tuyết Trắng khẽ nhíu mày, lại không dừng bước. Tiến phòng chính là phòng bếp, tả hữu hai sân đều có một cái bếp mắt, chỉ là không thấy nồi bóng dáng, cũng chỉ là hai cái đen xì động, chứng minh chúng nó đã từng cũng là thiêu quá mức, công tắc quá. Trong phòng ánh sáng không quá trong sáng, bất quá này đối tuyết trắng tới nói nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Chỉ là này trong phòng bếp hỗn độn thảm tướng, lại làm tuyết trắng sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu nói là tao tặc, đảo cũng còn xem như khen này phòng bếp. Không có nổi hai cái hát động bẫy bếp, chung quanh đã xuất hiện sụp xuống dấu vết, thực rõ ràng là bị người dùng thứ gì tạp quá hoặc là tàn nhẫn áp quá tạo thành. Dựa vào đối diện môn bên tường, từ trên tường dấu vết tới xem, nơi đó nguyên bản hẳn là có chén giá tủ bắt linh tinh đồ vật, bất quá giờ phút này lại chỉ để lại một mảnh hát hát hoàng hoàng chủi lùi mặt tường, đến nơi chén giá tủ bát, lại là nửa điểm bóng dáng không thấy. Một bên trong một góc nhưng thật ra còn có thể nhìn thấy có chút mảnh khảnh nhánh cây tử, tùy ý rơi rụng trên mặt đất, chứng minh rồi nơi này đã từng là đối phương tuổi địa phương. Phòng bếp không tính đại, nhưng giờ phút này lại là hỗn độn đến liền người bình thường ra nhà kho đều không bằng. Tả hưu hai cái môn, đều là chuối rủi, không có môn bong dáng, liền cái rèm cửa đều chưa từng nhìn thấy. Tuyết trắng hướng tới mặt đông cửa phòng đi đến, kết quả lại nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Túi đầu vừa thấy, mới phát hiện là trong lúc lơ đãng dẫm tới rồi một cây nhánh cây. Khanh Vân còn tưởng rằng Tuyết Trăng thấy không rõ trong phòng cảnh tượng, cho nên vội vàng đem trong lòng ngực mùi lửa móc ra tới. thổi đốt, làm này nguyên bản âm lãnh tối tăm trong phòng bếp, nhiều chút nhu hòa quang. Tuyết Trăng chỉ là nhìn thoáng qua bị nàng dẫm chết nhánh cây, không nhiều dừng lại, liền tiếp tục hướng tới đông phòng đi đến. Nhưng chờ nàng đi tới cửa khi, bước chân lại rõ ràng dừng một chút. Đi theo phía sau khanh vân không biết tuyết trắng nhìn thấy gì, còn tưởng rằng tuyết trắng là không thích đứng trong phòng hắc ám, vừa muốn tiến lên, lại thấy tuyết trắng đột nhiên vọt vào trong phòng, đồng thời kinh hô, khanh vân, mau đi chuẩn bị nước ấm. a, khanh vân vừa nghe liền ốc, này cũ nát tiểu thảo trong phòng, thượng nơi nào lộng nước ấm đi. Tuyết trắng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, tội lại sửa miệng nói, tiến bảo. Theo tuyết trắng nói, khanh vân cũng đi theo vào phòng. Nương trong tay mồi lửa phát ra mỏng manh ánh sáng, Khanh Vân không khỏi bị trước mắt hình ảnh cả kinh hít hà một hơi. Chi gian mặt đất cùng giường đất chi gian trong một góc, có hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ, một cái dựa ngồi ở trong một góc, mà một cái khác, còn lại là bị kia một cái gắt ga ôm. Đồng dạng, này hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ đều là không có nửa điểm phản ứng, giống như là hai tòa đều khác giống nhau. Cô nương, đây là tiểu trái cây cùng tiểu quả lê. Tuy rằng là hỏi chuyện, Bất quá khanh vân cũng đã được đến đoạn án. Chạy nhanh đem ngọn nến điểm. Tuyết trắng nói, từ trong lòng ngực móc ra cây nến đuốc, trực tiếp ném hướng khanh vân. Tốc độ cực nhanh, chỉ tới kịp làm khanh vân theo bản năng tiếp được ngọn nến, căn bản không thấy rõ tuyết trắng là từ như thế nào làm ra ngọn nến tới. Khanh vân trong lòng nhớ tiểu trái cây cùng tiểu quả lê tình huống, cũng không nghĩ nhiều ngọn nến sự, vội vàng đem ngọn nến đốt, đứng ở một bên giường đất duyên chỗ. Lúc này mới vội vàng lại đây giúp tuyết trắng đem này hai đứa nhỏ từ trên mặt đất bế lên tới. Phân không khai, trước phóng trên giường đất. Tuyết trắng cho mày. Nàng vừa mới nếm thử qua, tiểu trái cây ôm tiểu quả lê, thực hẳn, nếu ngạnh sinh sinh tách ra, sợ là sẽ thương đến bọn họ hai cái gân cốt. Cô nương, bọn họ hai cái còn sống sao? Câu nói kế tiếp, Khanh Vân không hỏi ra khẩu, bất quá trong giọng nói mang ý tứ lại phi thường rõ ràng. Tuyết Trăng tránh ra vị trí, đối Khanh Vân nói, ngươi vì bọn họ hai bắt mạch, nhìn xem có thể hay không kiên trì về nhà. Tuy rằng Tuyết Trăng tính lực hảo, khinh công cũng hảo, lại không hiểu y lý, cho nên lúc này vẫn là làm Khanh Vân tới làm kiểm tra tương đối thỏa đáng. Khanh Vân cũng không chấm chễ, vội vàng tiến lên. Thăm hơi thở, sờ tâm đoa, cuối cùng bắt mạch, một phen kiểm tra xuống dưới, Khanh Vân sắc mặt thật không đẹp. Gia Hàn nhập thể, ngươi còn không có tắt thở. Nhưng, lúc này chạy trở về nói, ta lo lắng sẽ làm hàn khí nhập thể càng nhiều, đến lúc đó sợ là liền khó cứu trở về. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, nếu hiện tại các nàng hai người nhanh chóng chạy về ra, liền tính là về đến nhà, phòng trường thiên cũng đến là hoàn toàn đen. Giả sử mang lên hai người kia, như vậy, tốc độ thế tất sẽ chậm một chút, về đến nhà canh giờ khẳng định muốn càng vãn. trời tối lúc sau độ ấm, chỉ biết càng thấp. Đối với này hai cái vốn là chưa khỏi hẳn lại tao ngộ ta hàn nhập thể hai cái tiểu gia hỏa mà nói, này nhưng tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Tuyết trắng chỉ là có như vậy trong nháy mắt do dự, liền lập tức có quyết đoán. Khanh Vân, ngươi đi bên ngoài tìm rơm dạng hoặc là dây thường linh tinh, chúng ta đến mang theo bọn họ rời đi nơi này, nếu không, bọn họ tuyệt đối sống không đến ngày mai. Là, Khanh Vân không do dự, lập tức đi ra ngoài tìm kiếm dây thường linh tinh mà ở khanh vân sau khi ra ngoài, tuyết trắng còn lại là từ trong không gian nhảy ra hai giường chân tử. bất quá xem này chân quá mức tần, tuyết trắng đành phải đem chân ném xuống đất, dùng chân giẫm lên trên mặt đất cọ cọ, thẳng đến hai mặt lây dính tảng lớn bụi đất. tuyết trắng lúc này mới đem chân khóa lại tiểu trái cây cùng tiểu quả lê trên người. khanh vân không tìm được dây thừng, bất quá lại tìm được rồi chút cỏ khô, ôm về phòng tới, đang muốn xoa ve thành dây thừng. Ai ngờ lại thấy tuyết trắng đã dùng chăn bao lấy này hai cái tiểu da hỏa, đồng thời giường đất biên còn chất đống một đống dây thừng. Ta ở trong góc tìm được, không tính sạch sẽ, bất quá, còn có thể dùng. Tuyết trắng mặt không đổi sắc giải thích dây thừng nơi phát ra. Đến nỗi chăn, tự nhiên cũng là nàng từ nào đó góc tìm được. Cũng mệt trong phòng ánh sáng không sáng ngời, hơn nữa khanh vân từ đầu tới đuôi đều chỉ chú ý này hai cái tiểu da hỏa chạm hướng căn bản không tinh tế quan sát trong phòng tình huống, cho nên cũng liền không đối tuyết trắng giải thích sinh ra cái gì nghi hoặc. Vừa mới tuyết trắng đã cấp này hai cái tiểu gia hỏa vì chút thủy, tuy rằng uống đi vào thiếu, nhưng chung quy là uống đi vào chút, hơn nữa chăn sưởi ấm, tiểu trái cây ôm tiểu quả lê cánh tay, thế nhưng có hơi hơi thả lỏng. chương 716 An Tĩnh Ngan Tết Khanh Vân lại một lần bị tuyết trắng kích thích tới rồi. Ở chạy tới tìm kiếm tiểu trái cây hai anh em trên đường, Tuyết Trắng Khinh Công cũng đã làm Khanh Vân chấn động, hơn nữa hạ quyết tâm về sau còn khổ luyện công phu. Nhưng trở về nhà trên đường, Khanh Vân mới khắc sâu nhận thức đến, nàng cùng Tuyết Trắng chi gian khoảng cách, ít nhất là ở Khinh Công thượng khoảng cách, kém đến tuyệt đối không phải cực nhỏ. Đồng thời Khanh Vân cũng rốt cuộc minh bạch, ở xuất phát đi trên đường, Tuyết Trắng căn bản là không phải dùng hết toàn lực lên đường, mà là suy xét tới rồi chính mình, cho nên cố tình thả chậm rất nhiều. Tạo thành khanh vân cách nghĩ như vậy sự, kỳ thật chính là kiện đặc biệt chuyện đơn giản. Đó chính là về nhà trên đường, tuyết trắng một người một bối một ôm, một người mang theo tiểu trái cây cùng tiểu quả lê hai người, chung quanh đều dùng chăn bọc đến kín mít, dùng dây thừng bó khẩn, sau đó, dẫm lên kinh công, cùng khanh vân hướng tới trong nhà mặt đuổi. Mà ở này trung gian, khanh vân vốn tưởng rằng chính mình phải đợi một chút tuyết trắng, thậm chí còn làm tốt tiếp nhận tuyết trắng mang hài tử chuẩn bị. Nhưng cuối cùng kết cục lại là Khanh Vân như cũ không có thể cùng được với Tuyết Trắng Kinh Công Vẫn luôn là bị Tuyết Trắng dẫn đầu có 3 năm mét tải hữu khoảng cách Hơn nữa từ đầu tới đuôi Tuyết Trắng đều chưa từng có một lát nghỉ ngơi Căn bản chính là một hơi rốt cuộc Trở về đến nhà thời điểm Tuyết Trắng chỉ là hơi hơi thở hồn hèn xuyễn Nhưng Khanh Vân lại cảm thấy chính mình nội lực tiêu hao cực đại Sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt Như thế tiên minh đối lập Làm khanh vân có một loại chính mình không bao giờ có thể bảo vệ tốt nhà mình cô nương cảm giác. Bởi vì tiểu trái cây cùng tiểu quả lên lần thứ hai bị bệnh quan hệ, tuyết trắng da này một cái tân nhiên, qua đến cũng không náo nhiệt, thậm chí còn có một loại thực gáp lực cảm giác. Hơn nữa bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề cũng không thể lâu chạm, càng không thể đi ra ngoài phong pháo linh tinh, càng không thể uống rượu, cho nên chầu này cơm cũng là ăn đến đặc biệt mau. Lê Thụy trong lòng nhớ thương kia hai đứa nhỏ bệnh tình, cũng liền không có uống rượu uống soàng ý niệm. Bạch vũ cùng mặt khác mấy tiểu tử kia nguyên bản là thực hưng phấn chờ mong đêm giao thừa, bất qua ở nhìn đến tiểu trái cây cùng tiểu quả lê bộ dáng sau, bọn họ cũng đều phi thường hiểu chuyện ngoan ngoãn không hề cười đùa. Đại niên 30 đêm khuya vừa qua khỏi, nhật tử liền đến năm đầu ngày đầu tiên. Trong thôn thường thường còn có thể nghe được một tiếng hai tiếng pháo thanh, hẳn là nhà ai hải tử ở trong sân chơi đùa Bởi vì phía trước giã thu xuống núi sự, năm nay các thôn dân ở pháo mua sáng thượng, có thể nói là bỏ vốn gốc. Gần nhất có thể dùng pháo tới hù dọa trong núi giã thú lại một cái cũng là muốn thảo cái hảo dấu hiệu. Bởi vậy, chính là làm bọn nhỏ cao hứng hỏng rồi. Chỉ là năm nay tuyết trắng ra cũng không có phong pháo hoa, thậm chí liền pháo đều chưa từng phóng. Trong nhà hài tử nhiều, đặc biệt là còn có hai cái trong tá lót trẻ con, vì không dọa đến các nàng. Này pháo tự nhiên là tiết kiệm được Tuyết trắng người một nhà cũng vừa mới mới vừa đem trừ tịch tiến triệt hạ Lê Thụy nhớ thương kia hai cái tiểu tử Vung chiếc búa, liền đi tiểu trái cây cùng tiểu quả lệ phòng Thực mau trong viện liền truyền đến Lê Thụy hô to thành Mọi người cả kinh, vội vàng chạy ra đi Lại nghe Lê Thụy phân phó nói, chạy nhanh ngao thuốc hạ sốt Mặt khác tuyết trắng, ngươi có hay không tồn độ cao rượu Chạy nhanh lấy lại đây, này hai hải tử thiêu cháy Đến chạy nhanh hạ nhiệt độ. Có. Tuyết Trăng cất bước liền hướng tới công tác gian chạy tới, Thực mau, liền ôm cái chai chai cái bình ra tới, trực tiếp đưa đến tiểu trái cây cùng tiểu quả lê trụ nhà ở. Có lê thụy cùng ưu thanh ba ở, loại này mạt rượu hạ nhiệt độ sự tự nhiên không tới phiên Tuyết Trăng tới làm. Tuyết Trăng làm thấm đồng chiếu cố tiểu hạt dưa cùng tiểu đào nhi, đi khanh vân cùng khanh nguyệt phòng nghỉ ngơi. Mà Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân còn lại là ở Tiểu Hạt Dưa cùng Tiểu Đào Nhi Phòng nghỉ ngơi, tùy thời làm tốt nghe theo Lê Thủy an bài chuẩn bị. Những người khác cũng biết lúc này không thể giúp gấp cái gì, cũng liền đều từng người tan. Nay một đêm, Lê Thủy có Ngưu Thanh Ba cùng Khanh Vân, Khanh Nguyệt trợ thủ, nhưng thật ra không kinh động người khác, nhưng đại gia cũng đều không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Đại niên mùng một sắc trời mới vừa sáng ời, mọi người liền sôi nổi lên. Cứ việc ra tiểu trái cây cùng tiểu quả lê sinh bệnh sự, nhưng ăn Tết nên đi động vẫn là phải đi động, tuyết trắng đốc xúc bạch vũ cùng liễu nghỉ khang thu thập nhanh nhẹn, ăn qua cơm sáng sau, liền mang theo bọn họ đi trong thôn cấp trong thôn trưởng bối chúc Tết. Chờ tuyết trắng ba người lại khi trở về, đã là mau đến chính ngọ công phu. Trải qua này một đêm thêm một buổi sáng hạ nhiệt độ, tiểu trái cây cùng tiểu quả lê sốt cao nhưng thật ra lui, chỉ là người vẫn là hôn mê bất tỉnh. Đại niên mùng một buổi chiều, tuyết trắng ra không lại ra cửa. Bởi vì buổi sáng ở trong thôn đi rồi một vòng quan hệ, hơn nữa tuyết trắng ra cũng không có gì trường bối, trong thôn mặt tiểu hài tử cũng liền không lại đây, nhưng thật ra làm tuyết trắng ra khó được qua một cái an tĩnh đại niên mùng một buổi chiều. Thang đến trời tối, tiểu trái cây cùng tiểu quả lê mới sôi nổi truyền tỉnh, bất quá tinh thần thật không tốt, chỉ là cường chống ăn non nửa chén cháo, lại uống thuốc, đều không kịp nói thêm cái gì liền nặng nghề đã ngủ. Thấy này hai cái tiểu nhân đã tỉnh, Lê Thụy cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, từ Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đưa về trong thôn. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Trắng liền làm Khanh Nguyệt lái xe, mang theo bạch vũ cùng Liễu Nghị Khang, cùng với Thấm Đồng, tiến đến Tam Hà Trấn. Tuy nói Tuyết Trắng không phải xuất gia nữ, không đề cập sơ nhị hồi môn linh tinh, nhưng nàng rốt cuộc là nhận Âu Dương gia láo gia tử lao thái thái vì cản ra ra làm nãi nãi. Này tất nhất, Tự nhiên là muốn qua đi chúc Tết. Đoàn người đánh xe tới rồi Lưu Tiên Phường, tuyết trắng bị xa hoàng thị đoàn người chúc Tết, lại đã phát bao lì xì sau, liền chỉ để lại thấm Đồng, mang theo những người khác đi Âu Dương gia. Chờ tuyết trắng tới rồi Âu Dương gia, mới phát hiện Âu Dương gia tân niên thoạt nhìn cũng không náo nhiệt, thậm chí còn chưa kịp nhà mình náo nhiệt. Chư bỏ lao thất Âu Dương hối ngoại, Âu Dương gia những người khác đều không trở về bồi hai vị lão nhân ăn Tết mà Âu Dương Hối cố tình lại là cái không thành thân không con nối dõi chủ nhân, trừ bỏ ăn cơm hoặc là lão nhân kêu hắn, hắn giống nhau đều sẽ không chủ động xuất hiện. cho nên tuyết trắng đám người vừa đến Âu Dương gia cổng lớn, thủ vệ gã sai vật một mở cửa, liền vội vàng cười đón đi lên. Ai u, Tuyết Nhi tiểu thư, ngài nhưng tính ra, ngài muốn lại không tới, lao ra cùng lão phu nhân đánh giá liền phải đi nhà ngươi tìm ngươi. làm sao vậy? Tuyết Trang thấy này gã sai vật vẻ mặt ý cười, mới không có khẩn trương, nếu không liền hướng về phía lời này, nàng thật đúng là thực dễ dàng hiểu lầm có phải hay không ra cái gì không tốt sự. Kia gã sai vật tiếp nhận khanh Nguyệt đưa qua hộp quà, đồng thời giải thích nói, ai, còn không phải hai vị chủ tử ngại tòa nhà này không náo nhiệt sao, ba mươi nhi ngày đó liền phải đi qua, kết quả thất thiếu ra gấp trở về, lúc này mới không đi. Hôm qua vốn dĩ tưởng sáng sớm đi ngày ra, Kết quả sáng sớm liền tới rồi không ít người chúc Tết. Lao gia cũng không hảo tất cả đều đuổi ra đi, kết quả một làm ở Mỹ, liền đến giữa trưa. Nay không, hôm nay sáng sớm lại ngóng trông, nếu không phải ngài sáng sớm liền nói quá hôm nay sẽ qua tới, đánh giá lúc này Lao gia tử cùng Lao phu nhân đều đã tới rồi ngài ra. Chương 717 ngụy biện tà thuyết rất có lý. Ha ha, gia gian mãi mãi thật đúng là nửa điểm đều không chịu ngồi yên a. Tuyết Trắng cười cười, cũng không tức giận ý tứ, một tay lôi kéo bạch vũ, một tay lôi kéo liêu nghị khang, bay thẳng đến chính sảnh đi đến. Khi nói chuyện, ba người đã vòng qua ảnh bích. Trong viện có hai cái gã sai vật đang ở giữa sạch sân, vừa thấy Tuyết Trắng, sôi nổi ngừng tay công tác, túi đầu vân an. Đại niên sơ nhị, nói tự nhiên cũng đều là cắt lợi lời nói. Tuyết Trắng cũng không keo kiệt, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, cho bọn hắn thưởng làm cho bọn họ lại nói một phen thảo hỉ nói, nay mặt mới đưa bao lì xì cho này hai người, liền nghe chính sảnh cửa truyền đến quản gia lao âu thanh âm, tuyết nhi tiểu thư tới, mau chút vào nhà đi. Lao âu vừa thấy tuyết trắng, kia cũng là phi thường cao hứng, đặc biệt là thấy được bạch vũ cùng liễu nghị khang, trên mặt hắn tươi cười càng là che đều che không được. tuy nói âu dương gia các thiếu gia nhiều, nhưng một đám đều không ở nhà bên trong. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài lần, mà các lao nhân liền tính là lại thích cô nương đi, khá vậy không đại biểu liền không thích tiểu hải tử. Phía trước gặp qua bạch vũ cùng liễu nghị khang, vô luận là Âu Dương đến vợ chồng vẫn là lao Âu, đều thích vô cùng. Mưa nhỏ thiếu gia cùng khá giả thiếu gia, này dọc theo đường đi chạy tới lạnh hay không. Mau vào phòng, Âu Gia Gia này liền làm người đi chuẩn bị trẻ. Âu Gia Gia, không cần bận việc chuẩn bị chút nước gấm cho bọn hắn liên hảo. Tuyết trắng cười, đem trong lòng ngực chuẩn bị tốt một chồng bao lì xì đưa cho La Âu. Đây là ta cấp trong nhà bọn hạ nhân chuẩn bị một chút nho nhỏ tâm ý, nhiều ít bất luận, chỉ đồ ăn tết, đại gia có thể vui vẻ vui vẻ. Nói, Tuyết trắng đem trên cùng một cái rõ ràng hậu không ít bao lì xì đơn độc ý bảo cho La Âu, đây chính là cấp Âu gia gia Tân niên lễ vật. Âu gia gia cũng không thể không cần, nếu là không cần về sau tuyết nhi cũng không dám lại phiền toái âu gia gia chuyện gì lão âu vừa thấy bao lì xì cái thứ nhất phản ứng tự nhiên là cự tuyệt, bất quá đang nghe tuyết trắng nói sau hắn cũng minh bạch nha đầu này là hạ quyết tâm tới tặng lễ đơn giản cũng không hề chối từ cười thu ngươi nha đầu này giống như không này bao lì xì ngươi âu gia gia liền không giúp ngươi làm việc dường như bao lì xì thu là thu nhưng lão âu vẫn là chưa quên cười đoán trách hai câu Tuyết Trắng cũng không tức giận, nghịch ngậm thẻ lưỡi, ngược lại làm Lao Âu cười đến càng thêm thoải mái. Được rồi được rồi, có chuyện gì không thể vào nhà nói a? Thế nào cũng phải ở đường hành lang phía dưới nói chuyện, Lao Âu, ngươi ý định muốn đông lạnh ta cháu gái Nhi cùng Tôn Tử Nhỏn có phải hay không? Khi nói chuyện, trong phòng truyền đến Âu Dương đến rất là khó chịu thanh âm. Nghe thanh âm kia khoảng cách, đánh giá Âu Dương đến liền mau tới cửa. Tuyết Trắng cùng Lao Âu đều là bất đắc dĩ cười cười ngay sau đó vội vàng lôi kéo bạch vũ cùng Liễu nghị khang vào chính sảnh môn. Ra ra, thân niên vui sướng, cung hỉ phát tải. Bạch vũ cùng Liễu nghị khang mới vừa tiến phòng, vừa thấy thanh Âu Dương đến, liền lập tức buông lỏng ra tuyết trắng tay, động tác nhất trí quỳ xuống, dập đầu, nói xong chúc mừng nói, sau đó lại động tác nhất trí đứng dậy, bốn con tay nhỏ hướng tới Âu Dương đến hoi qua, bao lì xì lấy tới. Một màn này nhưng đem Âu Dương đến hoảng sợ. Hắn vốn đang tưởng lôi kéo hai đứa nhỏ lên, nhưng vừa nghe bao lǐ xì lấy tới, xì một tiếng bật cười, các ngươi hai cái tiểu quỳ đầu, còn mang như vậy muốn bao lǐ xì à? Âu Dương đến đối người ngoài đó là cao lãnh Lão tiên Sinh, nhưng đối với Bạch gia này ba cái hài tử lại là thích đến không được, căn bản nhìn không thấy bản mặt tức giận bộ dáng, cho nên Bạch Vũ cùng Liễu Nghĩ khang đối Âu Dương đến cũng không thế nào sợ hãi. Lúc này nghe son Âu Dương đến như vậy vắng trách. Bạch Vũ Ngược lại ngửa đầu, một bộ đương nhiên nói, tỉ tỉ nói, tân miên nhìn thấy trưởng bối đệ nhất mặt, nên quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Kêu như thế nào còn muốn bao lì xì đâu? Âu Dương đến hỏi. Bởi vì đó là tiền mừng tuổi A. Trưởng bối cấp vãn bối tiền mừng tuổi, thiên kinh địa nghĩa sao? Cho chúng ta tiền mừng tuổi, chúng ta mới có thể chậm một chút lớn lên, chúng ta chậm một chút lớn lên, trưởng bối mới có thể thanh xuân vĩnh trù A chẳng lẽ gia gia không nghĩ thanh xuân vĩnh trú sao? này một phen giải thích nghe sù dưới, Âu Dương đến đột nhiên có chút không biết nên như thế nào trả lời. lời này nghe giống như không có gì tật xấu a. Bao lì xì là khẳng định phải cho, nhưng bao lì xì hiện tại không ở chính mình trong tay a. Âu Dương đến một chút khó khăn, lại thấy này hai cái tiểu gia hỏa còn quỳ trên mặt đất, vội vàng hô, mau đứng lên. Bao lì xì tiền mừng tuổi đều có, đều có chính là lúc này không ở ra ra trên người các ngươi chút lên ngồi ấm áp ấm áp đợi chút các ngươi ngoái ngoái ra tới khẳng định cho các ngươi đại đại bao lì xì bạch vũ cùng liễu nghị khang cũng chưa lên ngược lại nhìn về phía tuyết trắng tia dò hỏi đôi mắt nhỏ nói rõ là chỉ nghe tuyết trắng phân phó tuyết trắng nhưng thật ra không nghi ngờ âu dương đến nói cho nên tự nhiên là làm hai cái tiểu gia hỏa trước đi lên các ngươi trước đứng lên đi đợi chút ngoái ngoái ra tới Nhớ rõ hảo hảo cấp ra ra mãi mãi dập đầu chút tết, biết không? Đã biết. Bạch Vũ lập tức liền đứng lên, lại vội vàng dối tay đi đỡ liếu nghị khang lên. Như vậy hỗ trợ lẫn nhau hình ảnh làm một bên Âu Dương đến xem đến thẳng gật đầu, chỉ là ở nhìn đến đi theo cùng nhau tiến vào Lao Âu, cùng với Lao Âu trong tay cầm một chồng bao lì xì sau, Âu Dương đến nhịn không được ghen. Ta nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, vì cái gì chỉ triều ra ra muốn bao lì xì mà không tảo chiều các ngươi Âu Gia Gia muốn bao lì xì đâu. Hắn nhưng cũng là cấp ngươi trưởng bối A. Vốn tưởng rằng vấn đề này sẽ hỏi trụ này hai cái tiểu gia hỏa, nào từng tưởng bạch vũ lại một nghiêng đầu, đúng lý hợp tình đối Âu Dương đến nói, Gia Gia, chúng ta tỷ tỷ đều cấp Âu Gia Gia bao lì xì, nếu chúng ta lại chiều Âu Gia Gia muốn bao lì xì, kia không phải tương đương đem tỷ tỷ cấp bao lì xì lại phải về tới sao Không thể làm như vậy, quá không địa đạo. Ân, đúng vậy. Liễu Nghị Khang rất là tán đồng gật gật đầu. Phụ Hòa nói, Âu Gia Gia là Gia Gia gia Quảng Gia, cho nên Gia Gia là phải cho Âu Gia Gia khởi công tiền. Chúng ta chiều Âu Gia Gia muốn bao lì xì, liền cùng cấp với chiều Gia Gia muốn tiền công, làm như vậy không tốt. Ơn ơn, đúng đúng, chính là như vậy. Bạch Vũ nói tiếp, cho nên, chúng ta chỉ lo chiều Gia Gia muốn cái đại hồng bao, quay đầu lại ở phân một phần gia tới đơn độc bao thượng liền cung cấp vì thế Âu gia gia cho chúng ta bao lì sỉ. khá giả ca ca ngươi nói đúng không ân đối Liễu Nghị khang thực nghiêm túc gật gật đầu nghe này hai cái tiểu gia hỏa như thế ngụy biện tà thuyết Âu Dương đến đột nhiên có một loại vô pháp biện bạch cảm giác biết rõ là ngụy biện tà thuyết nhưng lại cảm thấy này ngụy biện tà thuyết thế nhưng có khác một phen đạo lý một bên Tuyết Trắng cùng Lão Âu đều ở nhịn không được cười Tựa hồ thật cao hứng nhìn đến Âu Dương đến bị hai đứa nhỏ nói được vô pháp cãi lại bộ dáng. Khu khu. Âu Dương đến thanh thanh giọng nói, lập tức tức giận đối Lao Âu nói, Lao Âu, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh đi chuẩn bị nước trái cây trẻ. Trưng 718 dập đầu đến bao lì xì. Hồi Lao ra nói, đều đã chuẩn bị tốt, chính hướng này mà đưa. Lao Âu phi thường bình tĩnh, lại còn có phi thường quy củ trở về như vậy một câu. Nếu đặt ở bình thường, như vậy trả lời khẳng định không có bất luận vấn đề gì, nhưng là ở đã trải qua bị hai cái tiểu gia hỏa ngụy biện tà thuyết tẩy nào lúc sau, là Âu nói liền biến thành như thế nào nghe đều cảm thấy quái quái. Đang ở Âu Dương đến muốn lại làm khó dế khi, lại nghe mặt sau truyền đến Âu Dương quý thị thanh âm. Người cái lao nhân, có phải hay không thượng tuổi, đầu góc không đủ dùng a Như vậy Lăng thiên nhi, như thế nào không cho bọn nhỏ đi hậu viện? Này đại sảnh nhiều lãnh a, đại sảnh độ ấm nhưng thật ra không coi là lãnh, bất quá cũng không tính nóng hổi. Rốt cuộc không gian đại, Âu Dương phủ người lại không nhiều lắm, hơn nữa hôm nay tới xuyến môn người trừ bỏ tuyết trắng ngoại, cũng liền không người khác, cho nên này đại sảnh độ ấm tiêu đến cũng không thập phần ấm áp. Không có cách nào, ai làm tuyết trắng ba người đã không phải khách nhân phạm chủ, cho dù là tại hạ người trong lòng, tuyết trắng tỷ đệ ba người tới sau, cũng là sẽ đi hậu viện. Âu Dương đến bị Âu Dương quý thị nói nói được một nghẹn, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới xem nhẹ cái gì. Bất quá Âu Dương đến lại không khách khí, thấy Âu Dương quý thị người lộ diện, hắn liền phản bác nói, ngươi lời này nói, năm nay là bọn nhỏ lần đầu tiên đến nhà chúng ta tới chúc Tết, có thể bất an bài đến chính thức điểm như sao. Âu Dương đến nói, tự cố ngồi ở chính vị thượng, lại cấp lao Âu sử cái ánh mắt, lao Âu vội vàng làm người đi chuẩn bị đệm hương bù. Ngươi này lão bà tử, liền nói ngươi là cái không phúc, hôm nay chúng ta đến chịu này ba cái tiểu nhân dập đầu chúc Tết, nếu là lần đầu tiên tới chúc Tết, chúng ta khẳng định muốn tại đây đại sảnh thượng chịu A. Chờ sang năm bắt đầu, ngươi muốn cho bọn họ ở đại sảnh cấp chúng ta dập đầu, ta đều không chuẩn. Nghe Âu Dương đến kêu ngữ khí, thực hiện nhiên là vô lý biện bà phần hương vị. Âu Dương quý thị hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, chỉ lo tiến lên lôi kéo tuyết trắng tay trên dưới nhìn nhìn, gặp người vẫn là hảo hảo, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lại nhìn nhìn Liễu Nghị Khang cùng Bạch Vũ, thấy Bạch Vũ sắc mặt thực không tồi, cũng cười gật gật đầu. Chỉ là ở nhìn đến Liễu Nghị Khang sắc mặt mang theo vài phần bệnh trạng tái nhợt đi, Âu Dương Quý thị cao mày, ôn nhu nói, "Đứa nhỏ này sắc mặt so với trước tách ra thời điểm kém không ít." Năm cũ ngày đó liền chạm qua mặt, tự nhiên biết Liễu Nghị Khang bệnh cũ tái phát. Lẽ ra trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng hẳn là trở nên càng tốt chút mới đúng, nhưng ba nhi ngày đó xảy ra chuyện, lại cho tới hôm nay, liếu nghị khang vẫn luôn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt, lại bị kinh hãi, buổi sáng đuổi xe ngựa càng là sóc này chứ, cho nên sắc mặt trở nên không quá đẹp. Tuyết nhất, tuyết trắng cũng không nghĩ làm hai vị lão nhân ra đi theo lo lắng thượng hỏa, liền cười giải thích nói: ngại ngại, ngài là không biết, này bất quá năm sao, tiểu hai tử ham chơi lại tham ăn, buổi tối chính là nửa đêm nửa đêm không ngủ được, lúc này mới ngao đến không có huyết sắc. Bất quá yên tâm đi, chờ thêm. Đêm nay ta nhưng đến làm trong nhà mấy cái tiểu tử hảo hảo khôi phục nghỉ ngơi. Nguyên lai like là như thế này a. Âu Dương Quý Thị bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, trong mắt lo lắng tan đi không ít. Ngay sau đó lại cười nói, còn không phải sao? Này vừa đến ăn tết ta, liền biến thành này đó hầu nhãi con nhóm thiên hạ. Nguyên lai thời điểm, nhà ta ngươi những cái đó thúc thúc nhóm, một ăn tết. Liền cùng nuôi thả con ngựa hoang dường như, từng ngày hôn thành cái buồn con khỉ, nói như thế nào như thế nào đánh đều không được. Sau lại vẫn là tuổi lớn, lúc này mới trầm ổn xuống dưới. Nghe Âu Dương Quý Thị nói về kia vài vị thúc thúc chế cười, tuyết trắng chỉ là đi theo cười cười, lại không làm bất luận cái gì đánh giá. Dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa lại là ăn tết bọn họ lại không thể trở về buổi cha mẹ nếu nói được nhiều khó tránh khỏi sẽ làm Âu Dương Quý Thị trong lòng khó chịu biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem đề tài từ này mặt trên trời đi khai Tuyết Trang ý tưởng là tốt ách chỉ là còn không đợi nàng nghĩ đến rời đi biện pháp liền nghe Âu Dương Hối thanh âm từ cửa chính truyền đến Nương ngươi này sau lưng nói người nói bậy tật xấu nhưng không hảo a ta cùng các ca ca như thế nào liền biến thành con ngựa hoang buồn con khỉ Lời nói là nói như vậy, nhưng Âu Dương Hối trên mặt lại tràn đầy ý cười, có thể thấy được là cố ý ở đầu Âu Dương Quý Thị vui vẻ. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Âu Dương Quý Thị trực tiếp bay một cái xem thường cấp Âu Dương Hối, ngươi còn dám nói lời này, muốn nói ta hoan nủng ca ca ngươi nhóm đảo cũng thế, liền ngươi, ngươi chính là nhất buồn con khỉ cái kia, lúc này cũng chính là tuổi đại chút, lan lộn bất động, bằng không khi còn nhỏ nào năm. Ngươi không phải nhất có thể làm ẩm ý cái kia. Âu Dương hối là Âu Dương gia nhỏ nhất nhi tử, có thể xưng là nhất bướng bình cùng nhất có thể làm ẩm ý, tự nhiên cũng là đương nhiên sự. Mắt nhìn này hai mẹ con liền phải cãi cọ đi lên, vừa vận bọn nha hoàn bưng ấm áp trẻ đi đến. Nói là trẻ, kỳ thật chính là nhiệt nước trái cây. Thấy tuyết trắng tỉ đệ ba người uống lên nóng hổi đồ vật, Âu Dương quý thị lúc này mới hô, tới tới, chạy nhanh dập đầu. Sau đó chúng ta đi hậu viện đi. Hậu viện có thể so này ấm áp nhiều, chúng ta không bồi này điên lão nhân ở chỗ này đông lạnh. Mọi người đối Âu Dương Quý Thị cùng Âu Dương đến chi gian lẫn nhau khiêu khích đấu võ mồm đã đều thói quen, cũng không sợ bọn họ lẫn nhau sinh khí, chỉ là ha ha cười, bắt đầu vội vàng dập đầu chúc Tết sự tới. Đệ nhất đầu, tự nhiên là khái cho Âu Dương đến cùng Âu Dương Quý Thị. Chính như Âu Dương đến theo như lời như vậy, Âu Dương Quý Thị chuẩn bị bao lì xì vẫn là đại đại bao lì xì. Nay cùng tuyết trăng cấp bọn hạ nhân chuẩn bị bao lì xì bất đồng. Tuyết trăng cấp bọn hạ nhân chuẩn bị bao lì xì, bên trong phóng đều là 1-2-1-2 bạc vụn, chỉ có cấp lao hâu bao lì xì bên trong phóng, mới là một trường 50 lượng ngân phiếu. Mà Âu Dương quý thị cấp này 3 cái hải tử chuẩn bị bao lì xì, lại là bẹp bẹp, vừa thấy bên trong phóng chính là ngân phiếu. Bất quá, đơn từ độ dày thượng xem, nếu là ngân phiếu nói, kia cũng tuyệt đối không phải một trường đơn giản như vậy. Tuyết trắng xưa nay biết Âu Dương gia là không kém tiền, hơn nữa lại là năm thứ nhất tự mình tới cửa chúc Tết, cấp nhiều ít bao lì xì, vạn bôi nhóm đều phải thu, cho nên cũng liền không khách khí. Cấp hai vị lão nhân ra dập đầu sau, tuyết trắng ba người lại đối Âu Dương Hối khái đầu. Âu Dương Hối là thúc thúc, tự nhiên nhận được này dập đầu. Bất quá này tỷ đệ ba người mới đứng dậy tới, Âu Dương Hối lại cười cười. Từ trong lòng ngực móc ra cái gấm vóc bao tay mãi, đặt ở một bên bàn vương thượng. Một bên hủy đi tay mãi, một bên nói, các ngươi ba cái thả chờ một chút ta. Chúng ta năm nay này đầu, chính là có chú ý. Đừng nói là bạch vũ cùng liễu nghị khang, ngay cả tuyết trắng đều là không hiểu ra sao nhìn Âu Dương Hối hành động. Theo Âu Dương Hối hủy đi tay mãi động tác, thực mau mọi người liền thấy được kia trong bao quần áo bánh mì, thế nhưng là một chồng bao lì xì Bất quá tay nải mở ra sau, hắn liền trước đặt ở nơi đó, ngay sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra ba cái bao lì xì, lúc này mới giao cho tuyết trắng ba người. Các ngươi vừa mới khái đầu đâu, là cho các ngươi thất thúc ta khái, cho nên này bao lì xì là thất thúc ta cho các ngươi ba cái. Dưng một chút, Âu Dương hối lại từ trong bao quần áo bao lì xì trên cùng cầm lấy tam phân, còn nói thêm, các ngươi hướng tới phía tây khái cái đầu đây là cho các ngươi đại bá cùng đại bá nương thái này ba cái bao lì xì chính là bọn họ cho các ngươi ba cái chuẩn bị theo Âu Dương Hối này một phen giải thích Tuyết Trắng cùng những người khác đều minh bạch này một chồng bao lì xì lai lịch đối với kêu bảy vị thúc bá Tuyết Trắng thấy là gặp qua nhưng cảm tình lại không coi là có bao nhiêu sâu nhưng là mặc kệ bọn họ là hướng về phía hai vị lão nhân mặt mũi cho chính mình cùng bọn đệ đệ tiền mừng tuổi Vẫn là thiệt tình nhận hạ bọn họ ba cái kết nghĩa, tuyết trắng đều đối bọn họ tâm tồn cảm kích. Tiên nhiều ít không quan trọng, quan trọng là kia một phần tâm ý. Cứ như vậy, ở Âu Dương hối chỉ huy hạ, tuyết trắng mang theo hai cái đệ đệ cơ hồ là hướng tới bốn phương tám hướng đã bái một vòng, vượng vượng hồ hồ đồng thời, cũng thu không ít bao lì xì, lúc này mới bị Âu Dương quý thị lôi kéo đi hậu viện. Cách bôi thân gì đó, ở nguyên lai bạch gia nhà cũ, Tuyết trắng tỷ đệ là tuyệt đối không có thể nghiệm quá, bất quá ở Âu Dương gia, ngược lại rất là khắc sâu thể nghiệm qua. Âu Dương quý thị cùng Âu Dương đến này một đôi nhi lão phu thê, quả thực chính là đối lập sủng hải tử. Hắn xem nàng cấp hải tử gắp đồ ăn, hắn liền lập tức cấp hải tử kẹp khối thịt. Như là như vậy phần cao thấp đua đòi yêu thương hải tử trường hợp, liền ở ngắn ngủn một đốn cơm chưa công phu, bị này hai người biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuễn. Rốt cuộc không người ngoài ở, Bọn họ hai cái cũng không cần bưng, thật sự là tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Đặc biệt là Tuyết Trắng, lúc này đã hoàn toàn bị này đối lao kẻ dở hơi kích thích đến một câu phản kháng nói đều nói ra. Rốt cuộc căn cơm, Tuyết Trắng vốn định làm bạch vũ cùng liếu nghị khang đi trong viện tản bộ tiêu tiêu thực, thuận tiện nàng cũng có thể nương cơ hội này đi ra ngoài đi một chút. Giữa trưa ăn đến quá nhiều, thật sự là có chút căng đến khó chịu. Nào từng tưởng còn không đợi tuyết trắng lên tiếng, liền nghe Âu Dương đến nói, tuyết nhi à, nhà ngươi còn có thể hay không phòng? Có. Tuyết trắng theo bản năng phải trả lời ra tới. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tuyết trắng liền ý thức được không thích hợp nhi, vội vàng hỏi, ra ra, ngài hỏi cái này để làm gì? Không làm cái gì, chính là cảm thấy tòa nhà này trụ đến nị vai, cho nên muốn đi nhà các ngươi trụ một đoạn nhật tử. Âu Dương đến nói được kêu kêu một cái tự nhiên, không biết Tuyết Nhi ra khả năng thu lưu chúng ta này hai vợ chồng ra à? Tuyết Trắng nháy mắt cảm thấy một đầu hát tuyến. Thật cũng không phải không thể làm này hai vợ chồng ra ở tại chính mình ra, chỉ là nhà mình điều kiện cùng này Âu Dương phủ điều kiện so sánh với, chung vi vẫn là kém không ít. Hơn nữa hầu hạ người lại không nhiều lắm, này muốn thật là trụ nhà mình trong nhà đi. Vạn nhất làm này hai vợ chồng gia không thoải mái, nhưng làm sao bây giờ? Thấy Tuyết Trắng không có trả lời, Âu Dương đến sắc mặt không khỏi đen hắc, như thế nào? Ngươi đây là ghét bỏ ngươi ra ra nãi nãi? Không, không có. Tuyết Trắng vội vàng lắc đầu xua tay, gia gia nãi nãi có thể đi trong nhà trụ, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá sự. Chỉ là chỉ là cái gì? Âu Dương đến nhướng mày, càng thêm khó chịu nhìn Tuyết Trắng, ngươi nhà đầu này Ngày thường đều là rõ rõ ràng ràng, như thế nào lúc này đột nhiên trở nên bà bà mụ mụ. Ngươi nếu là chấm không nghĩ làm chúng ta hai vợ chồng già đi nhà ngươi trụ, vậy nói thẳng. Trưng 7192 Tuyết trắng dở khóc dở cười nhìn đã mặt tức giận sắc âu dương đến, trong lòng minh bạch, thật sự nếu không đồng ý tới nói, này lao ra tử sợ là thật liền phải phát hỏa. Lao tiểu hài nhi chính là đắc tội không nổi chủ nhân A. Hành hành hành, sao có thể không được đâu. Liên tính người khác không được, ta ra ra mãi mãi đi trong nhà trụ, kia khẳng định là muốn hành A. Không chỉ là hành, vẫn là thiên kinh địa nghĩa đâu. Tuyết trắng vội vàng cười làm lành ứng hạ. Nghe xong lời này, Âu Dương đến sắc mặt hảo vài phần, bất quá vẫn là hừ một tiếng. Một bên Âu Dương quý thị thấy, vội vàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương đến, lôi kéo tuyết trắng tay nói, người lão già này cùng ta cháu gái nhi bãi cái gì sắc mặt. Ngươi nếu là dọa tới rồi ta cháu gái Nhi, ta thế nào cũng phải cùng ngươi liều mạng. Đó là ta cháu gái Nhi. Nếu không phải ta tìm như vậy cái cháu gái Nhi trở về, ngươi cái lao thái bà sao có thể có cháu gái Nhi? Âu Dương đến hoàn toàn không cho phần, ngạnh cổ phản bác Âu Dương quý thị. Mắt nhìn này hai lão tiểu hài Nhi lại muốn xào đi lên, tuyết trắng vội vàng đánh lên rằng hòa, nãi nãi, đừng cùng gia gia sinh khí. Kỳ thật ta hôm nay tới vốn gì cũng tưởng thỉnh các ngươi đi trong nhà tiểu trụ một chút. Ngài cũng biết, nhà ta người hiện tại tuy nói không như vậy nhiều đi, khá vậy xem như không ít, tổng. Thiếu cái có thể tọa chấn quyết định người. Hiện tại ta nhận thức nhất có phúc khí thân nhân, nhưng chính là ngài cùng gia gia. nếu các ngươi có thể qua đi giúp ta ngồi tọa chấn, giáo một giáo người trong nhà quý củ, kia chính là chúng ta phúc khí đâu. Nghe thấy không? Nghe thấy không? Đây là nha đầu chủ động muốn mời ta đi qua trụ, cũng không phải là ta chính mình yêu cầu đi. Âu Dương đến như là được thánh chỉ dường như, lập tức trở nên đặc ý lên. Cũng chính là cháu gái nhi hiếu thuận, không nghĩ làm ngươi cái tao lão nhân xuống đài không được, lúc này mới nói như vậy, ngươi thật đúng là thật sự. Âu Dương quý thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương đến, lại thay một bộ đau lòng bộ dáng nhìn về phía tuyết trắng, nhẹ nhàng vô vô tuyết trắng mu bàn tay, ôn nhu nói. Tuyết Nhi à, ngươi đừng đem ngươi ra ra nói thật sự. Lão nhân kia kỳ thật là lo lắng nhà ngươi địa phương không đủ trụ. Ngươi nói nhà ngươi hiện tại cũng ở không ít người, lại là ngươi thúc thúc lại là nha hoàn hài tử, hắn cũng là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi, cho nên muốn làm ngươi tới chúng ta nơi này trụ. Ngươi xem chúng ta viện này so, ngươi kia sân cũng lớn hơn một chút, phòng cũng nhiều một ít, tổng có thể tìm cái an tĩnh quen thuộc phòng tới. Hừ, liền ngươi nói nhiều. Âu Dương đến hử nói thầm như vậy một câu, lại không có phản bác cái gì. Kể từ đó, tuyết trắng nơi nào còn không dọa Âu Dương đến kiên trì muốn đi nhà mình ở vài ngày mục đích là cái gì. Nguyên bản còn tưởng rằng là này Lão gia tử thật sự nhằm chán, muốn đi nhà mình trụ một trụ, đổi cái hoàn cảnh náo nhiệt náo nhiệt, hiện tại xem ra, sợ là này Lão gia tử đánh chủ ý chính là chính mình thí trụ sau, lại tìm được người nhiều địa phương thiếu cớ làm chính mình tới chấn trên đi. Như vậy an bài đảo cũng tận tâm. Tuyết Trắng trong lòng cảm kích, ngoài miệng lại nói nói, nãi mãi ngài cùng gia gia nhớ Tuyết Nhi, Tuyết Nhi biết. Bất quá trong thôn phòng ở vô luận lớn nhỏ, chung quy là Tuyết Nhi chính mình đua trở về hoa. Hơn nữa Tuyết Nhi vốn chính là ở nông thôn lớn lên nha đầu, nếu là liền như vậy canh giữ ở thị trấn tòa nhà lớn. Sợ là ngược lại sẽ buồn hư đâu. thấy này nhị lão cũng không có muốn phản bác chính mình ý tứ. Mà lại an tĩnh nghe chính mình nói chuyện, tuyết trắng tâm nhiều ít cũng buông xuống chút, hơn nữa tuy nói ta kia sân hiện tại là không lớn, bất quá phòng lại vẫn là đủ dùng. Bên không nói, ra ra nãi nãi nếu là muốn đi ở nông thôn đi lại đi lại, ở ta kia tiểu trụ mấy ngày, kia tuyệt đối là không thành vấn đề. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Âu Dương đến rất không vừa lòng tuyết trắng không đồng ý tới chấn trên trụ thái độ, cho nên lập tức tỏ vẻ ra hắn bất mãn. Nếu không phải đã sớm biết hai vị này lão nhân là thiệt tình đem chính mình coi như thân cháu gái nhi giống nhau yêu thương, tuyết trắng không chuẩn thật sự sẽ hiểu lầm này Âu Dương lão gia tử có phải hay không muốn đem chính mình bán của cải lấy tiền mặt. Bất quá nếu sẽ không hiểu lầm, tuyết trắng tự nhiên cũng liền minh bạch Âu Dương đến đây là muốn cho bên người có bọn nhỏ bồi, mặc kệ thân sơ, tóm lại là có thể náo nhiệt chút. Nghĩ đến đây, tuyết trắng liền nhớ tới phía trước Lê Hân cùng chính mình nói qua một sự kiện. Dừng một chút, tuyết trắng đột nhiên đem đề tài vừa chuyển, hỏi hướng Âu Dương đến, ra ra, ngài có nhận thức hay không có thể dạy học tiên sinh? Làm gì? Ngươi phải cho này hai tiểu tử tìm vỡ lòng tiên sinh a, Cũng không được đầy đủ là. Tuyết trắng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tìm tiên sinh không riêng gì vì nhà ta này hai cái tiểu tử, cũng là vì trong thôn mặt khác bọn nhỏ tìm. Nghe xong lời này, Âu Dương đến lập tức nhăn lại mi, nha đầu. Ta nhớ rõ các ngươi thôn không phải có vỡ lòng tiên sinh sao. Ta nếu là nhớ không lầm nói, kia người nhà cùng nhà ngươi quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm đi. Ấn, lê tiên sinh ra cùng nhà ta quan hệ xác thật không tồi. Tuyết trắng không phủ nhận, trên mặt như cũ mang theo cười, bất quá chính là bởi vì cái này, cho nên ta mới càng muốn tìm cái tiên sinh hổi trong thôn đi. Đây là ý gì? Âu Dương đến lực chú ý thành công từ làm Tuyết Trắng chuyển nhà chuyển rời đến tìm tiên sinh thượng. Tuyết Trắng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lại nói tiếp việc này vẫn là lê tiên sinh nữ nhi cùng ta thương lượng, kia lê tiên sinh trừ bỏ là phụ cận mấy cái thôn duy nhất vỡ lòng tiên sinh ngoại, vẫn là chúng ta trong thôn lang trung. Ngay thương lại là muốn dạy thư, còn phải cho các thôn dân xem bệnh bức thuốc, kiếm, không được mấy cái tiền. Vì tình tiền. Lê Tiên Sinh đôi khi còn sẽ chính mình lên núi hái thuốc. Cứ như vậy, Lê Tiên Sinh liền một người, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nguyên bản không nghĩ làm Lê Tiên Sinh lại dạy thư, nhưng Lê Tiên Sinh nếu là không giáo, này phụ cận mấy cái thôn đã có thể không có vỡ lòng Tiên Sinh, nhưng cái đó nông gia bọn nhỏ liền càng không có biết chữ phương pháp. Lê Tiên Sinh luyến tiếp những cái đó bọn nhỏ, cho nên liền cắn răng kiên trì xuống dưới. Lê Hân, cũng chính là Lê Trước, Sinh nữ nhi, nàng cũng không nghĩ làm nàng cha như vậy làm lụng vất vả, cho nên trong lúc vô ý liền để ra một miệng, nói là muốn cho trong thôn lại tìm cái vỡ lòng tiên sinh trở về. Cứ như vậy, Lê Tiên Sinh cũng liền sẽ không bởi vì không thể dạy học mà cảm thấy thẹn với những cái đó bọn nhỏ. Một hơi đem sự tình trải qua nói cho Âu Dương đến, Âu Dương đến nghe qua sau, không được gật gật đầu. Không tồi, cái này Lê Tiên Sinh nghe tới nhưng thật ra cái không tồi người. Âu Dương đến sở sở cầm Dương dâu, bất quá chiếu ngươi nói ý tứ, ở trong thôn mặt đường vỡ lòng tiên sinh, nhìn dáng vẻ là không chiếm được mấy cái quả nhập học. Ân, khẳng định là không nhiều ít. Một cái hài tử một năm quả nhập học lại không nhiều lắm lại không nhiều lắm cũng muốn một lượng bạc tử, mà nông hộ ra một năm xuân dưới, có thể tích góp hạ về điểm này tiền đồng bạc, nhưng đều là từ kẽ răng bài trừ tới, lập tức liền móc ra một lượng bạc tử đi đương quả nhập học. Đối với bọn họ tới nói, Đã là phi thường không dễ dàng sự. Cho nên nếu quả nhập học lại cao nói, sợ là liền càng thêm sẽ không có nhân gia sẽ đem hải tử đưa đi đọc sách biết chữ ư. Chương 720-32 Đây là sự thật, tuyết trắng nói ra, đảo cũng không cảm thấy mất mặt. Bất quá Âu Dương đến nghe song song, lại là cao mày, thẳng lắc đầu, ngu muội, Ngu muội, vốn chính là nông hộ nhân gia, nếu là lại không biết chữ Những cái đó bọn nhỏ chẳng phải là càng muốn lặp lại đời đời từ trong đất tìm thực nhật tử. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng, nông hộ gia nhật tử vốn là không hảo quá, cơm đều không ăn no, mặc dù là biết đọc sách biết chữ có thể làm nhật tử biến hảo chút, lại cũng là bất lực sự. Tuyết trắng trên mặt cũng không có ý cười, như mày, rất là nghiêm túc. Vậy ngươi nói cái kia lê tiên sinh học đường, hiện tại có bao nhiêu học sinh ở đọc sách biết chữ? Âu Dương đến đề tài vừa chuyển, lại đã hỏi tới cái này. Về vấn đề này, Tuyết Trắng cũng không có trả lời, ngược lại nhìn về phía ngồi ở một bên Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang. Bạch Vũ được đến Tuyết Trắng ánh mắt ý bảo, lập tức giòn sinh đáp, ra ra, Lê Tiên sinh học đường hiện tại phân hai cái ban. Lúc ban đầu vỡ lòng biết chữ trong ban, hiện tại có năm cái học sinh. Một cái khác ban là đọc sách giải đáp ban, bên trong có bốn cái học sinh. Âu Dương đến không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ trả lời, không khỏi tới hứng thú. Lại hỏi, vậy ngươi cùng khá giả cũng ở Lê Tiên Sinh nơi đó đọc sách sao? Là ở đâu cái ban? Ta cùng khá giả ca ca đều ở đọc sách giải đáp ban đầu. Tính thượng chúng ta hai cái, vừa vặn bốn cái học sinh. Bạch Vũ nói lời này thời điểm, tiểu bộ ngực đỉnh đến cao cao, có thể thấy được là phi thường tự hào. Vừa thấy Bạch Vũ bộ dáng này, Âu Dương đến ngược lại bị chọc cười. Ha ha ha, hảo hảo hảo, liền hướng về phía ta ngoan tôn nhi lợi hại như vậy phần thượng, này tiên sinh, lão nhân ta cũng đương định rồi. Âu Dương đến cười to, bật thốt lên nói ra nói như vậy. Tuyết trắng theo bản năng cho rằng Âu Dương đến là đáp ứng rồi hỗ trợ tìm tiên sinh thỉnh cầu, vừa muốn nói ra cảm tạ nói, ai ngờ lại nghe một bên liếu nghị khang nhược được hỏi, ra ra, ngài là muốn đích thân khi chúng ta tiên sinh sao? Như thế nào? Gia Gia ta đảm đương không nổi các ngươi tiên sinh. Âu Dương đến cười to thu thu, bất quá vẫn là mang theo rõ ràng ý cười, chỉ là cặp mắt kia rất là sáng ời, hoàn toàn không giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân hẳn là có sáng ời. Liễu nghị khang bị Âu Dương đến ánh mắt hoảng sợ, lập tức thế nhưng không có thể nói ra cái gì tới. Ngược lại là một bên tuyết trắng cả kinh, vội hỏi nói, Gia Gia, ngươi, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Ngươi muốn đích thân tới cấp bọn nhỏ đường vỡ lòng tiên sinh. Về Âu Dương đến thân phận, Tuyết Trăng tự nhiên cũng là biết một ít. Nay cũng chính là Âu Dương đến tự thỉnh khởi giáp về quê, bằng không kia chính là trên triều đỉnh vang dội đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật đi một cái thôn nhỏ đường vỡ lòng tiên sinh, Tuyết Trăng trong lúc nhất thời thật đúng là có chút khó có thể tin. Âu Dương đến nhướng mày, trên mặt ý cười hoàn toàn đạm đi, thay không rất cao hứng bộ dáng nhìn Tuyết Trăng. Ngươi nha đầu này lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn lo lắng lão nhân ta dạy hư những cái đó tiểu hài tử không thành? Không phải lo lắng ngươi dạy hư, mà là lo lắng ngươi đem bọn nhỏ đều dọa hư a. Tuyết trắng trong lòng không tiếng động kêu rên, mặt ngoài lại vội cười làm lành nói, ra ra, nhìn ngài lời này nói, cháu gái nhi không phải quá kích động, cho nên mới thất thô sao. Kêu nghe ngươi lời này ý tứ, là đồng ý như vậy an bài. Tuyết trắng nháy mắt vô ngữ, nàng thật đúng là không nghĩ tới Âu Dương đến cư nhiên sẽ trực tiếp buộc chính mình đồng ý tới. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, chính mình còn có thể nói không đồng ý sao? Cần phải nói đồng ý, Tuyết trắng cũng cảm thấy không quá thỏa đáng, cho nên hơi hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới nói: Ra ra, việc này không phải nói ta đồng ý không đồng ý à? Việc này chủ yếu còn phải xem ngài mới được. Ngươi này có muốn nói cái gì? Nói thẳng chính là. Âu Dương đến mày hơi hơi nhằn, càng thêm không cao hứng nhìn Tuyết Trắng. Tuyết Trắng nhìn ra tới Âu Dương đến không cao hứng, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, lại muốn giả bộ một bộ rất là cao hứng lại mang theo điểm nhi bất đắc dĩ bộ ráng tới. Ra ra, vừa mới ta cũng nói, nông hộ nhân già quanh năm suốt tháng cũng tích cóc không dưới nhiều ít tiền bạc, này một cái hài tử một năm một hai quả nhập học, đã là nhất. Cao, lại nhiều, là tuyệt đối không thành. Cái này ta tự nhiên biết. Âu Dương đến hừ một tiếng, lão nhân ta còn không có như vậy đại bệnh hay quên, vừa mới lời nói, như vậy một lát công phu không thể quên được. Gia gia tự nhiên là không có đã quên, nhưng cháu gái nhi nói lại còn chưa nói xong a. Tuyết trắng vô tội chớp chớp mắt, lại nói, quà nhập học không thể trướng đồng thời, học đường tiên sinh còn muốn phụ trách bọn nhỏ ở học đường khi sách vở, trang giấy, bút mực, ngày thường uống nước gấm luôn là phải có. Đông Ngày nhà ở cũng không thể lánh đến đông lạnh bọn nhỏ. Âu Dương đến nhưng cho tới bây giờ cũng chưa khai quá học đường, trong nhà bọn nhỏ cũng đều là thỉnh tiên sinh về nhà giáo tập, cho nên tự nhiên không biết học đường còn có nhiều như vậy quy củ, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Tuyết Trắng thấy Âu Dương đến không mở miệng phản bác, trong lòng cũng liền đoán được Âu Dương đến không quá khả năng nói cái gì nữa đương tiên sinh nói. Nhưng vì để ngừa áo ngoài, Tuyết Trắng vẫn là lại bổ sung nói. Như là tới rồi gặp cái gì không tốt thời tiết, một ít ở tại xa một ít thôn bọn nhỏ hồi không được ra, làm dạy học tiên sinh, liền phải lưu bọn nhỏ chú hạ. Chú địa phương tự nhiên là phải có, như vậy này trung gian ăn cơm. Tiên sinh ra cũng là muốn cố. Tổng không thể làm bọn nhỏ ở như vậy không xong thời tiết hạ vội vàng về nhà, hoặc là ăn đói mặc rách, ra ra, ngài nói đúng không? Đó là tự nhiên. Âu Dương đến bật thốt lên đáp. Cho nên a nay một năm một người một hai bạc chân chính có thể dư lại tới chợ cấp tiên sinh trong nhà mặt, căn bản là không nhiều ít. Tuyết Trăng cuối cùng hạ kết luận. Tuy nói này đó là nói cho Âu Dương đến nghe, muốn cho Âu Dương đến bình tĩnh suy xét, lại cũng là đem Lê Thủy nhiều năm như vậy vất vả nói ra. Nếu không dựa theo Lê Thủy dạy học tiên sinh thân phận, một năm bên không nói, riêng là quà nhập học, một năm tổng có thể thu vào cái năm 782. Mà Lê Gia cũng chỉ có bọn họ cha con hai, Lê Hân lại là cái có khả năng cô đương, một năm năm sáu lượng bạc, như thế nào đều nên đủ bọn họ ra hai chi phí sinh hoạt. Nhưng chính là bởi vì dạy học tiên sinh còn muốn gánh vác mặt khác đồ vật, đông hoa tây xả, cuối cùng có thể dư lại tới nhiều ít, vậy thật là không có gì xem đầu. Cho nên, giống nhau tiên sinh đều không muốn đến trong thôn tới dạy học, rốt cuộc, ở thị trấn, hoặc là phủ thành dạy học nói. Tiên sinh nhóm chỉ lo đi học dạy học, mặt khác chính là cái gì đều không cần phải xen vào. Không riêng bất lo, còn có thể tích góp hạ không ít tiền bạc. Theo tuyết trắng nói âm rơi xuống, trong phòng không khí cũng đột nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Âu Dương đến cao mày suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng, trừng mắt tuyết trắng quát, ngươi nhà đầu này, nói đến nói đi, ngươi là đang nói lao nhân ta là cái yêu tiền, đi đương dạy học tiên sinh chỉ là vì kiếm bạc a. Tuyết trắng sắc thật là mang theo ý nghĩ như vậy, bất quá lời này lại là trăm triệu không thể thừa nhận. Gia Gia lời này nói, nhưng làm cháu gái nhi chua xót. Tuyết trắng ra vẻ bất mãn điệu môi, muộn thanh nói, Gia Gia chính mình liền có cái thư quán, liền tính là thư quán chỉ là vì hứng thú mà khai, không vì kiếm bạc, nhưng Gia Gia con cháu nhóm lại là mỗi người đều có năng lực. Bọn họ lại đều là hiếu thuận. Mỗi năm chỉ là hiếu kính Gia Gia mãi mãi hiếu kính tiền liền khẳng định không ít. Nếu là nói đến ai khác là cái yêu tiền ta đều tin, cần phải nói ra ra là cái yêu tiền, lời này nếu ai tin, kia tuyệt đối là đầu góc có vấn đề. Hào đi, kỳ thật ta chính là cái kia đầu góc có vấn đề. Tuyết trắng ở trong lòng yên lặng bổ sung như vậy một câu, mặt ngoài như cũ không cao hứng nói, ra ra ra tự nhiên là không thiếu bạc lời nói nhân ra, tuyết nhi ra cũng không phải kém kia mấy lượng bạc nhân ra. Chỉ là ra ra đều nói lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngài nếu là không vì kiếm điểm bạc đi khi trước, xin nói, kia chẳng phải là liền biến thành nĩa công. Một năm hai năm nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng gia gia có thể vẫn luôn đi đường dạy học tiên sinh sao. Nay Âu Dương đến há miệng thở dốc, nhưng thật ra chưa nói ra cái gì tới. Tuyết Trắng cũng không cho Âu Dương đến tưởng phản bác lời nói cơ hội, lại tiếp tục nói, nếu là người trong thiên hạ đều có thể giống gia gia như vậy đạo đức tốt kia tuyết nhi cũng liền không cần tới cầu Gia Gia hỗ trợ tìm tiên sinh. Nhưng này thiên hạ người lại không đều là như thế a. Gia Gia có thể đạo đức tốt, không so đo những cái đó bạc. Tiền gì đó, nhưng thời gian dài đâu. Chờ đến Gia Gia không nghĩ đương dạy học tiên sinh, đổi thành những người khác đảm đường, quay đầu lại ngươi làm những cái đó các thôn dân như thế nào quá. Nghĩ như thế nào? Người đều là có tính chơ, một khi dưỡng thành thói quen, nếu muốn lại thay đổi. Tuyệt nhưng tuyệt đối không phải đơn giản có thể làm được sự. Cho nên ra ra, ngươi nếu là thật muốn tới thôn Đạm Dương dạy học tiên sinh, phải trước tiếp nhận rồi này đó quy củ cùng thói quen mới được. Bằng không, tuyết nhi liền tính là liều mạng kính nhi không cho. Nhà mình bọn đệ đệ đi đọc sách, cũng tuyệt đối không thể làm ra ra tới thay đổi này ước định mà thành quy củ. Cuối cùng nói, tuyết trăng có thể nói là nói được có chút tàn nhẫn. Ngay cả một bên Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang nghe xong lời này, đều không khỏi đổi đổi sắc mặt. Hai cái tiểu gia hỏa đều là thực thích đọc sách hài tử, nếu là không cho bọn họ đọc sách, thật đúng là cùng cấp với tước đoạt bọn họ lớn nhất hứng thú yêu thích. Tuyết Trăng chú ý tới này hai cái tiểu gia hỏa sắc mặt không quá đẹp, nhưng lúc này lại không thể an ủi cái gì. Trước mắt Tuyết Trăng nhất phải làm đến, chính là ngăn cản Âu Dương đến đương dạy học tiên sinh mới được lớn như vậy, Quan Nhi đi cấp nhất bang nông thôn hoa hoa đường vỡ lòng tiền sinh. Nếu là truyền đi ra ngoài, nói được dễ nghe, kêu kêu mỹ danh thiện dương. Nhưng nếu là nói được khó nghe, mua danh chuộc tiếng đều là việc nhỏ. Quan trọng nhất chính là, mặc dù là hài tử, cũng không thể hoàn toàn xác định mỗi người đều là tốt. Vạn nhất có kia trưởng thành trưởng oai, lại ủy vào chính mình vỡ lòng lao sư là cái nhân vật lợi hại, lại làm sàng làm bậy, cáo mượn oai hùng kia chẳng phải là sắp hỏng rồi Âu Dương ra thanh danh. Nay tiên đặt cược quá lớn, Tuyết Trắng cũng không dám áp. Âu Dương đến nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, lúc này hắn chỉ là ở cân nhắc Tuyết Trắng nói kêu một phen về ước định mà thành phán đoán suy luận. Nhưng thật ra một bên Âu Dương quý thị nhìn này tổ tôn hai cảm xúc đều không quá thích hợp nhì, vội vàng ra tiếng đánh lên giảng hòa. Các ngươi hai cái một già một trẻ, kết nhất nói chuyện này để làm gì? Chương 721 Tổ tôn hai tiểu bí mật Này tốt nhất, Tuyết Trắng cũng không nghĩ làm Âu Dương đến tâm tình không tốt, làm ơn tìm tiền sinh sự cũng chỉ là thuận miệng một câu, Âu Dương đến có thể hỗ trợ, tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, Tuyết Trắng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc không phải tìm thợ thủ công làm việc, làm một cú, làm tốt liền thành. Dạy học dù sao cũng là đại sự, đối phó không được, đồng dạng. Tiên sinh tâm cảnh cùng làm người cũng đều trọng yếu phi thường. Ở không thể sửa đổi vật chất cơ sở tiền đề hạ, tìm tiên sinh, cũng chỉ có thể là cái tùy duyên sự. Cho nên vừa nghe Âu Dương quý thị hòa giải, tuyết trắng liền lập tức phụ hòa nói, Đúng rồi, gia gia, ngài có thể giúp ta hỏi thăm chuyện này như sao? Chuyện gì? Âu Dương đến còn đang suy nghĩ vừa mới nói, bất quá lại cũng chưa nói không để ý tới tuyết trắng, chỉ là thái độ thoạt nhìn tựa hồ có chút nghiêm túc. Chỉ thấy tuyết trắng cười hắc hắc, thần bí hề hề nói, ra ra, chuyện này là chúng ta tổ tôn hai tiểu bí mật, bằng không, chúng ta đổi cái địa phương nói. Lời này làm Âu Dương đến lông mày một trọn, cái gì không cao hứng trầm tư a linh tinh, nháy mắt bị tổ tôn hai tiểu bí mật cấp tách ra. Một bên Âu Dương quý thị sừng sốt, tựa hồ không nghĩ tới tuyết trắng sẽ nói như vậy, bất quá ở nhìn đến tuyết trắng nhìn Âu Dương đến lấy lòng cười sau, Âu Dương quý thị tựa hồ minh bạch cái gì. Liền phụ hòa nói, hảo nha hảo nha, các ngươi tổ tôn hai đều có tiểu bí mật. Thử, cùng ta lão bà tử không có tiểu bí. Mật, kia lão bà tử ta liền mang theo ta ngoan tôn nhóm đi tìm tiểu bí mật. Nói, Âu Dương quý thị đứng dậy, kéo bạch vũ cùng liếu nghị khăn tay, đi, mưa nhỏ, khá giả, mãi mãi mang các ngươi đi chơi. Thử, lão bà tử ngươi liền hâm mộ ta đi. Âu Dương đến bị Âu Dương quý thị ghen ghét nói được phi thường cao hứng. Vung tay lên, đối với tuyết trắng hồ, đi, đi ra ra thư phòng nói. Được rồi. Tuyết trắng vội vàng tiến lên, đỡ Âu Dương đến, một đường hướng tới cửa đi đến. Chờ đến này già trẻ lớn bé vài người tất cả đều đi rồi, ngồi ở tại châu Âu Dương hối lúc này mới lẩm bẩm tự nói dường như nói, đều đi rồi. ra đây đâu? Này tính chuyện gì a Nói đến nói đi, ngược lại ta thành không ai muốn hải nhi. Nói xong. Âu Dương hối vô đuổi, cũng đứng dậy hướng tới cửa đi đến. Chỉ là ra cửa khẩu lúc sau, Âu Dương hối phương hướng lại là hướng tới Âu Dương đến thư phòng đi đến, nhìn dáng vẻ là muốn đi theo nghe một chút cái kia cái gọi là tiểu bí mật là cái gì. Âu Dương đến thư phòng rất lớn, bất quá lại bị chia làm hai cái bộ phận, một bên đóng lại môn, làm người nhìn không thấy bên trong là cái dạng gì, mà hợp với cửa chính địa phương khác, còn lại là bài an thư, đơn giản kệ sách, dàn trồng hoa, Cùng với hai trường ghế rửa cùng bàn bông Nay trong phòng mang phòng thư phòng Nhưng thật ra làm tuyết trắng cảm thấy có chút mới lạ Không đợi tuyết trắng rò hỏi Liền nghe Âu Dương đến nói Kia phòng là ta tổn thư địa phương Ngày thường không thế nào đi vào Cho nên không nhóm lửa Lênh đến lợi hại Nay phòng nhưng thật ra ấm áp chút Đợi chút hạ nhân đưa tới than trậu than Là có thể càng ấm Nghe xong Âu Dương đến nói Tuyết trắng thế mới biết nguyên lai like kia trong phòng phòng Thế nhưng là chuyên môn gửi thư tịch địa phương. Thư phòng này, thật đúng là nửa điểm cũng chưa bôi nhỏ thư cùng phòng 2 chữ phối hợp A. Hai người mới vừa ngồi xuống, liền có ba cái gã sai vật đi theo đi đến. Một cái trong tay bưng khay, mặt trên phóng trà nóng cùng điểm tâm, mặt khác hai cái còn lại là một người dùng móc sắt tử câu lấy than trậu than một bên đi đến. Đem tân than trậu than buông, lại đem phía trước đã mau tắt than trậu than lấy xuống, trong phòng độ ấm nháy mắt cao chút thị trấn trong nhà còn không thịnh hành địa long linh tinh, cho nên sưởi ấm đều là dựa vào chậu than sưởi ấm. Chậu than sưởi ấm đối thiêu than yêu cầu rất cao, muốn mại thiêu còn không thể sinh ra cái gì có làm hại khí thể tới. tuy nói mặt trên cũng thủ sẵn thiết vong cái nắp, nhưng than như cũ muốn khống chế ở thấp nhất ra hơi trạng thái, nếu không người vừa đi quá, liền cho bụi phi dương, kia chẳng phải là muốn sặc chết cá nhân. Âu Dương gia vừa thấy chính là có tiền chủ nhân này than nhìn lên chính là đỉnh tốt than, người bình thường già là tuyệt đối dùng không dậy nổi. bất quá liền tính là tái hảo than tới sưởi ấm, hiệu quả cũng như cũ không bằng giường sưởi cùng địa long dùng tốt. đặc biệt là đối Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị như vậy người già tới nói, nếu là có thể ngủ ở nóng hầm hập trên giường đất, đối bọn họ gân cốt tới nói, chính là có đại đại chỗ tốt. nghĩ vậy nhi, tuyết trắng trong lòng liền âm thầm có chủ ý, quay đầu lại chờ thời tiết ấm lại nhất định phải cấp này nhị vị lão nhân ra lộng cái địa long ra tới. Nếu là địa long không có phương tiện, kia cũng muốn lộng cái giường sửa mới được, lại vô dụng có tường ấm cũng là tốt. Tuyết trắng này mặt đang nghĩ ngợi tới chuyện này, kia mặt liền nghe Âu Dương đến hỏi, nha đầu, ngươi muốn cho ra ra giúp ngươi gấp cái gì, lúc này không ai ở, ngươi cứ việc nói đi. Xem Âu Dương đến trên mặt không giống vừa mới như vậy tiểu hài nhi bộ dáng cười, cũng không thấy âm trầm. Ngược lại là phi thường nghiêm túc nhìn chính mình, một bộ ngồi chờ mệnh lệnh bộ dáng, thật sự làm Tuyết Trang có chút dở khóc dở cười. Bất quá nếu lao nhân ra đều như vậy nghiêm túc, Tuyết Trắng tự nhiên cũng không hảo cả lơ phất lơ. Chính chính quần áo, ngồi ngay ngắn ở ghế dựa, Tuyết Trắng lúc này mới nói: Ra ra, là cái dạng này, Tuyết Nhi muốn cho ngài hỗ trợ hỏi một chút, nhà ta phía sau kia phiến Thanh Sơn, nếu là nhận đầu xuống dưới nói, đáp dụng nhiều ít bạc. Nhận đầu. Âu Dương đến vừa nghe này từ liền ngơ ngẩn. Tuyết trắng gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến chính mình từ khả năng có điểm mới mẹ độc đáo. Âu Dương đến có lẽ không rõ, liền lại thay đổi cái cách nói, một lần nữa nói, chính là, nếu mua kia một mảnh thanh sơn nói, yêu cầu nhiều ít bạc. Nếu là không thể mua nói, đổi thành trường thuê cũng là có thể. Người muốn mua sơn. Cái này Âu Dương đến chính là càng thêm chấn kinh rồi. Nghe nói qua mua phòng mua đất, nghe nói qua mua người mua lương nhưng chính là không nghe nói qua có người mua sơn một toa núi lớn mua trở về có khả năng sao dùng khai bãi săn chuyên môn dùng để săn thú dùng sao muốn nói săn thú bãi săn loại này phối trí kia nhưng đều là hoàng gia mới có thể có người bình thường ra đặc biệt là cái nông dân cá thể hộ gia phải dùng cái bãi săn ra tới đây là muốn ngỗ nghịch triều đình không thành nghĩ đến đây Âu Dương đến sắc mặt thay đổi lại biến Lập tức cao mày đối tuyết trắng nói, nha đầu, ngươi mua sơn muốn làm cái gì dùng. Tuy rằng tuyết trắng đã đoán được chính mình muốn mua sơn, loại này cách làm sẽ làm người thực giật mình, nhưng là ở nhìn đến Âu Dương đến sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng biến thành một bộ phi thường âm trầm, thậm chí cẩn thận bộ dáng sau, nàng vẫn là nhịn không được có chút buồn bực. Nghe xong Âu Dương đến rò hỏi, tuyết trắng cũng không gạt, trực tiếp đem chính mình phía trước muốn tính toán nói ra. Là cái dạng này, Ra ra, ta tưởng đem sơn mua tới, đem chân núi khai phá ra tới loại cây ăn quả. Trong núi eo vị trí có thể kiến tạo một ít mục nhị cùng nấm gieo trồng căn cứ. Đến nỗi lại hướng lên trên, bởi vì có giã thu ở, cho nên ta tính toán dùng hàng rào vây quanh. Một phương diện có thể phòng ngừa giã thu xuống núi, mặt khác một phương diện cũng là có thể làm lũ giã thu có chúng nó sinh hoạt không gian, không đến mức đem chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Chương 722 ta là tới đưa đông lạnh lê. Kia một bãi đột nhiên xuất hiện hồ nước là tuyệt đối không thể nói, vì mây trắng lập mộ trôn quần áo và di vật tính toán cũng là không thể nói. Cho nên tuyết trắng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xác định như vậy phương án. Mua sơn nước nguyện ban đầu xác thật là vì cấp mây trắng một cái an ổn, bất quá như vậy một tảng lớn thanh sơn, mua tới sau nếu là không cần tới làm chút có ý nghĩa sự, thật sự là lãng phí tài nguyên. Nhìn tuyết trắng rất là bình tĩnh nói ra nàng mục đích, nhìn dáng vẻ cũng không có dấu giếm gì đó ý tứ, âu dương đến nhưng thật ra tin vài phần, bất quá như cũ không dám toàn tin. Nếu tuyết trắng thật sự chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu thôn cô đảo cũng coi như, tưởng mua sơn, cũng có thể lý giải vì là ham vùng núi giá tiện nghi. Nhưng này tuyết trắng lại không phải cái phổ phổ thông thông tiểu thôn cô. Không nói đến nàng kia vào đông sinh loại ra trái cây rau xanh năng lực liền nói nàng bị giã lang đàn mang đi, lúc sau lại bình yên trở về vốn là, này liền đủ để cho người chấn động. Hùng chi nha đầu này phía sau còn có một tòa đại chỗ dựa. Tiểu hầu gia tồn tại, đừng nói là ở đại nguy quốc, liền tính là ở mặt khác quốc gia, kia cũng đều là cái phi thường khó lường tồn tại. Theo sau tiêu gia cũng không có biểu hiện ra ngoài muốn tọa ủng giang sơn ý đồ, nhưng, công cao cái chủ, tiêu gia ở thượng vị trong lòng nhưng tuyệt đối không phải cái có thể hoàn toàn yên tâm xuống dưới tồn tại. Âu Dương đến xác thật thích tuyết trắng nha đầu này không giả, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng chưa nhận con gái nuôi làm cháu gái nhi, lại cố tình ở thấy nàng lúc sau nhận. Bất quá mặc dù là nhận kết nghĩa, cho dù là thật trở thành là thân cháu gái nhi như vậy coi trọng, ở có một số việc thượng, Âu Dương đến cũng vẫn là có hắn suy tính cùng kiên trì. Kiên húi sâu rừng già, muốn tàng cái quân đội gì đó, hoàn toàn không là vấn đề. Quan trọng nhất chính là, tuyết trắng ở đi biên thành phía trước, chính là đem nàng mọi người trong nhà đều đưa đến trên núi ổn thân. Nếu là không có mười phần nắm chắc, nha đầu này lại sao có thể sẽ đem nàng nhất coi trọng mọi người trong nhà đưa đến tràn đầy dã thú rừng sâu đi đâu. Tuyết trắng cảm giác được câu dương đến nhìn chằm chằm chính mình tâm mắt, bên trong tràn đầy đều là tìm tòi nghiên cứu hương vị. Tuy rằng chính mình không có ngẩng đầu, nhưng nàng cũng đoán được, Muốn mua sơn loại sự tình này, ở hiện tại thời đại này, cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Cứ việc tuyết trắng phía trước cũng có như vậy suy tính, lại không nghĩ rằng chính mình chỉ là đề ra một chút, khiến cho Âu Dương đến nỗi này cẩn thận lên. Bất quá tuyết trắng lại nửa điểm hoảng loạn cũng chưa biểu hiện ra ngoài, ngược lại là phi thường bình tĩnh ăn điểm tâm uống trà, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, thật giống như mua sơn chuyện này cũng không thập phần quan trọng giống nhau. Như vậy quỷ dị an tĩnh rằng có một hồi lâu, Âu Dương đến rốt cuộc mở miệng nói, nha đầu, loại cây ăn quả không nhất định phi phải dùng vùng núi, ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải mua không ít đất hoang sao. Chẳng lẽ đất hoang khai hoang lúc sau loại không được cây ăn quả? Quả nhiên bị hoài nghi a. Tuy rằng vừa mới tuyết trắng cũng đã cảm giác được Âu Dương đến sẽ hoài nghi chính mình lý do, nhưng là liền như vậy bị hỏi ra tới, tuyết trắng trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có chút không dễ chịu. Đất hoang dùng để loại cây ăn quả, quá không hạch toán. Tuyết trắng ngăn chặn trong lòng về điểm này không dễ chịu, Ngẩng đầu đối thượng Âu Dương đến tầm mắt. Đất hoang giá cả tuy nói so đồng ruộng muốn tiện nghi không ít, nhưng trung quy vẫn là muốn bạc. Nhưng là nếu mua chính là vùng núi nói, giá khẳng định muốn so đất hoang. Thiện nghi chút. Tuyết trắng đem ngón tay méo một tiểu khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, ăn xong sau lại uống ngụm nước trà thuận thuận, lúc này mới lấy ra khăn tay. Một bên sát tay một bên nói, hơn nữa bình thản mặt đất thổ địa ta còn muốn dùng để gieo trồng rau xanh cùng lương thực. Nếu dùng để loại cây ăn quả nói, thế tất sẽ ảnh hưởng lương thực cùng. Rau xanh thu hoạch. Gia gia ngài cũng biết ta là dựa vào cái gì kiếm tiền, ta tự nhiên là muốn đem ích lợi lớn nhất hoa. Đây là thương nhân bản chất, không phải sao? Ngươi thật sự phải đi kinh thương này một đường. Âu dương đến mảy nhăn đến càng thêm khẩn. Sĩ nông công thương. Thương số mặt vị. Mặc dù là hiện tại triều đình đã cố ý để cao thương nhân địa vị, nhưng trung quy vẫn là đánh không lại mặt khác tam hành. Tuyết trắng đã đơn lập môn hộ ra tới, nếu là nàng kinh thương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cùng nàng cùng hộ kia hai cái tiểu tử. Chẳng lẽ, nàng đây là muốn cho nàng kia hai cái đệ đệ rời xa con đường làm quan không thành? Rốt cuộc, nếu là trong nhà trí thân kinh thương, đã có thể cùng cấp với muốn ở con đường làm quan thượng bày cự thạch a Không phải không thể qua đi, chỉ là muốn so người khác càng thêm cố hết sức lao lực, cũng không được đầy đủ là tuyết trắng lát đầu kỳ thật ta cuối cùng mục tiêu là đương địa chủ trong tay có điển, chẳng khác nào có lương thực, có lương thực trừ bỏ nộp thuế ngoại dư lại dư thừa lương thực ta có thể bán đi, cứ như vậy đổi về bạc cũng có thể chống đỡ trong nhà tiêu dùng, còn có nhà ta kia hai cái tiểu gia hỏa đọc sách phí dụng, gia gia. Ta như vậy ăn bài, chẳng lẽ không hảo sao? Âu Dương đến đột nhiên không biết nên như thế nào ứng lời này. Nói không hảo sao? Nhưng nha đầu này nói đạo lý một bộ bộ, căn bản là không có không tốt địa phương. Rốt cuộc, nông hộ xuất thân thư sinh đi con đường làm quan, cần phải so thương gia xuất thân thư sinh đi con đường làm quan muốn phương tiện nhiều. Cần phải nói tốt, Âu Dương đến lại tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi. Nhưng vào lúc này, Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Âu Dương Hối thanh âm. Hảo. Như vậy an bài cực hảo. Khi nói chuyện, Âu Dương Hối đã đẩy môn đi vào tới, vào nhà sau, trực tiếp đứng ở chậu than bên cạnh, một bên xoát tay, một bên nói, cha, tuyết nhi này an bài ta coi cực hảo. Nguyên bản ta liền cảm thấy một tiểu nha đầu khai cái cửa hàng không thích hợp, bất quá nếu khai cũng liền khai, cũng may nha đầu này cũng không phải kia cửa hàng trường quay cho nên người khác muốn cha cũng cha cũng không được gì. Nhưng nha đầu này trong nhà rốt cuộc không cái đại nhân chống bề mặt, về sau chờ nàng gả cho người, nàng kia hai cái đệ đệ cũng là phải có bản thân gia sản. Có đồng ruộng, này tự nhiên là tốt nhất bất quá gia sản. Cho nên, ta cảm thấy Tuyết Nhi ý tưởng cực hảo. Ai, ai làm người tiến vào? Âu Dương đến không nghĩ tới Âu Dương hối sẽ chủ động tiến vào, càng không nghĩ tới hắn thế nhưng đem Tuyết Trắng nói nghe được. Hơn nữa Âu Dương hối ở kia sưởi ấm bộ dáng, này rõ ràng là ở bên ngoài đứng một hồi lâu. Nghe lén loại sự tình này, làm Âu Dương đến thực không cao hứng. Làm Âu Dương đến càng không cao hứng chính là, hắn thế nhưng hoàn toàn không nhận thấy được ngoài cửa có người nghe lén. Âu Dương hối nhưng thật ra chẳng hề để ý cười hắc hắc, cha, ngươi cũng chưa nói không cho người nghe lén à. Nói nữa, ta nhưng không nghe lén, ta đó là thoải mái hào phóng ở bên ngoài nghe đâu. Ngươi, Ngươi không nghe lén như thế nào có thể biết được Tuyết Nhi vừa mới nói gì đó. Âu Dương đến bị tức giận đến thẳng trừng mắt, dâu nếu là hợp với thần kinh, phỏng trứng lúc này dâu cũng đến đi theo nhết lên tới. Cha, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Ta vừa mới ở âm thính thời điểm, nhìn Tuyết Trắng nha đầu này gương mặt đỏ lên, cai trán cũng có hăn ý, biết nha đầu này là sưởi ấm nướng đến có chút nhiệt, cho nên mới cố ý cho nàng đưa đông lạnh lê lại đây. Đưa đông lạnh lê. Âu Dương đến lông mày một trọng, đem Âu Dương hối trên dưới nhìn một lần, lúc này mới tức giận hỏi, đông lạnh lê đâu? Làm ngươi ăn. Ta ném bên ngoài đông lạnh đâu a? Âu Dương hối một bộ rất là đương nhiên nói, đông lạnh lê đông lạnh lê, không đông lạnh một chút, như thế nào có thể xưng là lê? Ngươi! Âu Dương đến bị tức giận đến môi đều có chút run run. Tuyết trắng vừa thấy trường hợp này, sợ Âu Dương đến bị tức điên, vội vàng cười nói, ra ra vẫn là ta tiểu thúc thúc nhất hiểu biết ta. Tuyết Nhi a, thích nhất mới vừa đông lạnh tốt đông lạnh lê đâu. Thật sự, vừa nghe Tuyết Trắng nói, Âu Dương đến hỏa khí lập tức nhỏ vài phần, bất quá lại nhìn chằm chằm Tuyết Trắng, tựa hồ chỉ cần Tuyết Trắng biểu hiện ra nửa điểm nói dối dấu hiệu, hắn liền sẽ nổi trận lôi đình. Tuyết Trắng vội vàng gật đầu, rất là thành khẩn nói, thật sự. So chân châu đều thật đâu. Kia hành đi. Lần này ta liền không so đo tiểu tử này nghe lén sự. Cha, ta nhưng không nghe lén, ta đó là quang minh chính đại nghe. Âu Dương hối như là quyết tâm muốn tại đây sự kiện thượng nói rõ ràng dường như, lập tức phản bác nổi lên Âu Dương đến. Mà Âu Dương đến tự nhiên là lại toát ra tức giận dấu hiệu, tuyết trắng trong lòng bất đắc dĩ, lại không quên tiếp tục hòa giải. Ra ra, vừa mới nói sự, ngài có thể giúp tuyết Nhi sao? Nếu là ngài không có phương tiện lộ diện, kia tuyết nhi chính mình đi phủ nha hỏi cũng là có thể. Nói, tuyết trắng giả bộ một bộ có chút ủy khuất bộ dáng. Tuy nói nàng cũng không phải không thể chính mình đi phủ nha hỏi, bất quá, dù sao cũng là bao sơn, mặc dù là giá lại so đất hoang tiện nghi, nhưng diện tích ở kia bãi, chỉnh thể xuống dưới, tất nhiên nếu không thiếu bạc. Nếu Âu Dương đến có thể giúp chính mình do hỏi nói, kia phủ nha kia mặt thế tất sẽ không giống là ngày thường như vậy chào giá. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có Âu Dương đến như vậy cái đại kỳ ở, Tuyết Trắng mới yên tâm sẽ không bị phủ nha người hô a. Như vậy một tảng lớn sơn, mặc dù là nhận thức phủ nha làm việc Trần Minh Các, cũng khó bảo toàn sẽ không bị huyện thái gia hoặc là sư gia bãi một đạo. Bất quá Tuyết Trắng cũng nghĩ thoáng, có Âu Dương gia hỗ trợ tự nhiên tốt nhất, nếu là không có, cũng không có gì quan hệ. Chỉ là này xin giúp đỡ khẩu lại là cần thiết muốn khai. Nếu không quay đầu lại làm Âu Dương láo ra tử đã biết có việc không làm hắn hỗ trợ, không thiếu được lại bị hoán trách. Một lần nữa nhắc tới mua sân sự, Âu Dương đến cũng bất chấp cùng Âu Dương hối sinh khí, bất quá mày lại như thế nào đều thư hoán không khai. Âu Dương hối nhìn nhìn thủ hạ lo hỏa, không nghe thấy Âu Dương đến trả lời, liền lại hướng tới Âu Dương đến nhìn lại. Vừa thấy chính mình phụ thân kia cho mày bộ dáng, Âu Dương hối chỉ là hơi chút luôn luôn, cũng liền hiểu được cho nên không đợi Âu Dương đến đáp lời, hắn dẫn đầu hỏi Hướng Tuyết Trắng, nha đầu, ngươi muốn mua sơn chuyện này, Tiểu Hầu Gia biết không? Tiểu Hầu Gia, Tuyết Trắng ngẩng ra, rất là ngoài ý muốn hỏi ngược lại, ta mua sơn cùng hắn có gì quan hệ? Còn phải cho hắn biết mới có thể mua. Không có trả lời, bất quá như vậy thái độ cũng đã cho Âu Dương đến phụ tử đăng án. Xem ra Tiểu Hầu Gia cũng không biết chuyện này, thậm chí nhìn Tuyết Trắng bộ dáng. Tựa hồ căn bản liền không tính toán làm chuyện này cùng Tiểu Hầu gia danh, dáng. Nếu nói như vậy, Âu Dương đến cùng Âu Dương Hối nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy Âu Dương đến phi thường mịt mờ cho Âu Dương Hối một cái ánh mắt, tiếp theo liền nghe Âu Dương Hối lại đối Tuyết Trắng nói, "Nha đầu, mua sơn này không phải việc nhỏ, ngươi muốn thật là hạ quyết tâm muốn mua, kia tiểu thúc thúc liền giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm, chỉ là việc này hiện tại ta cũng không thể cho ngươi bảo đảm cái gì." Thành cùng không thành. Này đều không phải chúng ta có thể nói tính. Trưng 723 hiện tại liền đi. Tuyết trắng đã sớm không hề là cái kia chính cống tiểu thôn cô. Hiện giờ nàng không nói là thai nghe lục lộ mắt xem bắt phương đi. Lại cũng có thể nhìn ra được âu dương đến kia mịt mở ánh mắt ý bảo. Bất quá nàng lại giả bộ một bộ hoàn toàn không thấy được bộ dáng. Sau khi nghe xong âu dương hối nhắc nhở sau. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười. Rất là thản nhiên gật gật đầu. Tiểu thúc thúc nói chính là. Tuyết nhi đều minh bạch Tiểu thúc thúc cứ việc yên tâm, tuyết nhi chỉ là muốn cho ngài hoặc là ra ra hỗ trợ hỏi một chút mà thôi. Nguyên bản ta chính mình cũng là có thể đi hỏi, chỉ là lo lắng những cái đó làm quan sẽ cố định lên giá khó xử ta, cho nên mới nghĩ làm trong nhà trưởng bối đi hỏi một chút. Nghe xong tuyết trắng này phiên giải thích, Âu Dương hối trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương đến cũng là như thế, mà ra nhẹ nhàng thở ra ngoại, hắn còn nhiều vài phần tự trách. Tuyết trắng là không biết Âu Dương đến là nghĩ như thế nào, lúc này cũng không nghĩ tới muốn tế cứu cái gì. Được rồi, việc này ngươi khiến cho ngươi tiểu thúc thúc đi hỏi một chút đi. Có tin tức, làm hắn trực tiếp nói cho ngươi. Âu Dương đến có chút xấu hổ đem đề tài sai khai, nha đầu à, vừa mới ngươi nói dạy học tiên sinh sự. Gia Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy, ngươi nói rất đúng. Gia Gia có thể suy nghĩ cẩn thận tự nhiên là tốt nhất, nếu là tưởng không rõ kỳ thật cũng không có gì. Gia Gia thích hải tử, muốn cùng bọn nhỏ nhiều hơn tiếp xúc cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tuyết Trắng cười cười, chủ động cấp Âu Dương đến tìm cái bậc thang. Kỳ thật Gia Gia nếu là muốn đi trong thôn cùng bọn nhỏ nhiều tiếp xúc cũng không phải cái gì việc khó. Không thể đương ngồi công đường tiên sinh, tổng có thể làm đặc biệt mời tiên sinh A. Đặc biệt mời. Có ý tứ gì? Nhìn đến Âu Dương đến kia một bộ thật sự rất tò mò bộ dáng, Tuyết Trắng cũng không hề bưng trực tiếp đem chính mình vừa mới tưởng tốt đối sách nói ra, đặc biệt mời tiên sinh, danh như ý nghĩa A, chính là đặc biệt mời tới các bọn nhỏ giảng bài tiên sinh lạc. Ra ra ngài đức hạnh cao hậu, kiến thức rộng rãi, nếu là có thể tới vì bọn nhỏ giảng một giảng ngài gặp qua việc đời, lại hoặc là đối bọn nhỏ ngày thường học tập đưa ra một ít kiến nghị hoặc là bổ túc, kết quả thực chính là bọn nhỏ lớn nhất hạnh phúc. Thật, thật là như vậy sao? Âu Dương đến trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình còn có thể làm những việc này, trong lúc nhất thời không khỏi có chút chính lăng. Người khác có lẽ là không được, nhưng nếu là ra ra nói, liền khẳng định không thành vấn đề. Tuyết trắng trên mặt như cũ mang theo thoạt nhìn rất là cao hứng tươi cười, bất quá nói chuyện ngự khí lại mang theo vài phần rất khó xem nhẹ nghiêm túc, hơn nữa ta tính toán ở bao sơn gieo trồng được tiền bạc sau, liền ở trong thôn mặt thành lập một khu nhà chân chính học đường. Đến lúc đó lại thỉnh thượng vài vị tiên sinh lại đây ngồi công đường, bọn học sinh học tập sẽ càng thêm quy phạm hóa. Chờ ra ra đến nơi đây tiến hành đặc biệt giảng bài thời điểm, đừng nói là học sinh, ngay cả tiên sinh đều có thể đi theo bằng thính, tăng trưởng hiểu biết. Ta tưởng, đến lúc đó, ra ra nhất định là sẽ là được hoan nghênh nhất người. Ngươi muốn kiến học đường, đừng nói là Âu Dương đến, ngay cả Âu Dương hối đều bị hoảng sợ. Dân gian tư kiến học đường cũng không phải chưa từng có sự, dù sao cũng là dạy học và giáo dục địa phương, vô luận là triều đình vẫn là ba cánh, đều sẽ cảm thấy đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nhưng là kiến học đường người lại đều không ngoại lệ đều là một ít danh nhân, không phải hương thân thổ hào, chính là đại nho văn hảo, lại vô dụng cũng đến là một cái người đọc sách. Cũng mặc kệ là người nào thành lập học đường, lại không có một cái là nữ tử nói ra thành lập. Nhưng thật ra có chút nữ quán linh tinh tồn tại, ý đang dạy dỗ nữ tử, bất quá kia cũng đều là nam nhân đưa ra, hoặc là chỉ thành lập đại trạch nội viện, không đối ngoại. Tuyết Trắng nói ra thành lập học đường, hiển nhiên không phải khai nữ quán, cho nên mới sẽ làm này hai cha con phá lệ khiếp sợ. Ân, thành lập học đường, lợi cho thôn dân. Tuyết Trắng gật gật đầu, ta chính là một tiểu thôn cô, tưởng đái địa phương cũng chính là kêu bàn tay đại địa phương. Hơn nữa nếu ta có thể thành công mua Thanh Sơn, như vậy nơi này nhưng chính là ta đại bản doanh. Không nói ta cả đời này đi, nhưng ít nhất ở hai cái đệ đệ đón dâu sinh con phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Cho nên, ta phải nghĩ cách cùng các thôn dân bảo trì tốt đẹp quan hệ a. Nói, Tuyết Trắng cười hắc hắc, đôi mắt lóe sáng nói, bọn đệ đệ chưa thành gia phía trước, nhà ta liền không có nam tử chống lưng, tính hộ cả hai phía nhưng không thể thiếu người trong thôn giúp đỡ. Cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, tuyệt đối là kiện sẽ không sai sự. Họ hàng xa còn không bằng cận lần đâu. Ra ra, tiểu thúc thúc, các ngươi nói đúng không? Nay Âu Dương đến cùng Âu Dương hối nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng chưa có thể nói ra cái cụ thể lời nói tới. Tuyết Trắng cũng không ngại hai người bọn họ thái độ, ngược lại lo chính mình tiếp tục nói, hướng chi trưởng Hà Thôn là sinh ta dưỡng ta địa phương. Ta nếu thật sự có thể được kia thanh sơn liền thiến, đã có thể tương đương được người trong thôn một bộ phận tài nguyên. Về sau nếu là không có ta đồng ý, bọn họ liền không thể tùy ý lên núi chặt cây cây cối, càng không thể tùy ý săn thú hủy hoại. Cho nên, ta cũng nên vì bọn họ làm chút sự, tới đền bù bọn họ tổn thất. Nếu không, nếu là đưa tới các thôn dân oán hận, đến lúc đó ta định không chiếm được cái gì chỗ tốt. Nghe xong tuyết trắng này đó phân tích. Âu Dương đến cùng Âu Dương hối trong lòng càng là chấn động. Bọn họ đã sớm biết tuyết trắng không phải cái bình thường nha đầu, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên nghĩ đến như thế thấu triệt. Nhưng mà ở biết này đó lúc sau, Âu Dương đến trong lòng ngược lại càng thêm tự trách. Mệnh hắn vừa mới còn tại hoài nghi tuyết trắng là ở vì tiểu hầu gia làm việc, hiện tại xem ra, nha đầu này thật đúng là chính là vì nàng chính mình cái kia tiểu gia làm tính toán. Được rồi, nha đầu. Những việc này Gia Gia đã biết. Mặt khác, ngươi học đường khi nào muốn thành lập, xác định muốn tìm tiên sinh, nhớ rõ lại cùng Gia Gia nói một chút. Nay lợi quốc lợi dân chuyện tốt, Gia Gia chắc chắn duy trì ngươi. Âu Dương đến đối tuyết trắng sau khi nói xong, lại đối Âu Dương Hối nói, Hối Nhi, ngươi hiện tại liền đi giúp nha đầu này hỏi một chút kia thanh sân sự. Hiện tại, Âu Dương Hối vừa nghe liền kinh ngạc, cha, hôm nay là đại niên sơ nhị. Nha môn cũng đóng cửa nghỉ ngơi à. Đánh giắm. Âu Dương đến lập tức bạo thô khẩu. mắng to nói. Đó là vì ba tánh đương gia làm chủ chỗ ngồi. Ba tánh có việc muốn cho bọn họ hỗ trợ. Bọn họ dám không mở cửa. Ngươi liền đi hỏi. Nói xong. Âu Dương đến dừng một chút. Như là nhớ tới cái gì dường như. Vung tay lên từ bên hông bắt lấy một khối màu lục đậm ngọc bội. Đặt ở trên bàn. Lại nói. Cầm ta tín vật đi. Vừa nghe lời này. Âu Dương hối lập tức minh bạch Âu Dương đến ý tứ, vội vàng tiến lên đem kêu màu lục đậm ngọc bội cất vào trong lòng ngực, nhìn thoáng qua tuyết trắng, gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ là Âu Dương hối vừa đến cửa, liền nghe Âu Dương đến thanh âm lần thứ hai vang lên, chờ hạ, đem ngươi đông lạnh tốt lên lấy tiến bảo. Thà thiên, này Lão gia tử như thế nào còn nhớ rõ đông lạnh lê sự a? Âu Dương hối trong lòng âm thầm kêu một tiếng khổ, tiếp theo Dương giọng đáp. Cha à, đông lạnh lê quá lạnh, đừng làm cho tuyết nhi ăn, vẫn là làm nàng uống điểm ấm áp quả trà đi. Giữa tử tiểu thuyết vong đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Trưng 724 mua sơn kế hoạch. Hử, ta liền biết tiểu tử này là nghe lén tới. Còn nói cái gì đưa đông lạnh lê, quả nhiên là giả đi. Âu Dương đến đoán hận hừ một tiếng. Tuyết trắng nhìn này lao ra tử bộ dáng, nhịn không được cười khẽ lên ra ra, ngài nhưng đừng cùng tiểu thúc thúc chấp nhận. Ngài xem lúc này trong nhà liền chúng ta này đó cá nhân, ngài nãi mang theo ta kia hai cái đệ đệ đi chơi, chúng ta tổ tôn hai lại tới nữa thư phòng, liền dư lại tiểu thúc thúc một cái, ngài nói hắn là nguyện ý đi bồi hai cái tiểu tử chơi đùa đâu, vẫn là càng nguyện ý tới chúng ta nơi này cùng chúng ta nói chuyện. Ngươi nhà đầu này, chẳng lẽ là nhìn đến ngươi kia tiểu thúc thúc giúp ngươi đi hỏi mua thanh sơn sự, cho nên liền bắt đầu vì hắn nói tốt đi. Âu Dương đến tức giận nhìn tuyết trắng, thẳng xem đến tuyết trắng càng thêm bất đắc dĩ. Gia Gia lời này nói được nhưng không đúng, tiểu thúc thúc đó là nghe xong ngài nói mới đi. Muốn nói vì hắn nói tốt, kia cũng đến là Gia Gia ngài nói mới đúng. Dù sao chuyện này vô luận thành cùng không thành, ta đều là chỉ nhớ kỹ Gia Gia ngài tốt. Lời này thành công lấy lòng tới rồi Âu Dương đến, cười ha ha vài tiếng sau. Lúc này mới lại lôi kéo Tuyết Trắng nói lên về học đường sự. Tuyết Trắng biết này lão nhân gia là thiệt tình thích hài tử, cũng muốn vì hài tử miêu phúc lợi, tuy nói chuyện này ở chính mình nơi này cũng chỉ là một cái đơn giản kế hoạch, bất quá thấy này lão gia tử như thế có hứng thú, đơn giản nhiều lời chút. Vừa lúc trong thư phòng có giấy và bút mực, Tuyết Trắng trực tiếp động thủ, cùng Âu Dương đến cùng nhau, miêu tả nổi lên về học đường thiết tưởng làm độ. Biên thành, thành chủ phủ Chủ tử, Tiêu Thành chủ đêm qua ra khỏi thành. Lúc này phỏng trường đã đi được rất xa. Đại võ đứng ở một bên, nhìn đang ở trong phòng khắp nơi nhàn xem Tiêu Thịnh duệ nói. Nghe xong đại võ nói, Tiêu Thịnh duệ bước chân vừa vặn đi đến một loạt kệ sách trước. Nhìn này 2 mét rất cao kệ sách, rán rán phục phục dựa vào vách tường lập, mặt trên bãi chút bình hoa phụ tùng linh tinh, không hiện hỗn độn, ngược lại có loại thanh nhã ở trong đó. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trước mặt kệ sách hình dáng. Tiêu thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi nói, một người liên thành chủ này chức vị đều từ bỏ, thậm chí vẫn là suốt đêm chạy trốn, này có phải hay không đại biểu cho, hắn đã hoàn toàn từ bỏ hắn sở có được thành trì đâu. Thuộc hạ ngu rốt, bất quá nhưng cũng biết, đối với thành chủ mà nói, thành ở người ở, thành vong nhân vong đạo lý. Nếu này thành chủ hiện tại trộm rời đi, nếu không phải thật sự từ bỏ thành chủ chi vị, lại không nghĩ lấy gương mặt thật kỳ người đó là có khác tính toán, ân, người nói được không sai. Tiêu Thịnh Duệ gật gật đầu, xoay người, lạnh giọng nói, sai người rút khỏi thành chủ phủ, hồi xa ra khách điểm. là. Đại võ trong mắt hiện lên khó hiểu, bất quá lại vẫn như cũ lựa chọn nghe theo Tiêu Thịnh Duệ mệnh lệnh. Thức mau, đi theo Tiểu Hầu ra đi vào thành chủ phủ, bọn quan binh rời khỏi thành chủ phủ. Rời đi khi, đại gia toàn bộ cùng tới thời điểm giống nhau. Trên người không thấy hơn phân nửa điểm đồ vật. Một màn này xem ở thượng sinh hoạt ở biên thành Trung Bá cánh trong mắt, từ một màn này xem, mọi người căn bản không nghĩ tới giờ phút này thành chủ đã không ở biên thành. Đêm đó, mười mấy đạo hắc ảnh lặng yên đi tới thành chủ phủ, nhanh chóng chiếm cứ thành chủ thư phòng, phòng ngủ, phòng luyện công, cùng với thành chủ phủ kho hàng trờ mà. Như cũ không rõ chân tướng ở thành chủ phủ công tác bọn hạ nhân. Hoàn toàn không có nhận thấy được đêm qua không thích hợp nhì, bọn họ hay là nên làm gì làm gì, chỉ là có chút khó hiểu thành chủ phủ hôm nay tựa hồ có chút an tĩnh doan người. Bất quá tưởng tượng đến ngoài thành đối với ngoại vực tình huống, mọi người lại cảm thấy an tĩnh là phi thường bình thường. Rốt cuộc ở bên này thành ở vào chiến tranh đặc thù thời kỳ, không ai sẽ nguyện ý còn kêu kêu quát quát gây chuyện. Mà ở xa ra khách điểm, tuyết trắng từng trụ quá trong phòng. Giờ phút này nơi này trên bàn trên mặt đất, thậm chí là trên giường, đều bai lớn lớn bé bé cái dương, cùng với các loại vải dệt bao tay mải. Chủ tử, này đó muốn như thế nào xử lý? Đại võ đứng ở tiêu thịnh duệ phía sau, mày hơi hơi nhăn lại, mấy thứ này đặt ở nơi này nhưng không an toàn, nếu bị thành chủ phủ người phát hiện khắc thường, như vậy. Yên tâm đi, thành chủ một ngày không trở về, thành chủ phủ liền một ngày không trở về phát hiện mấy thứ này không thấy. Tiêu thịnh duệ nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh, truyền tin cấp tuyết trắng kia nha đầu, làm nàng bản nhân mau chóng tới rồi biên thành. Bạch cô nương. Đại võ vừa nghe tuyết trắng tên liền ngây ngẩn cả người, chủ tử, hiện tại biên thành như vậy loạn, bạch cô nương lúc này tới, sợ là. Không sao, ngươi chỉ lo truyền tin đi. Liên nói ra nơi này có tòa kim sơn đưa nàng, làm nàng chuẩn bị tốt lương thực vải dệt, còn có thảo dược lại đây đổi là được. Đại võ tuy rằng minh bạch đây là chủ tử muốn đem này đó từ thành chủ phủ cấp đoạt tới đồ vật đưa cho tuyết trắng, lại không rõ làm bạch cô nương chuẩn bị lương thực vài dệt cùng thảo dược hàng nghĩa. Chẳng lẽ chủ tử không biết mấy thứ này một khi xuất hiện ở chạy tới biên thành trên đường, liền rất có khả năng sẽ biến thành tranh đoạt đối tượng sao? Bất quá không hiểu liền không hiểu đi, chủ tử nếu như vậy an bài, liền nhất định có hắn đạo lý. Đại võ gật gật đầu, ứng chuyện này, liền lui xuống. Tiêu Thịnh Duệ vung tay lên, mặt khác thủ vệ, thậm chí là ám vệ đều lặng yên lui ra, chân chính chỉ để lại Tiêu Thịnh Duệ một người đối mặt này đó lớn nhỏ cái dương cùng tay nải. Biên thành thành chủ suốt đêm chạy trốn, ngay cả thành chủ phủ một ít các chủ tử cũng không biết này tin tức, này liền ý nghĩa thành chủ là có mục đích khác rời đi, trở về, chỉ là một cái thời gian vấn đề. Mà hắn Tiêu Thịnh Duệ phải làm, chính là thừa dịp thành chủ không hề biên thành cái này thời cơ hạng. Đem thành chủ mấy năm nay tích góp xuống dưới vàng bạc châu áo, vải dẹt gấm lụa, toàn bộ thu về lại đây, dùng làm mua sắm quân nhu tư bản. Đến nỗi trở thành chủ trở về phát hiện sự tình không thích hợp nhi thời điểm, lúc ấy, phòng trường trận này chiến tranh cũng nên kết thúc, đến lúc đó hắn là như thế nào điều tra, cũng tuyệt đối sẽ không điều tra đến sự tình chân tướng là như thế nào. Đến nỗi quân nhu nơi phát ra, tưởng tượng đến cái kia tràn ngập thần kỳ tiểu cô nương. Tiêu Thịnh duệ trên mặt nhiều vài phần ôn nhu. Tuyết Nhi, chúng ta hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ gặp lại, đến lúc đó, ngươi lại sẽ cho ta như thế nào kinh hỉ đâu? Một tiếng nỉ non tại đây chất đầy bảo bối trong phòng nhẹ nhàng vang lên, vô hạn nhu tình chỉ ở ngôn ngữ chi gian. Hát gì? Một thanh âm vang lên lượng hát xì thành, đột nhiên ở trong thư phòng vang lên. Một khắc trước còn đắm chìm ở tuyết trắng thiết kế ra học đường làm đổ trung âu dương đến. Ngay sau đó liền lập tức đoạt đi rồi Tuyết Trắng bút lông trong tay, vội vàng thúc giục nói: "Đi đi đi, đi nhà chính nói chuyện đi. Gia gia này liền thỉnh lang trung lại đây cho ngươi bắt mạch." Tuyết Trắng bị Âu Dương đến hành động hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "Gia gia, ta không có việc gì, ngươi nhưng đừng thỉnh lang trung." Tuyệt nhất, ta mới không cần xem lang trung đâu. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể giấu bệnh sợ thầy đâu? Như vậy Vương Dụ hất xì, khẳng định là cảm lệnh. Âu Dương đến nói cái gì cũng không chịu nghe Tuyết Trắng nói, kiên trì muốn tìm Lang Trung. Cuối cùng vẫn là Tuyết Trắng khiêng không được, mềm thái độ nói, ra ra, ta vừa mới chính là cái mũi một ngứa, hẳn là này than hôi phi tiến trong lỗ mũi, cho nên mới đánh hát xỉ. Ngài nếu là không tin, kia chúng ta liền đi nhà chính nói chuyện, ngài xem xem ta nếu là còn đánh hát xỉ, đến lúc đó lại thỉnh Lang Trung lại đây, ngài xem biết không. Thấy tuyết trắng nói được lời thề son sắt, Âu Dương đến mày nhăn lại, đành phải gật đầu ứng hạ. Chiều gã sai vật lại đây, đem vừa mới họa ra tới những cái đó trang giấy đều sửa sang lại hảo, lại đem bút mực mang theo, dịch tới rồi nhà chính, này tổ tôn hai liền lại lần nữa đầu nhập tới rồi điên cuồng thiết tưởng cùng thiết kế chung. Thẳng đến Âu Dương hối trở về, tuyết trắng hưng phấn đi hỏi tin tức, Âu Dương đến lúc này mới lưu luyến buông xuống những cái đó tuyết trắng họa ra tới thiết kế bản vẽ. Tiểu thúc thúc, thế nào? Tuyết trắng một đôi mắt lóe sáng nhìn chầm chầm Âu Dương Hối, xem đến Âu Dương Hối một trận khẩn trương. Ngươi nha đầu này, đừng như vậy nhìn ta, giống như là nhìn đến một miếng thịt dường như, muốn ăn thịt người a. Nghe được Âu Dương Hối nói, Tuyết trắng cười hắc hắc, sờ sờ nhị sau, nói, tiểu thúc thúc, nhân gia này không phải nhớ thương biết kết quả sao. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Ngươi như vậy căn bản là không nghĩ là nhớ thương kết quả bộ dáng hoàn toàn là đã biết kết quả, muốn tìm ta tới xác minh một chút mà thôi. Âu Dương Hối mắt trận trắng, tức giận dối nói. Tuyết Trăng tự nhiên biết Âu Dương Hối không phải thật sinh khí, cho nên cũng liền cười nói nổi lên đối phương lời hay, thẳng đến Âu Dương Hối chính mình trước hết chịu không nổi Tuyết Trăng bán manh làm nũng trang đáng thương, chủ động nói, được rồi được rồi, ta đáng sợ ngươi, chạy nhanh ngồi xong, tiểu thúc thúc này liền nói cho ngươi kết quả. Hắc hắc, liền biết tiểu thúc thúc tốt nhất. Tuyết trắng vội vàng ngồi xong, bày ra một bộ ngoan học sinh bộ dáng, như là ngồi chờ lão sư phát đáp án dường như. Âu Dương hối nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, chuyện này ta hỏi qua, muốn nói mua sơn việc này, thật cũng không phải không được, chỉ là giá cả không tiện nghi. Ân, giá nhiều ít. Tuyết trắng đã sớm đoán được mua sơn giá cả không thấp, bất quá nếu là mua sơn, giá cả không thấp liền không thấp đi. Thời đại này thổ địa mua bán cũng không phải là kiếp trước như vậy. Còn có cái niên hạn hạn chế. Ở thời đại này, mua trở về mà, trừ phi là tao ngộ tới rồi triều đại đổi mới, hoặc là triều đình cưỡng chế thu hồi, nếu không này thổ địa là có thể đợi đời truyền xuống đi. Chỉ cần có được thổ địa người sẽ không đem thổ địa bán là được. Kỳ thật liền tính là triều đại đổi mới, nói như vậy, loại này xa xôi thôn nhỏ thổ địa cũng là rất khó chịu đến lan đến. Cụ thể giá chưa xác định. Âu Dương hối dừng một chút, tiếp tục nói. Mặc dù là vùng núi, mua bán cũng là muốn dựa theo thổ địa cụ thể diện tích tới định giá. Bất quá mỗi mẫu giá cả nhưng thật ra cố định, một mẫu vùng núi một lượng bạc tử. Cụ thể muốn nhiều ít mẫu, toàn xem chính ngươi. Một mẫu đất một lượng bạc tử. Tuyết trắng cả kinh, đối này giá cả, không thể nói vừa lòng, cũng không thể nói phản cảm, chỉ là cảm thấy này giá cả tựa hồ có chút không quá hạch toán. Dù sao cũng là vùng núi A. Căn bản không thể dùng để trồng trọt một mẫu một hai, thật đúng là không bằng đi mua hai lượng một mẫu đất hoang. Mặc kệ nói như thế nào, đất hoang khai khẩn một chút, nhiều nhất ba năm, kém cỏi nhất cũng có thể biến thành hạ đẳng điền A. Trước mắt xem, giá cả chính là như vậy định. Bất quả nếu nha đầu là thật sự đem cả tòa sơn đều mua tới nói, như vậy giá thượng hẳn là còn hảo thương lượng. Dưa tử tiểu thuyết vong đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Trước 725 chiếm núi làm vua, kia khi nào bắt đầu đo lường diện tích. Vừa nghe giá cũng có thể thương lượng, tuyết trắng lập tức hỏi cụ thể thời gian ăn bài. Qua năm, thời tiết nên chuyển ấm, đến lúc đó lên núi người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy nói chính mình cũng có thể làm dã lang nhóm thường thường ra tới đi bộ đi bộ, lấy này tới kinh sợ các thôn dân, làm cho bọn họ không hướng trên núi đi, nhưng loại này biện pháp xử thượng một lần hai lần nhưng thật ra còn hành. Thời gian dài, mọi người một khi phát hiện giã lang xuất hiện chỉ là hù dọa người, đều không phải là thật đả thương người. Quay đầu lại trong thôn sẽ săn thú các nam nhân khẳng định sẽ lên núi săn thú. Tuyết trắng nhưng không nghĩ làm giã lang đả thương người, càng thêm không nghĩ có người tới thương tổn giã lang. Cho nên nhanh lên đem thanh sơn rừng ở chính mình danh nghĩa, đây mới là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Âu Dương Hối vừa nghe lời này, lập tức nhịn không được nở nụ cười, ngươi nhá đầu này nói ngươi là cái nóng nỗi, ngươi thật đúng là không phải giống nhau nóng nỗi. ngươi cũng không nhìn xem hôm nay là ngày mấy, đừng nói là huyện thái gia cũng muốn thăm người thân, liền tính hắn bản nhân là tưởng hiện tại liền đi đo đạc, khá vậy đến chờ những cái đó bọn nha dịch đều khởi công mới được a. ánh tuyết trắng lập tức có chút mặt đỏ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không giải thích một chút khi, lại nghe Âu Dương Hối còn nói thêm, tuy nói hiện tại phủ nha cũng có nha dịch ở, nhưng nhân số trung quy là thiếu. Trừ phi nha đầu ngươi tưởng mua vùng núi không nhiều lắm, lại là ở an toàn trong phạm vi, nếu không liền kia mấy cái nha dịch, là khẳng định không đủ dùng. Ta, ta đã biết. Tuyết trắng mặt càng thêm đỏ, rất là ngượng ngùng nói, tiểu thúc thúc, ta cũng là tưởng sớm một chút biết thanh sơn đại khái phạm vi, như vậy cũng hảo biết nên chuẩn bị nhiều ít tiền bạc. Ha ha ha, biết đã biết. Âu Dương hối ngoài miệng nói chính là đã biết, nhưng kia cười lại là cười đến càng thêm thoải mái. Thằng đến Âu Dương đến từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến chính mình bảo bối cháu gái nhi kia vẻ mặt quẫn bách bộ dáng, lúc này mới tức giận quát, không được cười, có cái gì buồn cười. Còn có hay không khác lời nói, có lời nói chạy nhanh nói. Âu Dương hối thầy Âu Dương đến bảo được, vội vàng thu hồi vừa mới thái độ, thay một bộ còn tính nghiêm túc biểu tình nói, bởi vì thành sơn diện tích quá lớn, liên lụy đến tiền bạc tất nhiên không ít, cho nên, huyện lệnh nói, nếu tuyết nha đầu ở giao tiền bạc sau. Chuyện này sẽ đăng báo đến Phủ Thành. Đến nỗi Phủ Thành kia mặt có thể hay không tiếp tục hướng lên trên báo, hiện tại cũng không biết. Còn muốn hướng lên trên báo. Tuyết Trắng vừa nghe cái này, cả kinh, còn không phải là bình thường mua bán thổ địa sao. Vì cái gì còn muốn hướng lên trên báo A? Đối với Phủ Thành kia mặt, Tuyết Trắng thật sự là không có nửa điểm ấn tượng tốt. Tuy rằng cái kia kia tắc chi đã không phải chi Phủ Đại Nhân. Nhưng ai có thể xác định mới tới chi phủ đại nhân chính là cái tốt? Nếu là lại đến một cái kia tắc chi, kia chính mình bực này hành động, chẳng phải là cùng cấp với dê vào miệng cọp. Nghĩ đến đây, tuyết trắng trong lòng không khỏi một mảnh lạnh lẽo. Xem ra này mua sơn kế hoạch, sợ là muốn như vậy sinh non. Nếu là tiểu diện tích, tự nhiên liền không cần. Chỉ là lần này mua bán diện tích quá lớn, đặc biệt mua sắm lại là đại diện tích vùng núi cho nên triều đình khả năng sẽ phái người tới xác định này đó vùng núi chân chính sử dụng trạng thái. Nghe Âu Dương Hối giải thích, tuyết trắng không khỏi một trận liễu lưới, bật thốt lên phun tào nói, còn phái người lại đây kiểm tra. Chẳng lẽ triều đình là lo lắng ta chiếm núi làm vua sao? Ngươi nha đầu này, như thế nào mở miệng liền nói hiệu nói vượng? Âu Dương Hối sắc mặt biến đổi, lập tức sụ mặt rào hơn nói, ngươi nhưng nhớ kỹ, lời này cũng chỉ hôm nay. Vừa mới cùng ngươi ra ra nói với ta quá cũng là được. Chờ ra này phòng, nhưng trăm triệu không thể nhắc lại nửa cái tự, minh bạch sao? Vừa thấy Âu Dương hối như vậy nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, tuyết trắng liền biết chính mình vừa mới nói sai lời nói. Lại hồi tưởng một chút chính mình vừa mới nói, nếu là đặt ở kiếp trước như vậy thời đại, nhưng thật ra sẽ không cảm thấy thế nào, nhưng là ở cái này phong kiến thời đại, chiếm núi làm vua, nhưng coi như là phạm vào tối kỵ. Tuyết trắng nhìn không được thẹn lưỡi, vội vàng túi đầu chủ động thừa nhận sai lầm, "Là, tiểu thúc thúc, Tuyết Nhi biết sai rồi, về sau tất nhiên sẽ không lại nói như vậy hôn trừ nói." Âu Dương Hối nghe xong gật gật đầu, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Một bên Âu Dương đến nghe xong, cũng là gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nha đầu, "Ngươi tiểu thúc thúc vừa mới thái độ tuy nói là nghiêm khắc điểm Nhi, bất quá đây đều là vì ngươi hảo." Liên ngươi vừa mới kêu lời nói nếu là truyền đi ra ngoài, không chỉ có ngươi này đầu nhỏ khó giữ được, ngay cả cùng ngươi có quan hệ người, cũng một cái đều trốn không thoát. Liên tính là ra ra dùng hết Âu Dương gia toàn bộ năng lực, cũng không giữ được các ngươi, mình bạch sao. Tuyết trắng cũng không phải là giống nhau tiểu thôn cô, tự nhiên nghe được ra Âu Dương đến lời nói thâm tầng ý tứ. Cho nên Tuyết trắng cũng là đặc biệt chân thành, đặc biệt nghiêm túc lại lần nữa hứa hẹn chính mình đã biết chính mình sai rồi. Về sau sẽ không nói như thế nữa. Như thế, lúc này mới xem như làm này hai cha con miễn miễn cưỡng cưỡng đem chuyện này bung. Tiếp theo, Tuyết Trắng lại lần nữa nhắc lại chính mình mua vùng núi lúc sau kế hoạch căn bài, tính cả vừa mới đối học đường tiết tưởng, toàn bộ nói cái đại khái. Bởi vì phía trước có học đường tiết tưởng sự, Âu Dương đến lại nghe Tuyết Trắng như thế giới thiệu, trong lòng tự nhiên là tin hơn phân nửa. Mà một bên Âu Dương hối còn lại là những mày, nha đầu. Ngươi nói được như vậy nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng là, ngươi nhưng rõ ràng nếu phải làm ra này đó tới, đến yêu cầu nhiều ít đầu nhập. Cái này tuyết trắng dừng một chút, nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ, tự nhiên là phi thường đại đầu nhập, cho nên, ta cũng không có tính toán lập tức toàn bộ đều làm lên. Tuyết trắng hoan khẩu khí, tiếp tục nói, trước mắt quan trọng nhất chính là đem mua sơn giá xác định xuống dưới. Đến trước nhìn xem ta trong tay có phải hay không có thể lấy đến ra nhiều như vậy bà tới. Nếu là không thể, sợ là ta phía trước nói sở hữu kế hoạch, đều chỉ có thể là một cái kế hoạch mà thôi. Nói tới đây, tuyết trắng nhịn không được chua xót cười. Lẽ ra nàng một cái tiểu thôn cô, hiện giờ có chính mình tòa nhà, có thổ địa, còn có một gian cửa hàng, như vậy tài sản, đừng nói là ở trong thôn, liền tính là đặt ở chấn trên kia đều coi như là giàu có nhân ra. Nhưng chính mình lăn lộn tới lăn lộn đi, lại phát hiện trong tay tiền bạc cũng không có nhiều ít. liền nghe kia vùng núi mua bán giá cả, mặc dù là đánh giảm 50% cho chính mình, kia một mẫu cũng muốn nửa lượng bạc. Một tòa thanh sơn, không nói có vạn mẫu diện tích, nhưng mấy ngàn mẫu cũng là có, như vậy xuống dưới cũng muốn mấy ngàn lượng bạc. Liên hướng về phía này mấy ngàn lượng bạc, Tuyết Trắng cũng không biết chính mình muốn từ nơi nào mới có thể dịch ra tới. Bất quá Tuyết Trắng thật cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, nàng trong tay còn có tiêu thịnh rệ cho nàng tín vật, có này tín vật, muốn cho mượn cái vạn 8.000 hai bạc thật cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là, nếu không phải bước đến phần thượng, Tuyết Trắng là thật sự không muốn đi vận dụng tiêu thịnh rệ bạc. Giữa tử tiểu thuyết vong đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu s. Trưng 726 nhân công gieo trồng nấm. Từng bước một tới, như vậy mới kiên định, không tồi không tồi. Âu Dương đến đối chính mình bảo bồi cháu gái nhi như vậy làm đến nơi đến chốn cách làm rất là tán đồng. Lập tức tỏ thái độ, hỏi, nha đầu, trong tay bạc còn đủ dùng. Nếu là không đủ, ra ra nơi này còn có. Nhiều không ít, mấy ngàn lượng vẫn là có thể lấy đến ra tới. Có một cái đưa bạc cho chính mình. Tuyết trắng trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trước có một cái tiêu thịnh duệ, hiện tại lại tới một cái Âu Dương đến lao ra tử, thật không hiểu đánh chính mình đối bọn họ mà nói, có phải hay không chính là cái yêu cầu dùng bạc trợ cấp tồn tại. Tuy rằng biết Âu Dương đến là vì chính mình hảo, bất quá tuyết trắng lại vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Ra ra, không cần, nếu đây là ta chính mình lựa chọn làm sự, như vậy ta tự nhiên là muốn chính mình nghĩ cách tới hoàn thành. Tuyết trắng ngựa khi không tính cường ngạnh, Bất quá thái độ lại phi thường rõ ràng. Nàng, sẽ không tiếp thu người khác giúp đỡ. Âu Dương đến bốn định còn nói cái gì, tựa hồ là muốn khuyên Tuyết Trắng. Bất quá lại bị một bên Âu Dương hối ngăn trở. Cha, Tuyết Nhi nha đầu này chính là cái giỏi lắm, khó trách sẽ bị ngài nhìn chúng nhận làm cháu gái Nhi. Đó là tự nhiên, lão nhân ta ánh mắt cũng không phải là giả. Âu Dương đến hừ một tiếng, rất là đắc ý. Âu Dương hối lo lắng Âu Dương đến lại nói ra cái gì một hai phải giúp đỡ Tuyết Trắng nói, lại làm nha đầu này hiểu lầm cái gì, ngược lại không hảo. Cho nên Âu Dương hối lại đối Tuyết Trắng nói, nha đầu, ngươi tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh tới hoàn thành ngươi muốn làm sự tự nhiên là tốt. Bất quá, nếu thật sự gặp khó khăn, cũng chớ quên còn có chúng ta như vậy một môn kết nghĩa. Đây là tự nhiên. Tuyết Trắng gật gật đầu, cười nói, tiểu thúc thúc. Tiêu huyện Thái gia có hay không nói cái này mua đất tiền muốn như thế nào phó là cần thiết dùng một lần toàn bộ thanh toán tiền sao? Kỳ thật vừa mới tuyết trắng liền muốn hỏi vấn đề này nhưng bị lần nữa ngắt lời dẫn tới hiện tại mới hỏi xuất khẩu Âu Dương Hối tựa hồ đã sớm liệu đến tuyết trắng sẽ hỏi cái này vấn đề vừa nghe lời này liền cười lắc đầu nói đảo cũng không cần lập tức toàn bộ đều giao tề có Âu Dương gia người bảo đảm này mua đất tiền có thể từng nhóm giao nội. Ta cũng hỏi qua kia huyện lệnh, hắn nói đệ nhất bút phí dụng ít nhất giao nộp tăng thành, dư lại nhiều nhất có thể phân ba năm trả hết. Có thể tiền trả phân kỳ A. Thật tốt quá. Tuyết trắng trong lòng vui mừng, trên mặt lại không lộ, ngược lại truy vừa nói, kia khế đất đâu. Như vậy tách ra tiền trả nói, khế đất nhưng có cái gì bất đồng. Kỳ thật tuyết trắng vốn là muốn hỏi khế đất có thể hay không bị ngăn chặn không cho chính mình, bất quá lại chưa nói xuất khẩu. Sợ nguyên bản không có như vậy cách nói, lại bị chính mình nhắc tới tới, kia chẳng phải là biến thành vác đá nện vào chân mình. Khế đất sẽ không có vấn đề, như cũ vẫn là sẽ cho ngươi, chỉ là ở công văn thượng tiêu chí minh ngươi thiếu quan gia nhiều ít bạc. Mỗi còn một lần, liên đổi mới một lần khế đất, thẳng đến toàn bộ trả hết, khế đất thượng liền sẽ không đánh dấu như vậy chứ. Được Âu Dương hối như vậy trả lời, tuyết trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nay thật là có một loại thế chấp cho vay hương vị. Tưởng tượng đến thế chấp cho vay, tuyết trắng không khỏi nhớ tới lợi tức vấn đề, vội vàng lại hỏi thăm nổi lên lợi tức. Âu Dương Hối vừa nghe lợi tức, không khỏi sứng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên, một hồi lâu mới nghe hắn nói nói, cấp triều đình lợi tức nhưng thật ra không có, chỉ là cấp huyện lệnh chỗ tốt lại là không thể thiếu. Nha đầu, tiểu thúc thúc nói như vậy, ngươi có thể minh bạch đi. Tuyết trắng lại không phải ngốc tử. Tự nhiên minh bạch, minh bạch minh bạch, cái này khẳng định là có, sẽ không mệ huyện lệnh đại nhân. Dương một chút, tuyết trắng lại cười hì hì đối Âu Dương đến cùng Âu Dương hối nói, tự nhiên, gia gia cùng tiểu thúc thúc chỗ tốt cũng là không thiếu được. Ai u, còn có chúng ta chỗ tốt đâu? Âu Dương đến vừa nghe liền vui vẻ, tiểu nha đầu, vậy ngươi tính toán cho chúng ta cái gì chỗ tốt à? Ta nhưng cùng ngươi nói tốt, nhà ta tiền bạc chính là không lầm. Ngươi nếu là muốn dùng những cái đó Hoàng Bạch Chi Vật tới qua loa lấy lệ chúng ta, khó mà làm được. Tuyết Trắng căn bản cũng không nghĩ tới dùng bạc tới cùng Âu Dương Gia giao lưu, cho nên nghe xong lời này, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì khó xử. Bất quá mặt ngoài vẫn là biểu hiện ra một bộ rất là khiếp sợ ngoài ý muốn, sau đó là phi thường bất đắc dĩ biểu tình tới, "Ai, gia gia yêu cầu như vậy kỳ quái a. Hoàng Bạch Chi Vật đều không được đâu." Kia bằng không, Tuyết Nhi vẫn là đừng cho ra ra cùng tiểu thúc thúc chỗ tốt rồi đi. Ai ai ai? ngươi này tiểu nha đầu, dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau a. Vừa mới còn nói phải cho chỗ tốt, như thế nào chỉ chấp mắt liền, liền nói lời nói không xem như. Âu Dương đến vừa nghe liền nóng nảy, bộ dáng kia thoạt nhìn giống như là phân đường thời điểm không bị phân đến tiểu hài tử giống nhau, nhìn làm người rất là muốn cười. Tuyết trắng cũng chỉ bất quá là đậu một đầu Âu Dương Lão gia tử, cũng biết Âu Dương Lão gia tử là cùng chính mình nói giỡn, cho nên liền nói, cháu gái nhi chính là cái tiểu thôn cô a, trừ bỏ một chút hoàng bạch chi vật ngoại, cũng cũng chỉ có thể lấy ra một ít nhà mình loại ăn đồ vật. Kia ra ra nếu là không ngại, ta đây liền dùng nông gia ra loại rau dưa củ quả tới để hảo. Nay liền đúng rồi sao? Nếu đều nói phải cho chỗ tốt rồi, như thế nào có thể đổi ý đâu? Yên tâm đi. Ngươi ra ra ta cũng không phải kia không nói lý người, ngươi liền đưa tới chút ngươi tự mình loại rau dưa củ quả cũng là được. Âu Dương đến được chính mình muốn chỗ tốt, tự nhiên là trở nên hào phóng rất nhiều. Một bên Tuyết Trắng cùng Âu Dương hối vừa thấy Âu Dương đến nỗi này tính trẻ con biểu hiện, đều không khỏi bị trọc cười. Nói định rồi một chuyện lớn, Tuyết Trắng tâm tình trở nên cực hảo. Chỉ là trong lòng nhớ thương trong nhà tình huống, hơn nữa buổi tối đánh xe không an toàn, cho nên nói qua chính sự. Nàng liền nói ra rời đi. Vừa nghe Tuyết Trắng phải đi về, Âu Dương đến vội vàng nói, Hảo Hảo, đi một chút, cùng nhau đi, ngươi thả chờ một chút, ta và ngươi mãi mãi thu thập một chút liền đi theo ngươi cùng nhau trở về. Ra ra, ngài thật đúng là muốn cùng ta cùng nhau trở về a. Tuyết Trắng vừa thấy Âu Dương đến là nghiêm túc, thật đúng là chính là bị hoảng sợ. Âu Dương đến thực nghiêm túc gật gật đầu, thự nhiên là thật. Ngươi nhị thúc tam thúc thương còn không có hảo nhanh nhẹ đi. Ta vừa lúc cũng qua đi nhìn xem, vừa lúc ta trong tay có chút còn tính không tồi dưỡng liệu, nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn dùng tới. Nghe Âu Dương đến nói, Tuyết Trắng thật sự rất là cảm động. Hắn lao nhân ra có thể nói nói như vậy làm như vậy chuẩn bị, tự nhiên đều là hướng về phía chính mình mới làm. Chỉ là cứ như vậy, ngăn cản hắn nói, Tuyết Trắng ngược lại càng thêm nói không nên lời cuối cùng chỉ có thể chờ Âu Dương ra hạ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa hành lý, sau đó một hàng hai chiếc xe ngựa, một trước một sau hướng tới trường Hà Thôn chạy đến. Nào từng tưởng trở về trên xe ngựa, Âu Dương đến ngồi ở tuyết trắng trên xe ngựa, đồng thời còn làm bạch vũ cùng liếu nghị khang đi Âu Dương ra xe ngựa. Đến nỗi Âu Dương hối, thế nhưng cũng thượng tuyết trắng xe ngựa. Vừa thấy ngồi ở chính mình trên xe ngựa này hai cha con, tuyết trắng liền biết, Bọn họ khẳng định là lại còn muốn hỏi chính mình về mua sơn lúc sau an bài. Quả nhiên, này ra hai vừa lên xe, còn không đợi xe ngựa động lên, bọn họ liền chủ động nhắc tới về gieo trồng mục nhĩ, nấm sự. Nếu không phải nhìn này hai người đều không phải làm loại này sinh ý người, tuyết trắng không chuẩn đều sẽ cho rằng bọn họ hai cái là muốn cùng chính mình cướp miếng ăn. Tuyết trắng chọn một ít đại khái nói hạ, kết quả liền thấy này hai người mặt lộ vẻ kinh sắc. Nha đầu. Ngươi là nói, có thể nhân vi gieo trồng một nhị cùng ấm? Chúng loại có thể xác định sao? Âu Dương Hối rất là khiếp sợ, lại cũng thực cẩn thận hỏi. Cái này, ta hiện tại còn không xác định. Tuyết trắng lắc đầu, ta chỉ có thể nói có thể làm được nhân công gieo trồng, nhưng là số lượng, phân loại, này đó lại là không thể khống chế. Rốt cuộc, ta cũng là lần đầu tiên nếm thử. Cái gì? Ngươi cũng là lần đầu tiên nếm thử? Vừa nghe lời này, Âu Dương Hối lập tức chấn động, thậm chí so với trước trận vừa nghe đến nhân công gieo trồng còn muốn giật mình. Âu Dương đến cũng là rất là không tán đồng nói, "Nha Đầu a, ngươi này cũng quá mạo hiểm. Như vậy đại một mảnh thanh sơn, ngươi lại dùng để làm lần đầu tiên nếm thử tới sử dụng, này, này quá trò đùa." Nhìn Âu Dương đến kia không tán đồng bộ dáng, Tuyết trắng trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Như thế nào gieo trồng nàng tự nhiên là biết đến, tuy nói là lần đầu tiên nếm thử lại cũng là lần đầu tiên ở thời đại này nếm thử. Sớm tại kiếp trước thời điểm, nàng cũng là lòng hiếu kỳ quậy phá, thấy được trên mạng có bán ra khuẩn bao tin tức sau, mua một chút trở về chính mình thử gieo trồng một nhị cùng ấm. Tuy nói sản lượng không cao, nhưng lại thành công. Lúc sau tuyết trắng chính mình cũng không thể nói chính mình là phạm vào bệnh gì, thế nhưng đi trên mạng tìm được rồi một ít về khuẩn bao chế tác tin tức, quay đầu lại chính mình nếm thử rất nhiều lần. Con đừng nói cuối cùng thật làm nàng thực nghiệm thành công. Nhìn dung chính mình chế tạo ra tới khuẩn bao gieo trồng ra tới nấm, vô luận là bán tương vẫn là số lượng thượng, đều phải so ở trên mạng mua hảo, tuyết trắng liền biết mua trở về cái loại này còn không phải tốt nhất. Tuy nói lúc sau tuyết trắng bởi vì lại thích thượng những thứ khác, mà không lại chính mình chế tác khuẩn bao, nhưng là cái này kỹ năng lại là nắm giữ. Nếu không phải vì cấp mua thanh sơn sau làm an bài chuẩn bị, Tuyết trắng thật đúng là không thể tưởng được lại làm khuẩn bao loại nấm loại sự tình này. Chỉ là loại sự tình này nàng cũng sẽ không nói được cẩn thận, mặc dù là trước mặt hai người kia thoạt nhìn là sẽ không cùng chính mình đoạt sinh ý người. Ra ra, ta cũng chính là nếm thử một chút, thành công tốt nhất, không thành công cũng không có gì gây gớm. Kỳ thật ta mua vùng núi chủ yếu là vì loại cây ăn quả, rốt cuộc, trái cây mua bán cần phải so khác mua bán hảo làm nhiều. Nhắc tới đến cây ăn quả, Âu Dương đến nhưng thật ra không phản đối nữa. Tuyết trắng trồng ra trái cây, đã chinh phục Âu Dương đến miệng, hiện tại biết được Tuyết trắng sẽ đại phê lượng gieo trồng trái cây, hắn tự nhiên là nhất tán thành cái kia. Âu Dương đến nhưng thật ra không nhắc lại gieo trồng nấm cùng một nhị sự, bất qua Âu Dương hối lại đặt ở trong lòng, chỉ là giờ phút này cũng không có biểu lộ ra tới. Thang đến sau lại Âu Dương hối lại lần nữa nói ra khi... Tuyết Trắng mới biết được chính mình những cái đó mục nhị cùng nấm không đợi chồng ra cũng đã bị người theo dõi. Cũng may theo dõi người là chính mình Tiểu Thúc Thúc hơn nữa mục đích cũng chỉ là muốn cùng chính mình kiếm tiền mà thôi. Tuyết Trắng nhưng thật ra không có bài xích cảm giác mà là phi thường cao hứng tiếp nhận rồi cũng là từ kia bắt đầu thuộc về nàng Tuyết Trắng thương nghiệp đế quốc rốt cuộc đi vào quy đạo phía trên giữa tử tiểu thuyết vóng đầu phát càng tân càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu es Chương 727 Hợp tác vấn đề Lại nói tiếp Âu Dương hối cũng không phải lần đầu tiên tới tuyết trắng ra, bất quá lúc này đây nhưng thật ra nhất nhẹ nhàng nhàn nhã một lần. Đừng nói là người ngoài, ngay cả bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài hai nhà, trừ bỏ ban đầu lại đây thỉnh ăn ngoại, mặt khác thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Âu Dương đến bởi vì cùng tuyết trắng thảo luận qua học đường sự, lúc này còn ở nóng hổi kính nhi thượng, vừa mới ăn qua cơm chiều, liền đi thư phòng. Tự mình đốc xúc Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang, còn có Bạch Cương đọc sách tập viết. Âu Dương Quý Thị cũng không đi theo đúc kết, ngược lại cùng Khanh Vân, Khanh Nguyệt các nàng đi sửa sang lại phòng ngủ. Không có việc gì để làm Âu Dương hối tự nhiên là tìm được rồi Tuyết Trắng, các loại thương lượng mau chân đến xem Tuyết Trắng công tác gian. Tuyết Trắng có cái công tác gian, này cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là người bình thường đều không thể đi vào. Tuyết Nhi A, Tiểu Thúc Thúc liền qua đi nhìn xem. Tuyệt đối không lộn xộn ngươi đồ vật, được chưa? Tiểu thúc thúc, ta kia công tác gian đều là loại rau xanh trái cây linh tinh, thật sự không có gì đẹp. Không bằng ngươi vẫn là về phòng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bằng không liền đi cùng ông nội của ta bọn họ chỉ đạo bạch vũ bọn họ đọc sách biết chữ. Tuyết trắng là quyết tâm không đáp ứng, này ngược lại đem Âu Dương hối tỏ mò câu đến càng thêm lợi hại. Tả hữu thương lượng đều không thành, thẳng đến Âu Dương quý thị không có việc gì ra tới. Nhìn đến này một lớn một nhỏ hai người bộ dáng, rất là khó hiểu hỏi, các ngươi hai cái làm gì vậy đâu. Tiểu thất, ngươi không thể được khi dễ ta bảo bối cháu gái nhi, biết không? Nói, Âu Dương quý thị đi tới tuyết trắng bên người, một tay đem tuyết trắng kéo đến chính mình bên người, đồng thời lại trường hướng Âu Dương Hối, sống thoát thoát nhận định Âu Dương Hối là ở khi dễ tuyết trắng điều khiển. này một phen lời nói chính là làm Âu Dương Hối dở khóc dở cười. Đừng nói hắn không nghĩ tới muốn khi dễ cái này tiểu nha đầu liền tính là hắn thật muốn quá muốn khi dễ nàng Cũng đến trước ước lượng ước lượng chính mình cha mẹ thái độ A Nhìn tiểu thúc thúc ăn mệt Tuyết trắng nhịn không được một trận cười trộm Ngay sau đó bày ra một bộ rất là ủy khuất biểu tình Tới đối Âu Dương Quý Thị nói Mãi mãi, tiểu thúc thúc một hai phải đi công tác của ta gian Chính là tuyết nhi công tác gian là ai đều không thể đi vào Mặc dù là dọn đồ ăn công nhân đi kia cũng chỉ có thể là trực tiếp đứng ở cửa chờ bên trong là trăm triệu không thể tiến. Nãi nãi, ngài nói, tuyết nhi liền như vậy một chút tử có thể kiếm điểm ăn uống tiền năng lực, tiểu thúc thúc còn nhìn chằm chằm không bỏ, ngài nói tiểu thúc thúc có phải hay không khi dễ tuyết nhi. Ngươi nhà đầu này, bất quá chính là chồng trọt mà thôi a tiểu thúc thúc như thế nào cũng không có khả năng đi chồng trọt đoạt ngươi bắt cơm, ngươi nói ngươi như thế nào liền nhỏ mọn như vậy đâu. Âu Dương Hối cũng là có chút buồn bực, hắn đều đã lời hay cầu hơn nửa ngày, không chỉ có không được đến tuyết trắng gật đầu, lúc này ngược lại làm nha đầu này tố cáo một trạng. Phi. Âu Dương quý thị vừa nghe lời này liền không vui, lập tức phi một ngụm, tức giận chừng mắt Âu Dương Hối, nha đầu a là kiếm ăn cơm tiền công phu, ngươi không có việc gì xem, cái kia làm cái gì? Quay đầu lại nếu là người khác muốn xem ngươi kiếm tiền phương pháp, xem ngươi sổ sách, ngươi cũng cho nhân ra xem sao? Âu Dương Quý Thị hỏi lại thật đúng là chính là đem Âu Dương Hối hỏi kẹt. Thoáng suy xét qua sau, Âu Dương Hối liền vẻ mặt thành khẩn đối tuyết trắng cúi đầu, đầy cõi lòng xin lỗi nói, nha đầu, là tiểu thúc thúc suy nghĩ không chu toàn, suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người muốn tới xem ta sổ sách, hỏi thăm ta xin ý kiếm tiền bí mật, ta cũng là không muốn nói. Tuyết trắng nhưng thật ra không có thật sự sinh khí, nhiều nhất chính là khó chịu mà thôi. Bất quá hiện tại nhìn đến Âu dương hối như vậy nghiêm túc thành khẩn xin lỗi, nàng ngược lại không được tự nhiên, vội vàng xua xua tay, nói, tiểu thúc thúc, ngươi nhưng đừng cùng ta xin lỗi, kỳ thật ta không cho ngươi xem ta kia công tắc gian, thật cũng không phải nói không nghĩ làm ngươi xem, chỉ là ta có cái ý tưởng, vốn là muốn cùng ngươi thương thảo qua sau, lại thỉnh ngươi đi xem. Trong chọt loại trái cây, loại sự tình này căn bản là không phải cái gì mới mẻ sự. Liên tính là nhà ấm trông trọn, này cũng không phải cái gì đặc biệt bí mật, chỉ cần có nhất định tư bản năng lực nhân ra, muốn làm được điểm này đều không phải cái gì về khó. Kỳ thật ở năm nay mùa đông thị trường thượng, cũng đã có thể thấy một ít đơn giản mới mẻ rau dưa xuất hiện, này liền thuyết minh đã có người làm được điểm này. Trước mắt tuyết trắng còn chỉ là bán ra không gian sản xuất trái cây rau xanh, số lượng lại nhiều cũng bất quá là cùng phụng như vậy hai ba gia dụng mà thôi. Nhưng một khi mua sơn thành công, như vậy sản lượng liền sẽ đột nhiên tăng lên, đến lúc đó nguồn tiêu thụ thế tất sẽ trở thành vấn đề. Cho nên tuyết trắng liền nghĩ tới Âu Dương Hối. Âu Dương Hối ở Đại Ngụy Quốc chính là phi thường nổi danh thương nhân chi nhất, nếu có thể được đến hắn hợp tác, đối chính mình tới nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là cái này ý tưởng còn không thành thục, tuyết trắng còn không có tưởng hảo cụ thể hợp tác phương án, lúc này mới không có nhà ra. Bất quá hiện tại Âu Dương Hối đều cùng chính mình xin lỗi, tuyết trắng cũng liền không lại do dự, đem chính mình tưởng, cải biến thành hai nhà cùng nhau tưởng. Ngươi nha đầu này là có ý tứ gì? Âu Dương Hối sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, kinh hô, ngươi là muốn cùng tiểu thúc thúc hợp tác. Nếu là nói khác sự, Âu Dương Hối phản ứng tốc độ khả năng còn sẽ không đặc biệt mau, nhưng là một khi đề cập tới rồi xinh ý, kiếm tiền mua bán, hắn đầu vóc liền sẽ nháy mắt linh quang. Tuyết Trắng gật gật đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ sắp nói, ta chính là chưa nghĩ ra cụ thể muốn như thế nào hợp tác, cho nên mới vẫn luôn không mở miệng. Bất quá hiện tại thật sự nếu không lời nói, tiểu thúc thúc sợ là liền phải bị nãi nãi mắng. Một bên Âu Dương Quý Thị nghe lời này, nơi nào còn không rõ Tuyết Trắng ý tứ, không khỏi nở nụ cười, điểm điểm Tuyết Trắng cái chán, toán trách nói, ngươi nha đầu này, nãi nãi vừa mới là hướng về ngươi nói chuyện, ngươi ngược lại quái khởi nãi nãi tới. Hành hành hành, các ngươi ra hai nói đi. Ra nhưng bất hòa các ngươi tham đen. Nói, Âu Dương Quý Thị che mặt nhẹ nhàng ngáp một cái, hiển nhiên là mệt mỏi. Tuyết Trắng vội vàng gọi tới nha hoàn nâng, nhìn theo Âu Dương Quý Thị rời đi. Lúc này mới cùng Âu Dương Hối nói lên về hợp tác một ít ý tưởng. Nghe Tuyết Trắng đem dự tính của nàng nói một phen, Âu Dương Hối liền nhịn không được cười rộ lên. Ngươi nha đầu này, ta nguyên bản liền có muốn cùng ngươi hợp tác ý tưởng. Chỉ là ngươi kia sơn còn không có mua tới, mục nhị linh tinh cũng chưa từng trồng ra, lúc này mới không có tế nói. Không nghĩ tới ngươi nha đầu này, nhưng thật ra đã nghĩ cùng ta làm rau xanh cùng trái cây mua bán tới. Đối mặt Âu Dương hối cười to, tuyết trắng cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại phi thường bình tĩnh nói, không có này trái cây rau xanh mua bán mở đường, ta lại có thể từ nơi nào kiếm tới mua sân bạc. Tiểu thúc thúc. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi chất nữ nhi ta eo truyền bạc triệu, nói mua sơn là có thể mua sơn đi. Ngươi nha đầu này, ta xem ngươi là suốt ruột đem kia khế đất biến thành hoàn toàn khế đất, mà sẽ không lại viết thượng thiếu triều đình bạc, cho nên mới sẽ vội vã kiếm tiền đi. Tuyết trắng cũng mặc kệ Âu Dương Hối nói như thế nào, đến nỗi nàng có phải hay không như vậy tưởng, nàng cũng không tính toán cùng Âu Dương Hối nói thật, chỉ hỏi một câu rốt cuộc muốn hay không hợp tác. Đầu phát Càng Tân Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Trưng 728 một kho hàng vàng bạc. Đương nhiên, Âu Dương Hối không hề nghĩ ngợi liền ứng hạ. Hắn đã sớm muốn cùng tuyết trắng hợp tác rồi, cho nên lúc này tự nhiên không có cự tuyệt khả năng. Làm thương nhân, Âu Dương Hối có thể nói là vào Nam ra Bắc đi qua rất nhiều địa phương, tự nhiên cũng ăn qua khẩu vị đồ vật. Nhưng mỗi một lần ăn tuyết trắng đưa tới trái cây rau xanh, Âu Dương Hối đều cảm thấy nha đầu này trồng ra đồ vật hương vị phá lệ hảo, tuy là những cái đó hoàng gia vương tộc tỉ mỉ đào tạo ra tới, hương vị đều so bất quá nha đầu này loại. Tuy nói Âu Dương Hối không nghĩ tới muốn trồng chọn, nhưng hắn lại là thật sự rất muốn biết nha đầu này ở loại này những đồ vật thời điểm, rốt cuộc bỏ thêm cái gì hoặc là như thế nào làm. Nếu không có tuyết trắng nói muốn mua sơn, đem gieo trồng diện tích lại mở rộng nói. Âu Dương hối thật đúng là có nghĩ tới đem tuyết trắng tay nghề học lại đây, sau đó mở rộng hóa. Chính mình bán ra chính mình gieo trồng đồ vật, như vậy lợi nhuận chính là muốn lớn hơn. Đặc biệt là như vậy mỹ vị đồ vật, chỉ cần bảo tồn thích đáng, khẳng định có thể bán được càng tốt càng cao giá. Cũng may nha đầu này chính mình nói ra hợp tác, tổng so với chính mình chủ động nói ra học kỹ thuật muốn hảo đến nhiều. Tiểu thúc thúc, hợp tác là hợp tác, bất quá. Ngươi có thể nói cho ta ngươi tính toán đem này đó rau dưa củ quả bán được địa phương nào sao? Tuyết trắng cũng không ngoại ý muốn Âu dương hối sẽ đáp ứng đến như vậy thông khoái, chỉ là nhịn không được nhắc nhở nói, bình áp phủ ngươi là không thể đúc kết tiến vào. Minh Bạch, ngươi nhà đầu này, ngươi thúc thúc ta liền tính là lại muốn kiếm tiền, cũng sẽ không ở ngươi bên miệng cùng ngươi đoạt ăn. Yên tâm đi, nay phụ cận mấy cái phủ thành, tiểu thúc thúc đều sẽ không động. Tất cả đều để lại cho người tới xử lý. Âu Dương Hối mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không biết nguyên lai like tại đây nha đầu trong lòng, hắn cái này tiểu thúc thúc thế nhưng sẽ là cái dạng này một cái hình tượng. Chẳng lẽ hắn Âu Dương Hối thoạt nhìn là cái loại này sẽ cùng chính mình chất nữ nhi đoạt địa bàn người sao? Tuyết Trắng nghĩ nghĩ, Trung Quy vẫn là không nhiều giải thích. Không cho Âu Dương Hối động bình áp phủ thị trường. Đó là bởi vì bình ấp phủ có cách nhiên bọn họ phu thê ở. Đến nỗi mặt khác phủ thành, tuyết trắng căn bản vô tâm tình đi nhiều để ý tới, bất quá nếu Âu Dương Hồi nói như vậy, tuyết trắng cũng liền tiếp theo. Chính mình không muốn làm, lại có thể giao cho người khác làm A. Nguồn tiêu thụ loại sự tình này, giống như là trứng gà giống nhau. Không thể đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ, vạn nhất rổ phá, hoặc là xảy ra vấn đề. Quay đầu lại tao hương chẳng phải là chính mình. Tiểu thúc thúc, ngươi nghĩ tới muốn như thế nào đem này đó rau dưa củ quả tiến hành đường dài vận chuyển sao? Tuyết trắng lại đưa ra nghi hoặc. Tuy nói không gian xuất phẩm rau dưa củ quả, ở hạn sử dụng thượng muốn so giống nhau bề trên rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bề trên như vậy một đoạn thời gian mà thôi, cũng không phải vĩnh không hư thối. Hơn nữa Âu Dương hối lại nói chung quanh phủ thành hắn đều sẽ không động. Này liền ý nghĩa muốn truyền thống đến xa hơn địa phương. Nếu giữ tươi công tác làm không tốt, như vậy cuối cùng kết cục, sẽ chỉ là lãng phí rất tốt đồ vật. Về vấn đề này, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Âu Dương Hối rất là bình tĩnh, hoàn toàn không thấy nửa điểm khẩn trương cùng lo lắng. Đang ở Tuyết Trắng tò mò thời điểm, lại nghe Âu Dương Hối nói, biết vì cái gì trong cung tổng hội ăn đến mới mẹ nhất phương nam trái cây sao? Cái gì? Tuyết trắng bị hỏi lại đến mẩn da, bất quá trong chớp mắt nàng liền lập tức hiểu được, hạ giọng kinh hô, ven đường đều có chuẩn bị khối băng, lấy này tới giữ tươi trái cây mới mẹ độ. Hai cái câu cảm thán đổi lấy chính là Âu Dương hối gật đầu, nhà có tiền sẽ chứa được băng, loại sự tình này Tuyết trắng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là bên đường đều sẽ chuẩn bị khối băng, chỉ là vì bảo tồn trái cây vận chuyển này đã có thể quá xa xỉ. Nhìn tuyết trắng như vậy khiếp sợ bộ dáng, Âu Dương hối cười xoa xoa nàng đỉnh đầu, nói, hảo, canh giờ cũng không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Tuyết trắng có chút đờ đẫn gật gật đầu, xoay người trở về chính mình phòng. Chỉ là thẳng đến nằm trong ổ chăn, tuyết trắng trong đầu còn ở tính toán từ Nam đến Bắc, xuân hạ thu tăng quý, lấy băng hộ tống trái cây, ở phí tổn thượng, rốt cuộc muốn cao hơn nhiều ít chuyện này toàn bộ buổi tối, Tuyết Trắng đều ngủ đến cực không an ổn. Mua sơn, khai sơn, gieo trồng, còn có khối băng, vận chuyển, cùng với mặt khác lung tung rối loạn hình ảnh, tràn ngập nàng toàn bộ cảnh trong mơ. Ngày hôm sau sắc trời vừa mới sáng lên, Tuyết Trắng liền đột nhiên tỉnh lại. Trên trán một mảnh lạnh lẽo, giơ tay một sờ, Tuyết Trắng lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng chảy một đầu mồ hôi. Phiên cái thân, mới phát hiện trên người cũng là dính dính nhớp không thoải mái. Nghe bên ngoài còn không có cái gì thanh âm, tuyết trắng lắc mình vào không gian, ở trong không gian tắm rửa một cái, thay đổi khô mát quần áo sau, lại đem trong không gian được mùa những cái đó trái cây rau xanh toàn bộ thu một lần. dường liệu nhưng thật ra tịch thu, thứ đổ kia xưa nay đều là dùng nhiều ít trích nhiều ít, dư lại liền như vậy lớn lên ở trong đất mặt, gia tăng niên đại. Vội xong rồi này đó, tuyết trắng mới ra không gian, lại xem ngoài cửa sổ sắt trời. Đã sáng ngời rất nhiều, trong viện cũng truyền đến đi đường cùng nói chuyện thanh âm. Tân một ngày, bắt đầu rồi. Thừa dịp Âu Dương hối đi theo Âu Dương đến, mang theo mấy cái tiểu nhân luyện võ tập thể hình công phu. Tuyết trắng đi công tác gian, ở kho hàng mang lên vừa mới được mùa trái cây, lại ở công tác trên đài bày không ít mạ non, loại mầm, cùng với đã kết trái cây, lại chưa hoàn toàn thành thục cây ăn quả. Này đó cây ăn quả đều là bị tuyết trắng cắt chặt cây. Cho nên độ cao thượng muốn so giống nhau cây ăn quả đều lùn, như vậy xuất hiện ở trong phòng, đảo cũng không cần lo lắng sẽ đỉnh phá nóc nhà. Chuẩn bị cho tốt này đó, cũng liền nghe được Khanh Vân lại đây kêu chính mình ăn cơm sáng. Vào phòng khách, Tuyết Trắng mới nhìn đến những người khác đều đã chuẩn bị tốt, đều ngồi ở bàn ăn bên cạnh chờ chính mình. Vội vàng giặt sạch tay, Tuyết Trắng cũng vào tịch, lúc này mới ở Âu Dương đến lên tiếng hạ, bắt đầu rồi sơ tăm ngày này bữa sáng. Ăn qua cơm sáng, Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang cùng với Bạch Cương, lại lần nữa bị Âu Dương đến gọi vào thư phòng học tập. Này ba cái tiểu gia hỏa giữa, trừ bỏ Bạch Cương còn có chút chơi tâm trọng ngoại, mặt khác hai cái nhưng thật ra nghe lời, làm đọc sách liền đọc sách, rất là tích cực. Bất quá Bạch Cương liền tính là chơi tâm trọng một ít, giờ phút này cũng là phi thường nghe lời, cũng không có biểu hiện ra không muốn bộ dáng tới. Âu Dương quý thị ôm tới Lưu Thị Nữ Nhi. Đây chính là nàng tận mắt nhìn thấy sinh ra tiểu gia hỏa, tự nhiên là yêu thích đến nhiều một ít. Tuyết trắng còn lại là kêu Âu Dương Hối, thỉnh hắn đi chính mình công tác gian. Nha đầu, ngươi này liền làm tiểu thúc thúc xem công tác của ngươi gian. Âu Dương Hối không nghĩ tới đêm qua còn như thế nào đều không đồng ý tuyết trắng. Hôm nay sáng sớm thượng liền thỉnh chính mình lại đây, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nếu là tiểu thúc thúc không nghĩ xem vậy quên đi. Tuyết Trắng nhất phiên bạch nhãn, tự cố hướng đi công tác gian, thật sự không có lại mời Âu Dương Hối. Âu Dương Hối bất quá chính là tưởng đậu đậu Tuyết Trắng, nào từng tưởng nha đầu này thế nhưng trực tiếp không thỉnh chính mình, trong lòng quính lên, vội vàng đuổi kịp Tuyết Trắng bước chân. Ở chưa từng tiến vào đến công tác gian phía trước, Âu Dương Hối vẫn luôn cho rằng Tuyết Trắng công tác gian là cái thực đặc biệt phòng. Nhưng tiến vào sau mới phát hiện, căn phòng này trừ bỏ rất lớn ở ngoài. Mặt khác nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Đơn giản chính là không có gì ra cụ, ngược lại là các loại cây giống quả mầm nhiều chút. Nha đầu, người phía trước bán những cái đó trái cây rau xanh, đều là từ nơi này trồng ra. Âu Dương hối nhìn trước mắt này đó màu sắc rực rỡ tồn tại, như thế nào đều không có biện pháp tin tưởng tuyết trắng chính là dựa vào mấy thứ này, trồng ra như vậy thật tốt ăn đồ vật. Tự nhiên không phải. Tuyết Trắng đã sớm đoán được sẽ có người đối chính mình sản lượng cùng gieo trồng quy mô sinh ra nghi hoặc, cho nên bị hỏi tới, cũng không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ, mà là phi thường bình tĩnh nói, trừ bỏ nơi này, ta tự nhiên còn có khác địa phương gieo trồng, chỉ là này đó là ở nhà hầu hạ. Thì ra là thế. Âu Dương Hối gật gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ liền biết là như thế này biểu tình. Tuyết Trắng cũng không chuẩn bị nhiều lời mà khác, Âu Dương Hối cũng không hỏi nhiều. Nhìn công tác gian, tuyết trắng lại mời Âu Dương Hối đi nhà kho ngầm. Tiếng này kho hàng, Âu Dương Hối liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Này kho hàng độ ấm rất thấp, cùng công tác gian kia ấm áp như xuân so sánh với, quả thực chính là hai cái mùa. Kho hàng diện tích cũng không nhỏ, bãi từng hàng cái giá, mà trên giá mặt, còn lại là bảy các loại trái cây cùng rau xanh, một loại loại, phân thật sự là rõ ràng. Này, này đó chính là ngươi ngày thường. Một bộ phận, tuyết trắng không đợi Âu Dương Hối nói nói xong, liền cấp ra hắn muốn biết đáp án. Âu Dương Hối không thể không thừa nhận, hắn lúc này đây là thật sự tâm động, đối mặt này đó thức ăn, hắn tâm động. Từ một cái thương nhân góc độ mà nói, này đó chất đống rau dưa củ quả, quả thực chính là từng khối vàng bạc, nếu là có thể mở rộng mở ra, như vậy tiền bạc, hoàn toàn có thể dùng đông tuyết rơi dụng tới hình dung. Kho hàng cách vách chính là hầm băng. Hai người chi gian có môn hợp với, chỉ là môn cũng không thường khai. Vách tường độ dày cũng đủ, bất quá lại cũng vẫn là thực lãnh. Tuyết trắng chỉ là đứng một lát, liền không muốn ở chỗ này chạm đi xuống, tiếp đó Âu Dương Hối rời đi kho hàng, một đường ra công tắc gian. Cứ việc Âu Dương Hối là tiểu thúc thúc, nhưng rốt cuộc là nam tử, không có phương tiện đi tuyết trắng phòng, tuyết trắng tự nhiên cũng không có phương tiện đi hắn phòng. Cho nên hai người liền ở trong phòng khách thảo luận nổi lên hợp tác một ít chi tiết. Giấy và bút mực dọn xong, hai người muốn nói đến cái gì, liền sẽ ký lục xuống dưới, cuối cùng lại một tập hợp. Như vậy nhật tử, một quá chính là ba ngày. Qua sơ năm, tuyết trắng ra hầm băng lại lần nữa bận việc lên, chỉ là hiện giờ đã không cần tuyết trắng đi tự mình nhìn. Hơn nữa bên cạnh khai cái cửa hông, chuyên môn là dùng để khuôn vác băng dùng. Cho nên liền cửa chính đều cực nhỏ có người đi lại. Liên tiếp ở tuyết trắng gia ở ba ngày, Âu Dương hối liền phải rời đi. Hắn dù sao cũng là như vậy nhiều ra cửa hàng chủ nhân, ăn tết thả năm sáu thiên kỳ nghỉ, cũng thật sự là đủ, không thể lại kéo dài. Mà Âu Dương đến lại đường tiên sinh lên làm nghiện, căn bản không nghĩ rời đi, Âu Dương quý thị cũng liền đơn giản bồi Âu Dương đến tiếp tục lưu tại tuyết trắng gia ở. Mắt thấy này một cái năm, cứ như vậy bình tĩnh quá khứ. Nào từng tưởng liền ở Âu Dương hối phải rời khỏi phía trước không nửa nén hương công phu, tuyết trắng ra trước đại môn, liền truyền đến từng đợt kêu khóc thanh. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ét. Trưng 729 điểm nhà người phòng ở. Đại niên sơ năm, chân chính ý nghĩa thượng tân niên còn không tính qua đi, bất quá đại gia cũng đều là một lần nữa bắt đầu rồi bận rộn. Cứ việc như thế, nhà ai cũng không muốn ở tháng riêng bị người kêu khóc. Đặc biệt vẫn là chạy đến cổng lớn tới kêu khóc. Vừa nghe kêu kêu khóc thanh, nguyên bản đang ở trong phòng khách nói chuyện vài người lập tức thay đổi sắc mặt, ngày thường đều là ôn ôn hòa hòa Âu Dương quý thị, thậm chí đương trường quát, nhà ai không có quý củ, đại tháng riêng đi nhà người khác cửa kêu khóc. Bích Thúy, đi ra ngoài nhìn xem, nếu là không hiểu quý củ, sẽ dạy bọn họ quý củ. Âu Dương gia nha hoàn cực nhỏ, mà Bích Thúy, chính là này cực nhỏ nha hoàn chung một cái cũng là Âu Dương Quý thị bên người bên người nha hoàn, này địa vị ở Âu Dương phủ là chỉ ở sau quản gia là Âu tồn tại. Nhân vật như vậy, nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện là có thể lừa gạt được, đối với chủ tử nói, càng là nói gì nghe nấy. Âu Dương Quý thị mấy ngày nay đã hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài, nơi này tuy nói người nhiều địa phương thiếu, lại làm người cảm thấy trong lòng thoải mái, Âu Dương Quý thị cũng thích tuyết trắng ra không khí. Nhưng càng là như thế, Nàng giờ phút này liền càng thêm phẫn nộ. Bích Thúy vừa nghe Âu Dương Quý Thị phân phó, lập tức đồng ý lui đi ra ngoài. Tuyết Trắng nghe xong kêu kêu khóc thanh, liền biết là ai tới, chào mày. Thấy Âu Dương Quý Thị phái Bích Thúy đi ra ngoài, Tuyết Trắng cũng lo lắng bên ngoài hỗn đảng nhóm nhục Bích Thúy, cho nên vội vàng ý bảo, làm khanh Nguyệt cùng khanh vân theo sau. Không bao lâu, Bích Thúy đi đến, phúc phúc lễ, lúc này mới nói, là phu nhân. Ngoài cửa người đã đều học được can tĩnh, chỉ là lại không chịu rời đi, nói là tới tìm Tuyết Nhi cô nương. Tuyết Trăng tính lực cực hảo, cho nên sớm tại cửa phát sinh những cái đó sự thời điểm, nàng cũng đã nghe được. Lúc này nghe Bích Thúy nói, Tuyết Trăng tự nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Âu Dương Quý Thị khó hiểu nhìn về phía Tuyết Trăng, nha đầu, bên ngoài người là tìm ngươi, nghĩ đến là người tới không có ý tốt, ngươi chính là đắc tội người nào. tuyết trăng lạnh lùng cười Nói, nếu nói những người đó là ta đắc tội, ngược lại không bằng nói là ta này ngày lành đắc tội bọn họ. Nói xong, tuyết trắng đứng dậy, đối với Âu Dương quý thị gật gật đầu, mãi mãi, ngài về trước phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài người là hướng về phía ta tới, hôm nay ta nếu là không ra đi, sợ là không biết muốn nháo tới khi nào. Bất quá chính là một ít rác rưỡi giống nhau nhân vật, không đáng làm ngại ngại ở chỗ này thủ. Âu Dương Quý Thị thấy tuyết trắng tựa hồ không nghĩ làm chính mình trộn lẫn những việc này, cũng liền không lại kiên trì, chỉ là xoay người thời điểm, cấp một bên Âu Dương Hối xử cái ánh mắt. Âu Dương Hối vốn là phải rời khỏi, không nghĩ tới trước khi đi lại gặp việc này. Vô luận là làm tuyết trắng tiểu thúc thúc, vẫn là xuất phát từ hợp tác đồng bọn quan hệ, Âu Dương Hối tự nhiên đều không thể né tránh việc này. Mặc dù là không có Âu Dương Quý Thị ánh mắt ý bảo, Âu Dương Hối cũng là muốn đi theo Tuyết Trắng đi ra ngoài nhìn xem. Tuyết Nhi, Tiểu Thúc Thúc cùng ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Âu Dương Hối nhìn Tuyết Trắng tựa hồ muốn cự tuyệt, liền còn nói thêm, việc này nếu là Tiểu Thúc Thúc không gặp gỡ, đảo cũng không có gì, nhưng lúc này nếu gặp gỡ, nếu là không tận mắt nhìn thấy vấn đề giải quyết, Tiểu Thúc Thúc cũng không có biện pháp an tâm rời đi. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng nguyên bản ở bên miệng cự tuyệt như thế nào đều nói không nên lời chỉ có thể là gật gật đầu, từ Âu Dương hối đi theo chính mình hướng tới đại môn đi đến. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đều canh giữ ở cổng lớn, một bộ không bỏ bất luận kẻ nào tiến vào điều khiển. Nhị phòng cửa đứng tôn thị, tam phòng cửa đứng lưu thị, đều là vẻ mặt lo lắng khẩn trương, lại mang theo phi thường rõ ràng sợ hãi. Ngoài cửa lớn ổn nào đến như vậy lợi hại, này hai phòng đều nghe ra tới bên ngoài tới chính là người nào. Nhưng chính là bởi vì biết, Các nàng mới không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ tuyết trắng ra tới. Nhị thầm nương, tam thầm nương, các ngươi về phòng đi nghỉ ngơi, không có các ngươi sự, các ngươi đều đừng ra tới. Tuyết trắng thanh êm không lớn, lại đủ để cho hai người kia nghe thấy. Thấy tôn thị cùng lư thị đều là vẻ mặt không muốn trở về bộ dáng, Tuyết trắng đành phải còn nói thêm, các ngươi nếu là ra tới, nếu là bị bên ngoài người thấy, không chừng lại muốn nháo sẽ ra chuyện gì tới. Đến lúc đó ta cũng không dám bảo đảm lại có thể giữ được các ngươi hai nhà. Nói, trong phòng truyền đến hai cái tiểu ra hỏa tiếng khóc, tuyết trắng không khỏi một nhạc, lại nói, nhìn một cái, ta kia hai cái tiểu muội muội đều biết lúc này các ngươi không thể ra tới đâu. Mau trở về đi thôi. Tuyết trắng nói, còn có từng người hài tử phối hợp, làm tôn thị cùng lưu thị đều nhịn không được đi theo cười khẽ ra tới. Cuối cùng vẫn là tôn thị nói, tuyết nhi. Tuy nói chúng ta cùng bọn họ cũng vẫn là có liên hệ, nhưng nếu là có việc, ngươi nhị thúc một nhà cùng tam thúc một nhà, chúng ta hai nhà đều là hướng về ngươi. Ta hiểu được. Tuyết Trắng gật gật đầu, xua xua tay, lại lần nữa ý bảo này hai người trở về. Lần này này hai người nhưng thật ra ngoan ngoãn về phòng đi, Tuyết Trắng lại nhìn đến Thấm Đồng chính nhìn chính mình. Hiện giờ ở nhà, Thấm Đồng cũng không mang mặt nạ, chỉ là vây quanh một thành sa mỏng bất quá như vậy cũng đủ để cho người nhìn đến nàng kia tràn đầy lo lắng con ngươi ngươi ra tới làm cái gì mau chút đi vào hảo hảo thủ kia bốn cái tiểu nhân mấy ngày nay thấm đồng đều phụ trách chiếu cô kia tiểu trái cây bọn họ tả hữu cửa hàng còn không có khai trương tuyết trắng trong lòng cũng có chủ ý cho nên cũng không có làm thấm đồng đi cửa hàng kia mặt nhìn thấm đồng nhếch môi tựa hồ tưởng nói chuyện chỉ là có sa mỏng vây quanh ngược lại làm người nhìn không thấy nàng kia nhấp môi động tác. Tuyết Trăng thấy thấm đồng không nghe lời, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, đang muốn lại mở miệng, lại nghe một bên Âu Dương hối nói, thấm đồng cô nương, bên ngoài lạnh lẽo, người ăn mặc lại không nhiều lắm, vẫn là vào nhà đi đi. Bên ngoài có ta thủ tuyết nhi bên người, sẽ không xảy ra chuyện. Liên chính mình nói đều không nghe, cho nên Tuyết Trăng căn bản không cảm thấy Âu Dương hối nói có thể có tác dụng gì. Nhưng làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là, thấm đồng thế nhưng đối với Âu Dương hối gật gật đầu, phúc phúc lễ, lúc này mới ôn nhu nói, một khi đã như vậy, vậy phiền tòi Âu Dương công tử. Nói xong, thấm đồng lúc này mới vào phòng, còn đem môn quân hảo. Nay một thần biến chuyển không khỏi làm tuyết trắng có chút kinh ngạc, chỉ là không đợi nàng lại nhiều nghĩ lại cái gì, liền nghe cổng lớn lại lần nữa truyền đến mắng to thanh. Tuyết trắng, ngươi cái tiện ra không biết xấu hổ hạ tiện hóa ngươi dám dưỡng tiểu bạch kiểm ngươi nhưng thật ra ra tới a làm hai cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử đổ môn tính sao hồi sự tuyết trắng ngươi cái tiện nha đầu ngươi chạy nhanh cấp lao nương lăn ra đây hôm nay ngươi cần thiết cấp lao nương một công đạo bằng không lao nương đánh chết ngươi điểm nhà ngươi phòng ở nghe ngoài cửa truyền đến mạnh thị mắng to thanh, tuyết trắng nhướng mày vừa mới cũng nghe tới rồi mạnh thị chửi bậy thành Nhưng là lại chưa nói cái gì công đạo không công đạo, đều chỉ là mắng chính mình, làm chính mình cút đi nói, không nghĩ tới lúc này nhưng thật ra nhiều nội dung mới. Công đạo. Tuyết trắng đột nhiên có chút tò mò, cái này mạnh thị lại muốn cho chính mình cho nàng một cái cái gì công đạo, chẳng lẽ là muốn công đạo một chút mây trắng rơi xuống sao? Đầu phát càng tân. Càng uy tân càng mau quảng cáo thiếu ét. Chương 730 mười cái miệng. Nghĩ lại nghĩ vậy tất nhất. Bạch Chiếm An liền tính lại không muốn trở lại Bạch ra nhà cũ, cũng là cần thiết trở về. Rốt cuộc, học đường ở ngay lúc này nhưng không ai hầu hạ hắn vị này dạy học tiên sinh. Hùng chi học đường bên trong ăn mặc chi phí đều là phải dùng tiền, liền học sinh đều nghỉ. Học đường tự nhiên không đạo lý lại dùng học sinh giao đi lên quả nhập học tới cấp Bạch Chiếm An một người cung cấp phục vụ. Hơn nữa Bạch Chiếm An đặc biệt coi trọng cái gọi là thanh danh, nếu hắn không trở về nhà ăn tiết tin tức truyền ra đi. Với hắn mà nói chính là phi thường đại tổn hại. Cho nên, Bạch Chiếm An nhất định trở lại Bạch gia nhà cũ. Như vậy đã bị đưa đến hắn nơi đó mây trắng, không đạo lý không đi theo trở về. Nếu mây trắng đã trở lại, kia mạnh thị còn có cái gì lý do tới tìm chính mình làm ẩm ý muốn công đạo đâu. Chẳng lẽ là mây trắng tên kia phản bội, cắn ngược lại chính mình một ngụm. Tuyết trắng một bên hướng tới cổng lớn đi, trong lòng một bên suy đoán mạnh thị tìm tới môn nguyên nhân. Nghe ngoài cửa Mạnh thị chửi bậy thanh em đột nhiên chặt đức hạ, tiếp theo truyền đến nàng một trận ho khăn thanh, Tuyết Trắng không khỏi vui vẻ, bất quá lại rất là lớn tiếng quát, nhà ai Tết nhất chết người. Tới nhà của ta cửa vay tiền an táng người chết a. Nếu không phải bởi vì ăn Tết quan hệ, Tuyết Trắng khẳng định sẽ không nói ra như vậy khắc nghiệt nói, mặc dù là nàng nói, cũng sẽ rước lấy các thôn dân không tán đồng. Nhưng lúc này là ăn Tết trong lúc, nếu đối phương chạy đến nhà mình cửa kêu khóc Chính mình tự nhiên cũng không đạo lý tiếp tục khách khí đi xuống. Cho nên lúc này nói loại này nguyền rủa hứng thú nói, ngược lại được đến đại gia thông cảm, thậm chí là duy trì. Đại gia tuy nói là đi theo lại đây xem náo nhiệt, bất quá lại cũng không phải tất cả đều muốn xem tuyết trắng ra chê cười. Rốt cuộc tuyết trắng ra hiện tại thu băng, kia đều là cho tiền công, vô luận nhiều ít, đều coi như là vô buồn mua bán, cho nên mọi người đều nhớ kỹ tuyết trắng hảo. Lúc này cùng lại đây, trừ bỏ xem náo nhiệt ngoại, cũng là nghĩ giúp đỡ một chút Tuyết Trắng, cũng là nghĩ phòng ngừa nhà mình cực cực khổ khổ dọn lại đây băng bị người đã hư. Vốn đang cho rằng Tuyết Trắng là thật sự làm thương tới rồi bạch ra nhà cũ sự, cho nên vừa mới mới cũng chưa mở miệng nói cái gì đó. Bất quá lúc này nghe được Tuyết Trắng nói, đã biết Tuyết Trắng lập trường cùng thái độ, các thôn dân có chút đầu vóc xoay chuyển mau chút người lập tức phụ hòa nói, nhưng không nói sao. Này Tết Nhất chạy đến nhân ra khóc sướt mướt, đây là trong nhà người đã chết, không có tiền mua quan tài bản đi. Ai không nói đâu. Này Tết Nhất, khóc thành như vậy, thật làm người đen thủi. Đúng rồi, các ngươi xem bạch mạnh thị bên người cái kia phụ nhân, mắt không quen mắt. Nhưng không quen mắt sao, đó là bạch mạnh thị tứ cô nương A. Các thôn dân ngươi một lời hắn một ngữ, từ khinh bị bạch mạnh thị dần dần chuyển rời đến đi theo bạch mạnh thị phía sau một cái phụ nhân trên người. Theo đại gia thảo luận trọng điểm, đương tuyết trắng xuất hiện ở cổng lớn đứng vững sau, tầm mắt cũng dừng ở kia phụ nhân trên người. An mặc một thân lam không lam hắc không hắc áo khoác, phía dưới là điều cùng sắp váy, trên đầu chỉ dùng một khối màu lam đen mang theo điểm trắng vải lẹ bọc. Hướng về phía này đầu hình, liền biết đây là cái đã gả cho người phụ nhân. Đến nỗi kia phụ nhân thân hình, rất là tinh tế, cái đầu không cao, cho người ta một loại chim nhỏ nép vào người cảm giác. Chỉ là tướng mạo hủy hoại loại cảm giác này, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, cố tình bày ra một bộ rất là hủy khuất, hận không thể tới một hồi hoa lê dính hạt mưa biểu tình, nhìn thật sự làm người ghê tởm. Tuyết trăng xuất hiện làm mọi người nghị luận đều như là ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, nháy mắt an tính lại. Bạch mạnh Thị cũng là bị hoảng sợ, nàng không nghĩ tới tuyết trăng thế nhưng sẽ thật sự ra tới, cho nên lập tức cũng không có thể tiếp tục mắng đi xuống. Nhìn mọi người đều nhìn về phía chính mình. Tuyết Trắng cũng không khẩn trường, ngược lại một tiếng cười khẽ sau cao giọng hỏi, Này tất nhất, các vị là đến nhà ta tới La Cả sao? Không cho những người này đáp lại cơ hội, Tuyết Trắng còn nói thêm, Nếu là tới La Cả, ta Tuyết Trắng tự nhiên là hoan nền, Chẳng qua, nếu là nhiều người như vậy cùng nhau tới xuyên môn, Nhà ta nhưng không bỏ xuống được. Bằng không đại gia lẫn nhau thương lượng thương lượng, Mỗi lần chỉ tới hai nhà tốt không. Mà khác, ngày mai bắt đầu lại đây đi. Trong nhà lúc này không có gì điểm tâm trái cây, thật sự chiêu đãi không được đại gia tới cửa. Bạch cô nương quá khách khí. Đúng vậy đúng vậy, quá khách khí. Bạch cô nương, có thể tiến ngài ra môn làm khách, liền tính là chỉ uống nước lạnh thổi gió mát, kia đều là chúng ta phúc khí đâu. Có cái thứ nhất đuốt mông ngửa nói tốt người, cái thứ hai thực mau liền sẽ xuất hiện, sau đó giống như là ôn dịch giống nhau, nháy mắt lây bệnh ở cả người đàn. Tuyết Trắng thấy mọi người đều đã đứng ở chính mình này một mặt, lúc này mới giơ tay đi xuống đè xuống, ý bảo mọi người an tĩnh, theo sau mới nhìn về phía đã ở cửa đứng sừng sốt bạch gia nhà cũ người. Bạch Mạnh thị, ngươi lúc này ta còn ở nhà ngươi liền dám lại đây, chẳng lẽ là không nghĩ giống phía trước như vậy, thừa dịp ta không ở nhà ba chiếm ta phòng ở, mà là muốn tới cái cường đoạn. Tuyết Trắng một mở miệng liền nhắc tới phía trước bị bạch gia nhà cũ người chiếm phòng ở sự. Lại nói tiếp việc này cũng không phải cái gì bí mật, người trong thôn đều biết, chỉ là lúc ấy tuyết trắng sinh tử không rõ, ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà tuyết trắng đã từng cũng xác thật là bạch gia nhà cũ người, cho nên ai cũng sẽ không ở lúc ấy tới tìm bạch gia nhà cũ phiền toái. Đến nỗi sau lại tuyết trắng đã trở lại, kia tòa nhà tự nhiên là muốn còn cấp tuyết trắng, cho nên đại gia tuy rằng cũng có suy đoán, lại không cái định luận bất quá hiện tại vừa nghe tuyết trắng nói như vậy, nơi nào còn không rõ lúc trước bạch gia nhà cũ người ở nơi này mặt là chuyện như thế nào. một đám nhìn về phía bạch gia nhà cũ người ánh mắt đều trở nên kỳ quái lên. hôm nay đi theo bạch mạnh thị cùng nhau tới, trừ bỏ cái kia đã xuất giá bạch gia lão tứ bạch hoa đóa bên ngoài, không ra dự kiến còn có bạch dung cùng bạch bay lên. bạch hoa biện tự nhiên cũng tới, kia giận trừng mắt tuyết trắng ánh mắt giống như là phun độc dao nhỏ dường như. Hận không thể một đao một đao đâm vào tuyết trắng trong thân thể. Chỉ là làm tuyết trắng có chút không nghĩ tới chính là, bạch chiếm an thế nhưng cũng tới. Tuy rằng là đứng ở bạch gia nhà cũ người mặt sau cùng, nhưng hắn tới. Liên hướng về phía hắn kia sắc mặt không vui chừng mắt chính mình ánh mắt, tuyết trắng liền biết người này cũng là tới tìm cha, mà tuyệt đối không phải tới ngăn đón bạch gia nhà cũ những người khác. Không gặp lưu thị thân ảnh, tuyết trắng nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Bất quá tưởng tượng đến Lê Hân phía trước cùng chính mình nói những cái đó đồn đại như vậy một chút ngoài ý muốn lúc này nhưng thật ra tiêu tán, thay thế chính là khó hiểu, cùng với, đối với nhiều năm trước một sự kiện hoài nghi. Bạch Mạnh thị không nghĩ tới cư nhiên bị tuyết trắng đoạt tiên cơ, trong lòng quính lên, giơ tay chỉ vào tuyết trắng liền mắng to lên, tuyết trắng, ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, đem ngươi dưỡng tiểu bạch kiểm giao ra đây. Hảo hảo đại cô nương ngươi không làm. Một hai phải học kia không biết xấu hổ người giống nhau dưỡng tiểu bạch kiểm, chúng ta bạch ra thể diện đều bị ngươi mất hết. Dưỡng tiểu bạch kiểm. Này tội danh trực tiếp đem tuyết trắng trọc cười. Vừa thấy tuyết trắng cười, bạch mạnh thị như là được đến cái gì cường hữu lực chứng cứ dường như, chỉ vào tuyết trắng, quay đầu lại đối với những cái đó vây xem thôn dân nói, các ngươi thấy được sao? Thấy được sao? Này tiện nhân trốn dạ nàng thừa nhận. Ta liền biết tiện nhân sinh không ra cái gì hảo ngoạn ý như tới, lúc này mới bao lớn tuổi liền bắt đầu học được dưỡng tiểu bạch kiếm, này về sau nếu là nhà ai cưới ngươi, chẳng phải là muốn đảo tám trăm đời vận xui đổ máu. Đối mặt Bạch Mạnh thị các loại phỉ báng, Tuyết trắng đều chưa từng nổi trận lôi đình, nhưng mà lúc này đây, Tuyết trắng sắc mặt nháy mắt đen sầm dưới. "Khanh Vân, 10 cái miệng, không thấy huyết, ngươi cũng không cần ở ta bên người." Tuyết trắng đột nhiên một tiếng phân phó, rất là lanh khốc. Khanh Vân tuy rằng trong lòng ngoài ý muốn, nhưng phản ứng lại mau, chỉ là hơi hơi phúc cái lễ, tiếp theo chỉ là nháy mắt công phu, liền vọt tới Bạch Mạnh Thị trước mặt, không đợi mọi người phản ứng lại đây, Khanh Vân cũng đã một tay bắt lấy đối phương cổ áo tử, tiếp theo, liền nghe bạch bạch bản tay tiếng vang lên. Liền nghe thanh âm kia, mọi người liền nhịn không được rụt rụt cổ. Thanh âm kia nghe liền cảm rất đau, lại xem Bạch Mạnh Thị gương mặt, theo mỗi một lần Khanh Vân bàn tay Nàng kia mặt liền lấy mắt thấy tốc độ xương đỏ một phân. Mười cái miệng đánh lên tới thời gian cũng không trường. Căn bản không chờ mọi người từ khiếp sợ ngoài ý muốn chúng phục hồi tinh thần lại. Khanh Vân liền đã đánh xong này mười cái miệng. Thành công hoàn thành nhiệm vụ. Khanh Vân trực tiếp đẩy ra bạch mạnh thị. Lúc sau còn dùng khăn tay xoa xoa tay. Sau đó đem khăn tùy tay ném xuống đất. Rất là ghét bỏ bộ dáng, Lúc này mới xoay người hướng tới tuyết trắng đi đến. Đi đến tuyết trắng trước mặt. Khanh Vân được rồi ngồi sổm lễ, thanh âm không lớn, lại phi thường rõ ràng nói, cô nương, nô tỳ may mắn không làm được mệnh. Ân. Tuyết trắng gật gật đầu, đại Khanh Vân tránh ra sau, nàng lúc này mới từng bước một đi hướng ngã ngồi trên mặt đất Bạch Mạnh Thị. Bạch Mạnh Thị thẳng đến ngã ngồi trên mặt đất, mới hồi phục tinh thần lại, mà lần này thần, cảm giác đau đớn nháy mắt kích thích nàng ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì, lập tức gân cổ lên kêu to lên. Nào từng tưởng mới vừa một chiếc miệng, gương mặt liền đau đến càng thêm lợi hại, kia nóng rát cảm giác, quả thực muốn đem bạch mạnh thị mệnh muốn. Bạch mạnh thị Tuyết trắng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, bạch mạnh thị theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy tuyết trắng liền đứng ở khoảng cách nàng chỉ có một tay nhất có xa vị trí, chính trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, ánh mắt kia, lanh đến dọa người, thậm chí làm bạch mạnh thị tạm thời quên mất trên má đau. Tuyết trắng nhìn cả khuôn mặt có thể so với đầu heo giống nhau bạch mạnh thị, lạnh lùng nói, ngươi mắng ta, vu ham ta, ta đều có thể xem ở ngươi là mau chết người phần thượng, không cùng ngươi quá nhiều so đo. Nhưng là, ta nương là đã qua đời người, ngươi nếu là đối nàng bất kính, ta định làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vừa mới kia mười cái miệng, chỉ là một cái giáo hấn cùng nhắc nhở, ngươi, tốt nhất không cần lại nếm thử vũ nhục ta nương. Lệnh nhạt ngữ khí cùng thái độ, tràn ngập uy hiếp lời nói, thế nhưng làm bạch mạnh thị theo bản năng run run một chút. Như vậy tuyết trắng, thật đúng là bạch mạnh thị trước nay cũng chưa gặp qua. Chẳng sợ nhiều năm như vậy tới làm ầm ý nhiều như vậy thứ, bạch mạnh thị cũng trước nay chưa thấy qua như thế đáng sợ tuyết trắng. Thế cho nên trong lúc nhất thời nàng thế nhưng không biết nên nói chút cái gì làm chút cái gì. Tuyết trắng đối bạch mạnh thị nói xong, cũng không hề nhiều xem nàng nửa mắt. Ngược lại nhìn về phía ở đây mọi người. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Trưng 731 bạch mạnh thị mắng to khanh nguyệt. Đối với năm đó triệu thị bệnh chết sự, người trong thôn, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một ít. Tuyết trắng linh hồn tuy rằng là sau xuyên qua lại đây, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng kế thừa một ít nguyên chủ một bộ phận ký ức. Mà ở này đó trong trí nhớ, liền có một bộ phận là về triệu thị bệnh chết nguyên do đoàn ngắn. Từ khi xuyên qua đến thời đại này lúc sau, tuyết trắng đều lập chí muốn quá hảo tự mình tiểu nhật tử, chiếu cố hảo hai cái đệ đệ làm trọng, đến nỗi mặt khác, nhưng thật ra cũng không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng này lại không đại biểu tuyết trắng liền thật sự đã quên sở hữu sự. Năm đó triệu thị ở dư lại bạch vũ lúc sau liền không có, mà ngay lúc đó tuyết trắng đã tám tuổi, đối với một chút sự tình cũng có ký ức. Chẳng qua ngay lúc đó tuyết trắng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Rất nhiều chuyện đều nhớ rõ cũng không thập phần rõ ràng, hơn nữa trong thôn mặt vẫn luôn có nghe đồn nói là triệu thị là được bệnh đường sinh dục chết, càng là hại bạch vũ bị hoài tám nguyệt đã bị sinh hạ tới, vốn sinh ra đã yếu ớt, cho nên vẫn luôn là nhỏ nhỏ gầy gầy. Tuy rằng khi đó tuyết trắng còn không biết bệnh đường sinh dục là bệnh gì, nhưng bởi vì dính dở tự, hơn nữa bạch mạnh thị trong miệng không được mắng, thậm chí còn có quất. Này liền làm nho nhỏ tuyết trắng đối chính mình mẹ ruột nguyên nhân chết tràn ngập bài xích kháng cự. Ở cung nhị phòng, tam phòng quan hệ càng thêm thân cận, tuyết trắng đối với năm đó việc nhiều nhiều ít thiếu cũng nghe tới rồi không giống nhau phiên bản. Hơn nữa cùng Âu Dương quý thị đi được gần, đối với một ít gia đình giàu có nội tình cũng nghe nói một ít, lại kết hợp đời trước nhìn đến điện ảnh phim truyền hình tiểu thuyết linh tinh, tuyết trắng đối với triệu thị nguyên nhân chết cũng liền có một cái đại khái suy đoán. Mà chân chính làm tuyết trắng đối triệu thị nguyên nhân chết hoàn toàn để ở trong lòng quan trọng bức mặt, vẫn là phía trước tòa nhà bị bạch gia nhà cũ chiếm cứ, tuyết trắng nửa mông nửa lừa đem lưu thị dọa chạy chuyện này. Tuyết trắng vốn là nghĩ chờ nhà mình tình huống ổn định, cùng người trong thôn quan hệ thân cận nữa một ít, đến lúc đó lại điều tra lưu thị năm đó bệnh chết chân chính nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới bạch gia nhà cũ thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nháo như vậy vừa ra. Đặc biệt là bạch mạnh thị thế nhưng không biết xấu hổ mắng nổi lên đã chết bệnh người. Đừng nói triệu thị đó là thân thể này thân sinh mẫu thân, liền tính là đối với một cái người xa lạ, tuyết trắng cũng không quen nhìn người sống mắng người chết sự xuất hiện, đặc biệt vẫn là kia qua đời người đều không phải là kia thập ác không làm người xấu. Cũng không biết là tuyết trắng sắc mặt cùng ánh mắt quá mức dọa người, vẫn là nàng lời nói quá có lực chấn nhiếp. ở đây thôn dân thế nhưng đều bị tuyết trắng dọa sợ. Nếu không phải Phùng Thanh Kim ở ngay lúc này đổi lại đây, đánh vỡ quỷ dị an tĩnh, thật đúng là không biết đợi chút sẽ phát sinh khác cái gì. Lao bạch ra, các ngươi này tiết nhất chính là muốn làm gì. Tuyết trắng này một nhà đều cùng các ngươi chặt đứt thân, lại không liên hệ, các ngươi còn như vậy dây dưa không rõ, là thật muốn nháo đến quan phủ ngồi sổm nhà tù sao. Phùng Thanh Kim bởi vì này hôm nay không như thế nào làm việc, cả người đều không thoải mái. Liền sáng sớm tiếp đón Phùng Tuấn Thành cùng đi trên núi đốn tuổi. Bất quá nghĩ tới trên núi hiện tại cũng không an toàn, cho nên hai người ở chân núi đi đi, cũng không lộng tới nhiều ít xài, liền lại về rồi. Nào từng tưởng mới vừa tiến ra môn, liền có trong thôn tiểu hài tử chạy tới đưa tin, nói là bạch gia nhà cũ người lại đi tuyết trắng ra làm ẩm ý. Phùng Thanh Kim vừa nghe liền nóng nảy, liền quần áo đều không kịp đổi, liền đi theo kia hài tử một đường hướng tới tuyết trắng ra tới rồi. Đồng thời cũng tại đây trên đường, nghe đứa nhỏ này nói như vẹt dường như học cái chẳng qua. Tuy nói không lắm rõ ràng đi, lại cũng có thể biết lại là bạch gia nhà cũ nháo ra tới nhiễu loạn. Lúc này mới có phùng thanh kim mới vừa một đổi tới, liền đem bạch gia nhà cũ người đổ ập xuống một đốn thoá mạ hình ảnh. Thôn trưởng, ngươi, ngươi tâm sao có thể như vậy thiên A? Bạch mạnh thị vừa thấy phùng thanh kim, thế nhưng như là thấy được coi tiền như rác rừng như. Lập tức chỉ vào Phùng Thành Kim kêu khóc lên, "Chúng ta đều biết ngươi cùng Tuyết Trăng kia tiện nha đầu quan hệ hảo, cũng biết ngươi nghĩ làm kia tiện nha đầu gả cho ngươi nhi tử, như vậy kia tiện nha đầu kiếm bạc liền đều là nhà ngươi." "Chính là thôn trưởng a, ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, kia gia nha đầu chính là gả hơn ngươi, nàng gả nam nhân còn cùng nàng ngủ ở một cái đầu giường đất lý, ngươi sao là có thể làm ngươi nhi tử lại đúc kết đi vào a?" Bạch Mạnh Thị vừa mới bị Tuyết Trăng sợ hãi, Trong lòng chính khó chịu đến lợi hại, lúc này thấy phùng thanh kim, giống như là tìm được rồi phát tiết khẩu tử dường như, kia hai cái miệng một chạm vào, bỡ lạ bỡ lạ nói cái không ngừng, cái gì có không, tốt xấu, tất cả đều bị nàng nói ra. Bạch bạch, lại là hai cái miệng văng lên. Lần này phiến bạch mạnh thị miệng không phải khanh vân, mà là khanh nguyệt. Chỉ thấy khanh nguyệt cùng khanh vân giống nhau, ở phiến đối phương miệng lúc sau, rút ra khăn tới. Cẩn thận đem ngón tay trà lau qua, sau đó tùy tay đem khăn như là ném rác rửa giống nhau ném xuống đất. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân tên tuy rằng nghe tới giống, nhưng này hai người lại là hoàn toàn bất đồng mà hai người. Khanh Vân bởi vì hàng năm luyện võ học y dễ quan hệ, làm người thoạt nhìn muốn thanh lãnh một ít. Thời gian dài tươi cười thiếu, khiến cho nàng gương mặt mang ra vài phần nghiêm khắc hương vị. Lúc trước tú bà không đồng ý làm Khanh Vân ra tới tiếp khách. Trong đó cũng có một bộ phận là bởi vì cái này quan hệ. Rốt cuộc, không có cái nào ân khách sẽ thích đối mặt một chương nghiêm túc mà lại thanh lãnh mặt. Nhưng là khanh nguyệt liền không giống nhau. Cứ việc khanh nguyệt là hoa khôi, nhiều ít có chút cao lánh ở trong xương cốt, nhưng kia khuôn mặt lại rất là yêu mị. Có thể làm hoa khôi, khuôn mặt tự nhiên là thượng thừa, đặc biệt vẫn là ở vân tiêu thành cái loại này tiêu kim quật giống nhau tồn tại. Này hoa khôi tự nhiên càng là thượng thừa trung thượng thừa. Hơn nữa khanh nguyệt tính tình muốn so khanh vân nhẹ nhàng một ít, ngày thường tươi cười cũng nhiều không ít, cho nên ở cùng khanh vân đối lập dưới, khanh nguyệt càng làm cho người có một loại thực dễ dàng thân cận cảm giác. Dễ dàng thân cận, cũng liền ý nghĩa không dò người. Vì thế, đương bạch mạnh thị ý thức được chính mình bị đánh lúc sau, một bên thống khổ hoa hoặc đều, một bên nhìn về phía đánh chính mình người. Vừa thấy đánh chính mình người thế nhưng là khanh nguyệt, bạch mạnh thị lập tức không có sợ hãi, ngược lại đỏ mắt. Giận chứng mắt khanh nguyệt huy quyền xua tay hướng tới khanh nguyệt liền nhào tới hai cái khuôn mặt tử đều đã sưng đỏ thật sự lợi hại nhưng lại không ảnh hưởng bạch mạnh thị mắng chửi người sức mạnh ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân ngươi cư nhiên dám đánh lao nương lao nương ta liều mạng với ngươi cào hoa ngươi mặt đem ngươi bán được nhà thổ đi đương tỷ nhi ngươi cái ngàn người kỵ vạn người ngủ hóa bản thân chính là thanh lâu xuất thân gặp tuyết trắng lúc này mới có thể khôi phục trong sạch thân mình Khanh Nguyệt lại không phải đắm mình truy là người, cho nên phá lệ quý trọng như vậy được đến trong sạch cơ hội. Hơn nữa Khanh Nguyệt tuy nói là thanh lâu xuất thân, nhưng khởi điểm lại pha cao, đừng nói là mắng, ngay cả trọng một ít nói đều chưa từng nghe tới quá. Lúc này lại bị Bạch Mạnh thị cái này lao thôn phụ như thế mắng, thậm chí còn tuyên bố muốn đưa chính mình đi nhà thổ cái loại này cấp thấp chỗ ngồi, Khanh Nguyệt nơi nào còn có thể không tức giận, lập tức sắc mặt phát lạnh. Hoàn toàn mới sửa bản Đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Trước 732 quả cam luận. Mọi người chỉ thấy một bóng người hiện lên, lúc sau liền thấy khanh nguyệt nguyên bản đứng địa phương đã không thấy thân ảnh của nàng, ngược lại là bạch mạnh thị trước mặt nhiều cá nhân. Lại lúc sau, liền thấy bạch mạnh thị cả người như là bị dấm tới rồi cái đuôi cẩu ngao ngao kêu to lên. Cùng kêu to thanh tương ứng, còn có từng tiếng trầm đục. Bạch Dũng đã bị trước mắt liên tiếp biến cố sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Lúc này Thái Kiến Bạch Mạnh thị bị hình người là chặt thịt nhân dường như ra sức đánh, hắn càng là sợ tới mức hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Đừng nói là ngăn ngăn, ngay cả lời nói cũng chưa nói ra nửa câu tới. Một bên Bạch Hoa biện cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệ, tuy nói không giống Bạch Dũng như vậy ngã ngồi trên mặt đất, nhưng lại lùi lại vài bước, hoàn toàn là một bộ không nghĩ tiến lên, hận không thể thoát được rất xa tư thế. Bạch Chiêm An cũng là sắc mặt kỳ kém. Không ngồi xuống, cũng không lui ra phía sau, bất quá lại gắt gao bắt được bạch bay lên tay, nói cái gì đều không cho bạch bay lên tiến lên. Ngược lại là nguyên bản đứng ở bạch mạnh thị phía sau bạch hoa đoá, ở phục hồi tinh thần lại sau, một bên khóc, một bên hô, đừng, đừng đánh. Ngươi đừng đánh ta nương A. Bạch hoa đoá vài lần muốn dối tay đẩy ra khanh nguyệt, nhưng mỗi lần đều là liền khanh nguyệt góc áo đều không gặp được. Một bên tuyết trắng mắt lạnh nhìn khanh nguyệt treo lên đánh bạch mạnh thị hình ảnh, hoàn toàn không có muốn khuyên can y tứ. Thẳng đến phát hiện bạch mạnh thị kêu to thanh âm nhược xuống dưới, tuyết trắng lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, khanh nguyệt. Khanh nguyệt chỉ là động lửa giận, lại không đến mức mất lý trí, vừa nghe tuyết trắng kêu nàng, nàng lập tức ngừng tay, chỉ là cuối cùng còn không có hướng một chân đá vào bạch mạnh thị tâm loa, đem nàng đá bay ra đi hai ba mẹ xa, lúc này mới quỳ dạp trên mặt đất bất động. Bạch Hoa Đóa có nghĩ thầm phải bảo vệ hảo tự mình nương, nhưng vẫn đều không được cơ hội. Thật vất vả được đến cơ hội, mới vừa bắt lấy Bạch Mạnh Thị cánh tay, ai ngờ Khanh Nguyệt liền đạp kia một chân. Như thế rất tốt, nguyên bản đứng Bạch Hoa Đóa chỉ cảm thấy một mạch mang theo nàng hướng tới mặt sau đảo đi, hoa lệ lệ cùng Bạch Mạnh Thị giống nhau, té lăn quay trên mặt đất. Nhìn đến Khanh Nguyệt hướng tới chính mình đi tới, xem như vậy như là muốn phúc lễ, Tuyết Trắng lập tức nói: trở về hảo hảo rửa mặt một phen, này ô uế quần áo cũng đừng muốn, quay đầu lại ném tới làm tốt ổ chó, cấp cậu tử nhóm nhíu hoa dùng đi. Không trải qua chủ tử đồng ý liền ra tay đả thương người, Khanh Nguyệt vốn là ôm thỉnh tội tâm thái lại đây, bất quá vừa nghe Tuyết Trắng lời này, Khanh Nguyệt liền lập tức minh bạch Tuyết Trắng ý tứ, lập tức gật đầu lui ra, cái gì đánh người thỉnh tội nói, lang là nửa cái tự cũng chưa để. Khanh Nguyệt tiến viện lúc sau, Tuyết Trắng lại đối Khanh Vân nói: Khanh Vân, người chết quá đen đủi, qua đi nhìn xem. Là. Khanh Vân ôm quyền thi lễ, mới hướng tới đã ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bạch mạnh thị đi đến. Đến nỗi bạch hoa đóa giờ phút này chính ngã vào bạch mạnh thị bên người. Ai hú ai hú đau hô, chỉ là không ai quản nàng. Khanh Vân sẽ chút ý dìa thuật, chuyện này thật cũng không phải cái gì bí mật, ít nhất phùng thanh sóng là biết đến. Vừa thấy tuyết trắng làm Khanh Vân đi cứu người. Phùng thanh sóng liền biết không sẽ nháo ra mạng người tới, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đối tuyết trắng nói, tuyết trắng à, các ngươi đây là nháo nào vừa ra a? Thôn trường đại thúc, ngươi lời này đã có thể hỏi sai rồi. Tuyết trắng lạnh lùng cười, đối với mặt khác bạch Gia nhà cũ người ta nói nói, muốn nói hỏi nháo nào vừa ra, này còn phải hỏi bạch Gia nhà cũ nhân tài đối. Nói, tuyết trắng liền thấy được bạch chiếm an chính túm bạch bay lên, một tay che lại bạch bay lên miệng thường tươi đám người mặt sau trốn đi muốn chạy trốn tuyết trắng trong lòng lạnh lùng cười cũng không đợi phùng thanh kim mở miệng nàng liền nói bạch gia hiện tại đương gia là bạch láo gia tử vẫn là bạch đại tú tài nói xong tuyết trắng cố ý nhìn về phía ngồi dưới đất run run rẩy rẩy bạch dũng sau đó cười khẽ ra tiếng lại nói xem ra trước mắt tình huống bạch gia nhà cũ có thể làm chủ người chỉ có bạch đại tú tài Đang muốn mang theo bạch bay lên rời đi nơi này, bạch chiếm an vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, ám đạo một câu không hảo. Lúc sau, liền nghe thấy tuyết trắng thanh âm lại lần nữa truyền đến, bạch đại tú tài, ngươi này lại là kéo lại là che miệng, đây là muốn mang theo ngươi nhi tử đi nơi nào a? Theo tuyết trắng nói, mọi người cũng rốt cuộc chú ý tới theo đám người bên cạnh muốn trốn bạch chiếm an phụ tử. Một màn này, trực tiếp làm mọi người đang xem hướng bạch chiếm an trong ánh mắt. Nhiều vài phần rõ ràng kinh bỉ. Bạch Chiếm An lưng như kim trích, trong lòng càng là đem tuyết trắng hận đến hàm răng ngỡ, bất quá mặt ngoài lại ra vẻ vân đạm phong khinh cười cười, nói, nơi này quá mức huyết tinh, bất lợi với làm hài tử nhìn đến. Con ta về sau là muốn đọc sách đi khoa cử người, tự nhiên khó coi đến này đó ngang ngược bạo lực một mặt, cho nên, ta mang con ta rời đi, chẳng lẽ cũng e ngại ngươi. Lời này Bạch Chiếm An là đối với tuyết trắng nói, Nhìn bộ dáng là đang cười, nhưng tất cả mọi người nghe khó được ra tới bạch chiếm an bộ dáng kia, nói rõ là hận không thể đem tuyết trắng rút gân rút cốt. Tuyết trắng nhưng thật ra không sợ hãi, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ dường như gật gật đầu, kinh hô, nguyên lai là như thế này à. Bất quá bạch đại tú tài, này trên mặt đất người nhưng không gặp cái gì huyết, nhiều nhất chính là ngất đi rồi mà thôi. Huống chi, này ngã trên mặt đất bạch mạnh thị, chính là ngươi bạch đại tú tài mẹ ruột cũng là ngươi nhi tử bạch bay lên thân mãi nãi đi. Hiện tại nàng hôn mê ở chỗ này, làm nàng con cháu, các ngươi không nên trước lại đây kính hiếu đạo sao. Cứ như vậy tiếp đón đều không đánh một chút liền rời đi, chẳng phải là có vi hiếu đạo. Dừng một chút, tuyết trắng đột nhiên cười ra tiếng tới, ngựa khí quỷ dị tiếp tục nói, chẳng lẽ cái gọi là sách thánh hiền bên trong giáo, đều là làm người ở chính mình mẹ ruột thân mãi nãi hôn mê lúc sau, liền chạy nhanh trốn đến rất xa. Đây mới là chân chính hiếu đạo. Người, Bạch Chiếm An không nghĩ tới tuyết trắng cư nhiên sẽ dùng hiếu đạo tới chỉ trích chính mình. Cố tình như vậy chỉ trích làm Bạch Chiếm An không có bất luận cái gì phản bác năng lực. Bạch Chiếm An tâm hỏa khí đằng một chút tiêu lên, trong tay sức lực theo bản năng tăng lớn, trực tiếp nghiết đau Bạch bay lên tay nhỏ. An đau Bạch bay lên hoa một chút khóc lớn lên, kết quả cũng không biết là như thế nào, thế nhưng còn cắn một ngụm Bạch Chiếm An cư miệng mình. Bạch chiếm an an đau, theo bản năng đẩy ra căn chính mình bạch bay lên. Bạch bay lên mới 6-7 tuổi, tuy nói ngày thường là béo lùn chắc địch, nhưng rốt cuộc không phải một đại nam nhân đối thủ. Bạch chiếm an liền như vậy tùy tay đẩy, bạch bay lên một cái không phòng bị, thế nhưng trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Như thế rất tốt, vốn là bị nét đau tay, hiện tại lại vững chắc quăng ngã ngồi ở trên mặt đất, bạch bay lên càng là đau đến khóc lớn không ngừng, thực mau liền biến thành thở hổn hển hai tử kêu khóc thanh rất là nhiều người tuyết trắng thực phiền chán, bất quá lại đối khanh vân phân phó nói trước làm hài tử nghỉ ngơi miễn cho tiếp tục đau đến khóc. lời này làm tuyết trắng nói được làm người cảm thấy trong lòng thỏa đáng. ở đây người đều bị bạch bay lên tiêm thanh khóc lớn kích thích phiền lòng, đang lo muốn như thế nào mới có thể làm bạch bay lên cướp miệng. vừa vặn tuyết trắng có như vậy phân phó, tự nhiên là thâm đắc nhân tâm. khanh vân càng là nhanh chóng vọt tới bạch bay lên bên người còn không đợi bạch bay lên cùng một bên bạch chiếm an phản ứng lại đây, liền một tay đao chém hôn mê bạch bay lên. kia béo lùn chắc nịch thân mình mềm nũng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tuyết trắng vừa thấy, lại lần nữa phân phó nói, tiểu hai tử thể nhược, bị trên mặt đất chứ lạnh, ném cho hắn ra ra ôm đi. Khanh vân một phen sách lên bạch bay lên cổ áo, như là để lợn chết dường như đem bạch bay lên sách tới rồi bạch dũng trước mặt, liền tiếp đón cũng không lớn trực tiếp đem người ném vào Bạch Dung trong lòng ngực. Bạch Dung đã bị này liên tiếp biến cố sợ tới mức có chút không biết nên làm cái gì phản ứng, thẳng đến trước mắt đen một chút, tiếp theo trên đùi trầm xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ai nha? Bạch Dung chỉ cảm thấy hai chân ăn đau, theo bản năng liền phải đẩy ra Bạch bay lên. Nhưng Bạch Dung cũng không biết là bị dọa đến không có sức lực, vẫn là ý thức được đây là hắn tôn tử, thế nhưng không có thể lập tức đem Bạch bay lên đẩy ra. Bạch Đại Tú Tài, ngươi như thế nào có thể đối với ngươi thân nhi tử xuống tay đâu? Ai, bất quá nói như vậy, ta đảo cũng minh bạch ngươi vì cái gì không muốn đi cứu ngươi mẹ ruột. Rốt cuộc, ngươi liền thân nhi tử đều có thể đẩy ngã trên mặt đất, không muốn cứu ngươi mẹ ruột, đảo cũng nói được thông. Tuyết trắng ra vẻ đáng tiếc lắc đầu, kia lại là ai thán lại là thì ra là thế ngữ khí, quả thực làm bạch chiếm an hận đến hận không thể lập tức bóp chết đối phương. Bất quá bạch chiếm an lý trí còn tính không co tiêu tán, tưởng tượng đến vừa mới bạch mạnh thị gặp đến đãi ngộ, bạch chiếm an liền phi thường thông minh lựa chọn đem chính mình muốn bóp chết tuyết trắng ý tưởng che giấu lên. Chỉ là cứ việc như thế, hắn kia thị huyết giống nhau ánh mắt, cũng vẫn là làm người chung quanh thấy. Tuyết trắng, ngươi tuy rằng cùng bạch gia nhà cũ chặt đứt thân, nhưng thân thể của ngươi còn giữ bạch gia huyết mạch. Ta là ngươi thân cha, nằm trên mặt đất chính là ngươi thân mãi mãi, đây là không tranh sự thật. Ngươi như thế bất hiếu, chẳng lẽ sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi hoanh sao? Suy! Tuyết trắng lập tức mắt trợn trắng đưa cho Bạch Chiếm An, nếu là ông trời thật sự sẽ trời đánh ngũ lôi hoanh nói, như vậy ở ta bị hoanh phía trước, có chút người hẳn là sẽ sớm hơn bị hoanh chết đi. Ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bạch Chiếm An tâm lại lần nữa lột bột một chút, rất là cảnh giác nhìn về phía Tuyết trắng. Chỉ thấy Tuyết trắng nhun nhun bay, ta nói là có ý tứ gì? Vậy muốn xem nghe lời người là nghĩ như thế nào? Chính cái gọi là, đồng dạng một cái quả cam, có người ăn, là hơi ngọt, có người ăn, chính là hơi toan, mà có người ăn lúc sau, lại ghét bỏ không đủ toan hoặc là không đủ ngọt. Bạch đại tú tài, ngài nếu là cái người đọc sách, như vậy nên ta ý tứ trong lời nói đi. Dùng quả cam tới làm ví dụ giải thích, đừng nói là bạch chiếm an, ngay cả ở đây không đọc quá thư các thôn dân đều minh bạch. Bạch Chiếm An lại lần nữa bị tuyết trắng nghẹn một chút, vốn định giảng ngu, nhưng như thế đơn giản sáng tỏ đạo lý, nếu là chính mình nói không hiểu, kia chẳng phải là chứng minh chính mình đường đường một cái tu tài, liền những cái đó ngu muội thôn dân đều không bằng. Loại sự tình này, Bạch Chiếm An là khẳng định sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không đi làm. Không thể thừa nhận, cũng không thể phủ nhận, Bạch Chiếm An trực tiếp lựa chọn một tiếng hừ lạnh, mặt khác, không nhiều lời nữa. Chuyết trắng cũng không trông cậy vào một hai câu lời nói liền đem bạch chiếm an đà đảo, bất quá lại cũng không muốn cho bạch chiếm mạnh khỏe quá, vì thế lại lần nữa nhắc tới bạch mạnh thị. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 733 có biết hay không? Bạch đại tú tài, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta, còn có đại gia giải thích giải thích, ngươi mẹ ruột lúc này lại là khóc lại là kêu tới nhà của ta cửa làm nháo. Rốt cuộc là bởi vì cái gì đi? Bạch Chiếm An lạnh mặt, tức giận nói, nàng muốn tới làm nháo, ta lại như thế nào sẽ biết vì cái gì? Ngươi không biết. Tuyết Trắng nhướng mày, ngữ khí cũng đi theo trọn lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn như vậy trả lời. Không biết. Bạch Chiếm An không do dự cấp ra này bà chữ. Tuyết Trắng gật gật đầu, nhưng thật ra không có thất vọng thần sắc, chỉ là tiếp theo lại rất là đáng tiếc lắp đầu, nếu ngươi cũng không biết. Ta đây cũng chỉ có thể báo quan. Tin tưởng có huyện Thái Gia ở, nay Bạch Mạnh Thị khẳng định sẽ ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân tới. Dân chúng đều sợ làm quan, mặc dù là Tú Tải cũng giống nhau. Tuy nói Tú Tải không cần cấp huyện Thái Gia quy xuống, cũng sẽ không đã chịu cái gì trách phạt, lại không đại biểu bọn họ liền nguyện ý đi gặp quan. Đặc biệt lúc này đây gặp quan nguyên nhân, Bạch Chiếm An đều không phải là không biết, mà là phi thường rõ ràng, chỉ là không nghĩ nói ra mà thôi. Nếu thật sự gặp quan, đem sự tình náo khai, cuối cùng người khác kết cục sẽ thế nào không nói đến, liền nói hắn này tú tài công thanh danh, là khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng. Cho nên không đợi những người khác tỏ thái độ, Bạch Chiếm An liền giành trước nói, lại không phải cái gì đại sự, hà tất đi làm phiền huyện lệnh đại nhân. ngươi nếu muốn hỏi cái gì, chỉ lo đám người tỉnh lại về sau hỏi là được. Tuyết Trăng tự nhiên không tin Bạch Chiếm An sẽ không biết sự tình nguyên do. Nhưng giả sử Bạch Chiếm An đồng ý đi gặp huyện lệnh nói, tiêu tuyết trắng không chuẩn thật đúng là có thể cho rằng hắn là thật sự không biết. Chỉ là hiện tại sao, tuyết trắng có thể khẳng định, Bạch Chiếm An không chỉ có biết sự tình chân tướng, còn phi thường rõ ràng, thậm chí không chuẩn còn ở trong đó sắm vai quá cái gì quạt gió thêm tuổi nhân vật cũng nói không chừng. Loại sự tình này ở ngươi Bạch Đại Tú Tài trong mắt khả năng không coi là cái gì việc nhỏ, nhưng đối ta này gia đình bình dân nhân gia tới nói, Lại là thiên đại sự Ai đều biết nhà ta còn ở hai cái trọng thương nhân viên Nay Tết nhất liền có người tới khóc tang Không biết còn tưởng rằng là kia hai cái trọng thương nhân viên không được đâu Cho nên, hoặc là hiện tại kinh quan Hoặc là liền đem kia hai cái trọng thương nhân viên mang về các ngươi bạch gia nhà cũ đi Nhị tuyển một, còn thỉnh bạch đại tú tài hạ quyết định đi Bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài lên núi bị giã thu trọng thương sự căn bản là không phải cái gì bí mật Trong thôn mặt người đã sớm đã biết, thậm chí còn bởi vì cái này mà khen Tuyết Trắng là cái có tình có nghĩa. Lúc này Tuyết Trắng đột nhiên nói ra, Bạch Chiếm An tự nhiên minh Bạch nàng lời nói mục đích là cái gì. Đến nỗi chung quanh vây xem quần chúng nghe xong lời này, nhưng thật ra không cảm thấy Tuyết Trắng không tình không nghĩa, ngược lại còn có người mở miệng phụ họa, đúng vậy, Bạch Đại Tú Tài, kia hai anh em chính là người thân huynh đệ, lẽ ra bị trọng thương cũng nên nhà các ngươi dọn về đi chiếu cố mới là. Cũng không phải là sao, chúng ta nhưng nghe nói các ngươi Bạch gia nhà cũ còn thiếu nhân gia tuyết trắng bạc, nếu không phải có Bạch lão nhị cùng Bạch lão tam trên đỉnh, các ngươi lúc này còn thiếu tuyết trắng bạc đâu. Hiện tại Bạch lão nhị cùng Bạch lão tam hiển nhiên là không còn dùng được, đừng nói là sống, ngay cả ăn cơm khả năng đều đắc dụng người chiếu cố. Không thể cấp tuyết trắng ra làm việc, quay đầu lại còn phải làm tuyết trắng hỗ trợ trợ cấp. Các người bạch ra nhà cũ người liền ra cũng thật là đủ răng chắc. Này nếu là đổi thành nhà của chúng ta, ta này liền ra sợ là đã sớm bị thiêu không có. Nói lời này chính là cái phụ nhân, ngày thường chính là cái lá gan pha đại, có cái gì nói cái gì chủ nhân, đặc biệt không quen nhìn bạch mạnh thị ngày thường diễn xuất. Hơn nữa nhà nàng nhi tử hiện giờ cũng thi đậu đồng sinh, năm nay kết cục khảo thí, thi đậu tú tài khả năng rất lớn. Cho nên nàng đối bạch chiếm an loại này tú tài công cũng không có người khác như vậy kiên kỵ. Này phụ nhân nói trực tiếp làm mọi người sôi nổi gật đầu phụ hoạ, tuy rằng đại gia không dám nói thẳng ra tới, nhưng gật đầu thái độ cũng đã nói rõ. Bạch chiếm an sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, như thế mất mặt cảm giác, làm hắn hận không thể trực tiếp phất tay háo rời đi, cố tình hắn lại đi không được. Bạch lão nhị cùng bạch lão tam kia hai cái phế vật là khẳng định sẽ không mang về nhà cũ đi. Một khi mang về, như vậy ăn uống chi phí, còn có ý để dự tiền, đều đến là hắn cái này đại ca ra. Mặc dù là bạch mạnh thị có thể móc ra bạc tới, lại cũng là hắn bạch chiếm an kiếm trở về. Vô luận là nào một loại, bạch chiếm an đều sẽ không cam tâm. Nghĩ đến đây, bạch chiếm an nỗi lòng định rồi định, trong lòng có so đo. ngươi còn không phải là muốn một nguyên nhân, ta tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng nhiều ít cũng là nghe được chút. Đến nỗi chân thật cùng không, khái không phụ trách. Bạch chiếm an sửa lại khẩu, tuyết trắng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là một cái ngươi tùy ý bộ dáng tới. Vốn tưởng rằng chính mình sửa lại khẩu, kia nha đầu là có thể cho chính mình một cái dưới bậc thang. Lại không nghĩ rằng nha đầu này thế nhưng dầu muối không ăn, thật sự là đem bạch chiếm an tức giận đến hận không thể cả người phát run. Cứ việc như thế, bạch chiếm an cũng vẫn là căng ra đầu, chỉ vào bạch hoa đoán nói, nàng bị nhà chồng hưu. Lời kia vừa thốt ra, mọi người ổ lên. An Tết, xuất giá cô nương trở lại nhà mẹ để trụ thượng mấy ngày, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Rốt cuộc, ngày thường xuất giá cô nương nhưng không này đãi ngộ. Hơn nữa từ sơ nhị đến sơ năm, nay cũng mới bất quá 3 ngày, rất nhiều xuất giá cô nương về nhà một trụ chính là trụ đến sơ 89 cũng là có, thậm chí có còn sẽ trụ đến 15, đi dạo hội đèn lồng mới có thể hồi nhà chồng. Cứ như vậy, bạch hoa đóa trở lại bạch gia nhà cũ hành động, đảo cũng không làm các thôn dân cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, muốn nói có, cũng chỉ là ngoài ý muốn bạch hoa đóa xuất giá mấy năm nay đều chưa từng về nhà mẹ để trụ vượt qua hai ngày, lúc này đây thời gian lại dài quá. Chỉ là kết nhất mọi người đều vội, ai có công phu để ý tới loại này việc nhỏ không đáng kể sự. Hơn nữa bạch gia nhà cũ cùng thôn dân quan hệ cũng không tốt. Tự nhiên liền càng thêm không ai đi nhà hắn hỏi thăm cái gì. Lại không nghĩ rằng bạch hoa đóa cũng không phải về nhà mẹ để tới ăn Tết, mà là bị hưu đã trở lại. Này tin tức, đối với trường Hà Thôn thôn dân tới nói, thật sự có đủ chấn động, cũng có đủ phẫn nộ. Chấn động chính là trường Hà Thôn đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện quá xuất giá nữ nhi bị hưu sự, phẫn nộ lại là bạch hoa đóa bị hưu, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến trong thôn này nàng cô nương xuất giá. Rốt cuộc, Một cái gia bị hưu nữ tử trong thôn ra tới nữ nhi gia, thanh danh này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu một ít tổn thương. Đây là thời đại này đối với nữ tử bất công. Bất quá tuyết trắng chú ý trọng điểm hiển nhiên không phải vì cái gì nữ tử danh dự có thể hay không bởi vì cái này bị hao tổn. Nàng càng thêm tò mò một cái bị hưu nữ nhi trở về, có thể cùng nàng dính dáng đến cái gì quan hệ. Nhưng mà liền ở tuyết trắng đang muốn lại do hỏi khi, nàng trong lòng đột nhiên căng thẳng. Một cái lớn mật suy đoán, đột nhiên hiện lên ở nàng trong lòng phía trên. Nghĩ đến bạch mạnh thị phía trước ở cổng lớn chửi bậy những lời này đó, chẳng lẽ bạch hoa đóa bị hưu, là bởi vì chính mình quan hệ. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Đệ một Nhắc tới đến cây ăn quả, Âu Dương đến nhưng thật ra không phản đối nữa. Tuyết trắng trồng ra trái cây, đã chinh phục Âu dương đến miệng, hiện tại biết được tuyết trắng sẽ đại phê lượng gieo trồng trái cây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 Tuyết trắng nhưng thật ra không có bài xích cảm giác, mà là phi thường cao hứng tiếp nhận rồi, cũng là từ kia bắt đầu, thuộc về nàng Tuyết trắng thương nghiệp đế quốc, rốt cuộc đi vào quỹ đạo phía trên. Như thế suy đoán, Cố Nhiên có chút gượng ép, nhưng Tuyết trắng lại tổng cảm thấy loại này gượng ép đặt ở Bạch Mạnh thị loại này cực phẩm trên người, liền trở nên hết sức bình thường. Bạch Chiếm An cũng không biết Tuyết trắng giờ phút này ý tưởng, bất quá các thôn dân lẩm nhẩm lẩm nhẩm thanh âm lại là nghe thấy được. Lại nói tiếp trong nhà ra cái bị nhà chồng hưu trở về muội muội, Bạch Chiếm An trong lòng cũng là hỏa rất lớn. Nhà ai cưới vợ cưới cái tú tài công muội muội, kia không đều là hận không thể cung lên. Nhưng cố tình hắn bạch ra cô nương lại bị hưu trở về, này không phải rõ ràng ở đánh hắn cái này tú tài công mặt sao. Chỉ là trước mắt sự tình lại không thể như vậy tưởng, càng không thể nói như vậy. Bạch Chiếm An hơi hơi một đốn, còn nói thêm, Nàng nguyên bản nhà chồng nói nhà nàng ra cái không giữ phụ đạo dâm phụ, cho nên liền đem người hưu trở về. Không giữ phụ đạo. Ai? Mọi người sôi nổi im miệng, động tác nhất trí hướng tới tuyết trắng nhìn lại. Thực hiện nhiên, mọi người đều nghĩ tới cái này cái gọi là không giữ phụ đạo người, không phải người khác, đúng là tuyết trắng. Giờ phút này tuyết trắng cũng khẳng định chính mình trong lòng suy đoán, xem ra bạch hoa đóa bị hưu sự, thật đúng là cùng chính mình dính dáng đến quan hệ. Chẳng qua, này quan hệ liên lụy đến có phải hay không có chút quá mức gượng ép. Ha hà -ha đác, bạch đại tú tài, ngươi lời này, ta thật đúng là không rõ. Hắn nhà chồng hưu nàng, mặc kệ vì cái gì, các ngươi cũng nháo không đến ta ra môn trước. Tuyết trắng cười lạnh, không giữ phụ đạo loại sự tình này, ở thời đại này, mặc dù là nàng cái này người xuyên việt, cũng là trăm triệu không thể dễ dàng đụng vào. Một khi bị lây dính thượng như vậy thanh danh trong người, Như vậy đừng nói là đối nàng chính mình, ngay cả bạch vũ cùng liếu nghị khang đều sẽ đi theo an nổi lạc. Hừ, này không giữ phụ đạo người chính là ngươi. Tuyết trắng, liền tính ngươi chặt đứt thân, lại cũng vô pháp thay đổi ngươi trong thân thể chạy bạch giá huyết mạch sự thật. Bạch chiếm an hừ lạnh, liếc xéo tuyết trắng trong ánh mắt, tràn đầy đều là bất mãn, căm hận, thậm chí là khinh bỉ. Này một phen lời nói xuống dưới, tuyết trắng thật sự là bị khí tới rồi. Lúc này mới bao lớn công phu, đã bị Bạch Gia nhà cũ người hai lần dùng Bạch Gia huyết mạch sự tới nói chuyện, như thế bị nghẹn, Tuyết Trắng thật sự là hận không thể phóng không này một thân huyết. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng đột nhiên có chủ ý. Chỉ thấy nàng xoay người đi vào sân, thực mau lại đi ra, chỉ là đi ra khi, trong tay cầm một phen chói lọi truy thủ. Vừa thấy hình ảnh này, mọi người đều bị hoảng sợ, một bên Khanh Vân càng là tiến lên liền phải đi tiếp nhận Tuyết Trắng trong tay truy thủ. Lại bị tuyết trắng né tránh. Các ngươi đều dựa vào biến trạng. Tuyết trắng đối với người một nhà quát. Lúc sau tuyết trắng hơi hơi nâng lên một bàn tay, mà mặt khác một bàn tay trùy thủ còn lại là đặt ở cái tay kia lòng bàn tay. Tiếp theo liền nghe nàng lạnh giọng đối với ở đây mọi người nói, ta tuyết trắng đã cùng bạch gia nhà cũ người chặt đứt thân. Việc này là người trong thôn đều biết đến. Bất quá, bọn họ bạch gia nhà cũ người khinh người quá đáng. Năm lần bảy lượt dùng cái gọi là huyết mạch tới nói sự tình. Nếu Bạch Đại Tú Tài nói trắng ra đóa hoa bị hưu là bởi vì ta quan hệ, như vậy hôm nay ta liền đem này một thân nhà hắn huyết mạch còn cho bọn hắn. Từ nay về sau, vô luận là công văn, vẫn là huyết mạch, ta tuyết trắng đều lại cùng Bạch gia nhà cũ người không có nửa điểm quan hệ. Vừa dứt lời, tuyết trắng trong tay trùy thủ vừa chợt tiếp theo, một cổ đỏ tươi máu liền từ nàng lòng bàn tay phun ra. Ngáy mắt phun ra tới máu sợ tới mức ở đây thật nhiều nữ tử đều sắc mặt trắng bệnh, có chút định lực không đủ nam tử cũng đều là sắc mặt khó coi. Thậm chí có chút người nhát gan, càng là hai mắt một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vừa mới bị điểm danh bị hưu bạch hoa đoá, hận không thể tìm một chỗ chui vào đi trốn đi, nhưng không khe đất cho nàng toàn, cho nên nàng chỉ có thể là gắt gao bắt lấy như cũ hôn mê bạch mạnh thị cánh tay, tưởng lấy này tới hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng vừa thấy kia huyết vụ hướng tới nàng liền phun lại đây, Bạch Hoa Đóa lập tức bị dọa đến hét thảm một tiếng, trong mắt vừa lật bạch, cứng rắn thẳng tắp hướng tới Bạch Mạnh Thị đảo đi, vượng đến không thể lại hoàn toàn. Bị Khanh Vân cứu trị một phen, Bạch Mạnh Thị tuy nói không trực tiếp thanh tỉnh, ôm lấy tánh mạng lại là không thành vấn đề. Kết quả bị Bạch Hoa Đóa như vậy một tát, ngược lại đem nàng tạm đến tỉnh táo lại. Chỉ là còn không đợi nàng hoàn toàn lấy lại tinh thần, đôi mắt liền sâu kín mở. Nào từng tưởng đập vào mắt lại là một mảnh huyết vụ A, Chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng Vừa mới tỉnh lại bạch mạnh thị lại lần nữa chết ngất qua đi Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi Cô nương Khanh vân cũng là bị hoảng sợ Phục hồi tinh thần lại sau Lập tức xông tới muốn che lại tuyết trắng miệng vết thương Bất quá tuyết trắng hiện tại thân thủ cần phải so Khanh vân lợi hại rất nhiều Chỉ là một bên thân Liền né tránh Khanh vân Đồng thời lạnh giọng nói Hôm nay ai cũng không cần ngăn đón ta, ta này một thân máu, nhất định phải đủ số còn cấp bạch ra nhà cũ người. Nói đến cuối cùng, tuyết trắng càng là gắt gao nhìn chằm chằm bạch chiếm an, kia ý tứ nói rõ là hướng về phía hắn nói mới phóng huyết. Cô nương, không thể lại như vậy chạy xuống đi, nếu không thật sự sẽ nguy hiểm cho tánh mạng A. Khanh Vân nóng nảy, cũng không rảnh lo cái gì chủ tớ thân phận, lại lần nữa hướng tới tuyết trắng đánh tới. Lúc này đây tuyết trắng cũng không có né tránh, bất quá lại cũng chỉ là đem trùy thủ ném xuống mà thôi. Một bên phùng thanh kim cũng phục hồi tinh thần lại, tuy rằng sắc mặt khó coi, lại còn vẫn duy trì cơ bản bình tĩnh, tuyết trắng, ngươi nha đầu này nhưng đừng hồ nháo. Lại như vậy chạy xuống đi thật sự muốn người chết, chạy nhanh trở về băng bó hảo. Ngươi thiếu bạch gia nhà cũ huyết mạch đã trả hết, nếu bạch gia nhà cũ người lại dùng cái gì huyết mạch nói tới nói ngươi, vậy cung cấp với muốn ngươi thánh mạng. Đó chính là mưu sát. Đừng nói là ta cá nhân, liền tính là chúng ta toàn bộ thôn người, cũng tuyệt đối không đáp ứng như vậy sự. Theo Phùng Thanh Kim nói, một ít còn còn có chút chấn định cùng lý trí các thôn dân cũng đều vội vàng phụ hoạn. Có nữ tử bị hưu trở về, nay tự nhiên sẽ đối đãi gả các cô nương có chút ảnh hưởng, lại cũng không phải chí mạng. Rốt cuộc, bị hưu cũng phân rất nhiều loại, cũng không phải là nói có cái gì không giữ phụ đạo, liền thật sự sẽ có loại người này. Như là vô hậu, như là ghen ghét, này đó đều có thể trở thành bị hưu lý do. Chỉ cần đang nói thân khi, nhắc tới loại sự tình này, cố tình đem sự tình nguyên do chuyển rời đến này đó cá nhân nguyên nhân thượng, như vậy sở mang đến ảnh hưởng trên cơ bản liền sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu là ra giết người loại sự tình này, sự tình liền trở nên như thế nào giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, một cái ra cố y giết người phạm trong thôn. Vô luận là đái gả cô nương, vẫn là đái làm mai nam tử, đều sẽ trở thành mọi người sở ghét bỏ đối tượng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, các thôn dân trong lòng tự nhiên có so đo.